xác thực long duyệt hồng không biết tại sao nhẹ nhàng thở ra tường bạch miên nhìn về phía thương kiến diệu như có điều suy nghĩ nói nay sẽ sẽ không cùng kết nối lấy tất cả mọi người ý thức thế giới hành lang tâm linh có quan hệ giang tiêu nguyệt có thể ở nơi đó có một cái phòng đám người kia hơn phân nửa cũng có đối ứng gian phòng bọn hắn một loại nào đó hành vi dẫn đến vô tâm bệnh hướng chung quanh gian phòng thẩm thấu chờ ta tiến hành lang tâm linh liền điều tra thương kiến diệu một bộ rất có lòng tin dáng vẻ tưởng bạch miên đưa tay sờ sờ mình úp thai cười khổ cảm t h a n nói loại thời điểm này ta liền đặc biệt hy vọng mình cũng là giác t ì n h giả bởi vì cựu điều tiểu tổ bên trong tạm thời không có hành lang tâm linh cấp độ c ự n giả g chuyện này ý nghĩa là bọn hắn đến tiếp sau thảo luận hội lâm vào không đối chống không tình huống cho nên tưởng bạch miên quyết định thật nhanh bỏ dở phương diện này thảo luận t h ở hắt ra nói buổi chiều liền không ra khỏi cửa còn có chuyện phải bận rộn nói không chừng phải thức đêm sự t ì n h gì long duyệt hồng vô ý thức hỏi tường bạch miên ai một tiếng ta không phải đáp ứng tô na các nàng làm một bản tiếng hồng hà nhập môn tài liệu giảng dạy ra sao ta cùng thương kiến diệu trước đó trong thành đi dạo qua phát hiện căn bản không có thứ này cho dù có cũng là cho người hồng hà tiểu hài chuẩn bị không có đối ứng tiếng đất s á m cho nên chỉ có thể tự mình biên về sau lại đi công hội tuyên bố nhiệm vụ tìm một cái hiểu song ngữ lâm thời lao sư biên một bản tài liệu giảng dạy ngắn như vậy thời gian khẳng định không kịp a long duyệt hồng hồi tưởng hạ mình tiếng hồng hà nhập môn sách giáo khoa cảm thấy đây không phải đến chưa thêm một đêm có thể hoàn thành bình thường đến nói là kết thúc không thành tường bạch miên cười tủm tỉm nhìn về phía n ạ vạ nhưng chúng ta có lao cách ra cần ta làm cái gì n ạ vạ lúc này hỏi tường bạch miên cười hỏi lại người tổn chữ trong tin tức có tiếng đất xám tiếng hồng hà từ đơn kho cùng ngữ pháp kho sao có bằng không ta làm sao lại nói tiếng hồng hà cùng tiếng đất xám lạ vạ trên dưới động lên kim loại đúc thành cổ tường bạch miên hài lòng gật đầu vậy liền sàng chọn ra thường ngày cần tương đối đơn giản những cái kia tìm một chỗ in ra ha ha ta vừa rồi nói sai vẫn là cần ra một chuyến cửa nghe rõ chuyện gì xảy ra về sau long duyệt hồng nhịn không được ở trong lòng tán thắn nói có cái người máy đồng bạn thật có thể bớt rất nhiều chuyện tường bạch miên tiếp tục nói c h ờ đã nắm chắc bản thảo chúng ta kết hợp với công ty kêu bản tài liệu giảng dạy cùng máy phiên dịch tình huống đối tư liệu làm nhất định sửa chữa cùng điều chỉnh mặc dù lượng công việc vẫn là rất lớn nhưng ta cảm thấy sáng mai trước đó hẳn là có thể làm cho ra mà lại nói đến đây tưởng bạch miên lộ ra để long duyệt hồng không hiểu sợ hãi tiếu dung mà lại ta lại không nói liền chính ta một người phụ trách các ngươi người người có phần nàng vừa nói vừa gỡ xuống sau đầu ra g ầ n đem đôi ngựa buộc đến cao hơn một điểm một bộ tiến vào trạng thái chiến đấu bộ dáng ừng bạch t h ầ n trước hết nhất đáp ứng xuống được thương kiến diệu chậm như vậy nửa giây được rồi không có vấn đề long duyệt hồng cùng nạ và h ạ n g chót vừa dạng sáng ngày thứ hai vì dễ dàng cho công việc đem tiểu tổ đi ngủ địa điểm đổi đến khu sói đỏ cái kia ba căn phòng c h u n g cư tưởng bạch miên rối lưng một cái nhìn xem trước mặt bản thảo nói xong một bản giản dị bản người đất xám học tiếng hồng hạ nhập môn tài liệu giảng dạy cứ như vậy sinh ra thương kiến diệu long duyệt hồng bạch thần mấy người cũng là một mặt mừng rỡ tường bạch miên lật cổ tay nhìn thời gian c h à o hỏi mọi người ăn dậy sớm cơm cùng lúc đó nàng mở ra máy thu phát vô tuyến nhìn có hay không chịu ra điện báo tám giờ vừa ra mặt một phong điện báo tiến đến tường bạch miên dịch mã về sau ngữ khí nhẹ nhàng đọc lên tương ứng nội dung mời tại mấy ngày gần đây nhất đi bái p h ỏ n g tướng quân phọ c a s chúng ta đã liên lạc qua hắn ước định cẩn thận chứng minh các ngươi thân phận ám hiệu thư tịch phủ đ ệ của hắn tại khu táo vàng phố công dân số mười tám chương bốn mươi ba quy hoạch lần nữa chia ra hành động bạch thần long duyệt hồng cùng nạ vạ đi tới tới gần tây cảng ổ sói đây là cho các ngươi tiếng hồng hà nhập môn tài liệu giảng dạy các ngươi c h ư a quen thuộc mấy ngày về sau sẽ có người tới dạy bảo các ngươi bạch thần đem nạ vạ quét hình sắp chữ tìm địa phương in ra cũng làm sơ bộ đóng sách nhiều phần thư tịch giao cho tô na lý quỳnh bọn người tô na rất là kinh ngạc nhanh như vậy không phải là không có có sẵn sao làm sao ngươi biết long duyệt hồng bật thốt lên hỏi lại t ô na lộ ra nhàn nhạt l ú n đồng tiền nâng tay lên bên trong máy phiên dịch nói ta dùng nó từ những cái kia những cái kia người hầu trong mồm hỏi lên đây là chúng ta trước kia học tiếng hồng hà lúc dùng qua tài liệu r ằ n g dạy chỉ là làm một chút chỉnh sửa mà lại chúng ta còn có một cái người máy trợ thủ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bạch thần nói đại bộ phận là nói thật t ô na các nàng kỳ thật cũng không quá hiểu thành cái gì có cái người máy trợ thủ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nhưng đã mấy cái kia rất thần kỳ rất lợi hại người rất tốt đều nói như vậy các nàng cũng liền như thế tin vừa đem tài liệu giảng dạy phân phát ra ngoài tô na bọn người không kịp chờ đợi lật xem lên k ỳ k ỳ cha trà trâu đầu ghẹ thai cái này làm sao đọc không phải có dùng chữ đến c h ú âm sao ta ta không biết chữ ai ta dạy cho ngươi thấy cảnh này bạch thần cùng long duyệt hồng mới phát hiện hôm qua biên soạn tài liệu giảng dạy thời điểm bởi vì quá mức vội vàng vẫn là phạm cái sai lầm cung ban cổ sinh vật nội bộ bắt đầu học tiếng hồng hà học sinh khác biệt ổ sói những n à y nữ tính có rất lớn một bộ phận ngay cả đất s á m văn đều không có nắm giữ chút ít thậm chí là mù chữ con tốt tô na tần tiểu t r â n đỗ ngọc mai mấy cái này miễn cưỡng biết chữ có thể dạy bảo những người khác xem ra còn phải là một bản đất s á m văn nhập môn tài liệu giảng dạy long duyệt hồng nhỏ giọng thầm thì một câu vô ý thức đưa ánh mắt về phía ngạ vạ người trí năng tại một số phương diện thật so gốc cắt bòn người mạnh hơn lạ và nhẹ gật đầu biểu thị đây không phải vấn đề chờ tô na c á t nàng bình ổn lại bạch thần mở miệng hỏi đồ ăn còn đủ không đủ lý quỳnh vượt lên trước gật đầu l á o bản ách ổ chờ làm không ít lương thực tại lâu bên trong không sai biệt lắm có nửa tháng phân lượng mà lại mà lại kia cái gì ma túy sinh ý rất tốt lại đặc biệt kiếm tiền nói đến đây tô na đánh gãy nàng bất quá chờ chúng ta đứng vững bước chân chúng ta liền sẽ không lại làm những người kia liền cùng như bị điên nhất là hút kia cái gì cực lạc đảo sản phẩm mới một khi không có tiền kịp thời lại hút ta nhìn đều thay bọn hắn khó chịu nếu không phải chúng ta có súng hù dọa ở một chút người bọn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ đoạn nàng nói đến có chút lộn xộn đối hôm qua chập tối phát sinh sự t ì n h lòng còn sợ hãi đúng vậy à đúng ở đây không ít nữ tính nhào nhào phụ họa bạch thân gật đầu cái này rất tốt tô na do dự một chút vẫn là hỏi nếu như chúng ta không bán những người k i a hút không đến có thể hay không phát cuồng có thể hay không tới cướp chúng ta có thể hay không bởi vậy chết mất loại thời điểm này các ngươi liền cần tốt thuật bắn súng bạch thân bình tĩnh hồi đáp có thể thai tự nhiên có thể thai thai không song sớm một chút đi chết đối với hắn và người nhà của hắn đến nói cũng là một chuyện tốt bạch thân không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói tương lai dự định làm cái gì kiếm sống các ngươi có ý nghĩ gì tô na lộ ra hồi tưởng biểu lộ nói không nhanh nói chúng ta chuẩn bị đem lầu một lần nữa tân trang một chút bất quá không làm tiệm lầu mà làm ở tiệm ăn nhanh các ngươi nói cái kia n ồ i lầu cần quá nhiều hương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn giá cả chắc chắn sẽ không thấp chỉ có thể làm thủy thủ cùng thương nhân sinh ý mà phụ cận mấy cái quảng trường người đối rất rẻ thức ăn nhanh nhu cầu lượng rất lớn bọn hắn đại bộ phận tại bến cảng cùng nhà máy làm việc vợ chồng song phương đều phi thường bận rộn về đến nhà lại trễ vừa mệt tự mình làm cơm còn phải sử dụng than đá vật liệu gỗ hoặc là điện chỉ cần giá cả phù hợp lương thực nơi phát ra ổn định ta cảm thấy hẳn là có thể bán không tệ tiệm lầu về sau cũng sẽ cân nhắc đặt ở l ầ u hai quy mô sẽ không quá lớn chúng ta còn dự định làm một tầng lầu ra làm phòng tám đơn giản nhất công cộng phòng tám chung quanh mấy cái quảng trường có không ít tầng dưới chót công dân bọn hắn đều rất khát vọng tắm rửa mình chỗ ở lại không có độc lập phòng tám chỉ có thể tại dùng chung địa phương tẩy phi thường không tiện phu cận mấy cái phòng tắm thường xuyên hết nước đều nhanh muốn không tiếp tục mở được tòa nhà này xưa nay không ngừng nói nói tô na trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười nhợt nhạt lý quỳnh tần tiểu chân bọn người mặc dù đã biết cái này quy hoạch nhưng vẫn là phi thường mong đợi nghe phảng phất chỉ là nghe một chút liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ long duyệt hồng nghe được sửng sốt một chút không thể tin được đây là một đám không hiểu tiếng hồng hà không hiểu rõ tối sơ thành t r ư ớ c nô lệ có thể chế định phương án cái này phân tích đến cũng quá kỹ càng đi phát giác được hắn ánh mắt biến hóa t ô na có chút ngượng ngùng nói hai ngày này chúng ta một mực đang dùng máy phiên dịch cùng những người hầu kia nói chuyện hỏi bọn hắn vấn đề bọn hắn biết đến kỳ thật thật nhiều bạch thân nhẹ nhàng r ố t cảm nói làm tốt lắm nàng ngược lại nói lên mình một chút đề nghị tỉ như nói mở lương cửa hàng tỉ như nói có nhất định tích lũy về sau thử cùng cảng khẩu một ít thương nhân hợp tác cuối cùng nàng cường điệu nói nhớ k ỹ rèn luyện thân thể luyện tập thuật bắn súng ừ n t ô na bọn người trọng trọng gật đầu ra ổ sói cho tới lầu một trở lại trên đường long duyệt hồng quay đầu ngắm nhìn tôn a các nàng ở tầng bảy cùng tầng tám biểu lộ cảm xúc nói các nàng thật sự là tràn ngập động lực à mà lại cũng biết tốt cùng xấu minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm bạch t h ầ n nhìn qua cách đó không xa dịp nói ban đầu luôn luôn đối tương lai ôm lấy mỹ h ả o chờ mong chờ kinh lịch nhiều khó khăn cùng ngắn trở, hy vọng các nàng còn có thể nhớ k ỹ hôm nay tâm tình cùng ý nghĩ đất s á m bên trên có thể kiên trì mình nhưng thật ra là số ít rất ít long duyệt hồng trầm m ặ t xuống không biết nên nói cái gì cho phải n ạ vạ thì nói tại tàn nản kỳ thật có không ít người cũng có thể làm đến c h í ít không tổn thương người khác kia là có người máy vệ đội nhìn xem bạch thân mỉm cười quét long duyệt hồng một chút đây chính là bị người địa phương đe dọa qua đang khi nói chuyện bọn hắn trở lại dịp bên cạnh đúng lúc này mấy cái mặc màu lam xám đồng phục chị an viên cầm súng ngắn từ đường đi góc rẽ phi nước đại đi qua nhìn thấy long duyệt hồng bọn người về sau cầm đầu cái kia mập lùn nam tử thả chậm bước chân mở miệng hỏi các ngươi có thấy hay không một người đi qua mặc mỏng đen áo khoác mái tóc màu nâu con mắt màu xanh lục giống như ngươi mang theo khăn quảng cổ nhưng đem miệng đều che khuất hắn chỉ xuống bạch thần bạch thần lôi kéo chỗ cổ thanh lịch mỏng khăn quảng cổ thản nhiên hồi đáp không có chúng ta mới từ lâu bên trong r a kia mập lùn nam nhân không có hỏi nhiều nữa dẫn thủ hạch hạ, bạch bạch lại chạy tên kia phạm tội rồi long duyệt hồng nhìn qua bọn này c h ỉ an viên bóng lưng lẩm bẩm m ộ t câu có lẽ bạch t h â n mở cửa xe ngồi vào ghế lái khu táo vàng phố công dân số 18, phò c t phủ tướng quân tường bạch miên cùng thương kiến diệu mở ra màu xám xe việt giã đến đây trên đường trung tiếp nhận c h í ít ba lần lâm thời kiểm tra còn tốt bọn hắn không mang quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng vũ khí hạng nặng biểu hiện được giống như là nhất là an phận loại kia thợ săn di tích hai vị tìm ai c ổ n g vệ binh ngăn lại bọn hắn Phò Cát là tối sơ thành tư lịch sâu nhất danh khí lớn nhất một vị tướng quân lúc trước ổ trở qua đời tối sơ thành xuất hiện phân liệt lúc hắn kiên định đứng tại viện nguyên lão bên này chỉ huy quân đội chấn áp phản loạn về sau lại nhiều lần t h à n h chức vô tâm giả biến dị sinh vật cùng thế lực khác vì tối sơ thành khai thác ra nhiều cái khu dân cư hắn hiện tại hơn năm mươi mấy tuổi đã qua trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ trên đất s á m thuộc về nửa chân đạp đến tiến quan tài loại kia dần dần phai nhạt ra khỏi quân đoàn quan chỉ huy danh sách chỉ phụ trách một bộ phận quân bảo vệ thành đội đương nhiên hắn cũng tiến viện nguyên lão đối mặt vệ binh chất vấn tưởng bạch miên cười nói chúng ta cùng tướng quân hẹn xong đàm một nhóm thư tịch hợp tác trải qua xin chỉ thị vệ binh nhường đường ra thương kiến l í n rượu tưởng bạch miên tại quản gia dẫn d ắ t hạ một đường tiến phò cắt thư phòng phò cắt trong nhà phủ lên đá cầm thạch thang lầu tay vịn này địa phương đứng thẳng khác biệt pho tượng trên tường lấy tinh xảo bích họa làm trang trí xem ra liền rất xa hoa thư phòng của hắn cũng giống như thế từng dãy thư tịch tắm rửa tại ánh mặt trời vàng trói h ạ n h ì n thấy phỏ cà t lần đầu tiên t ư ở n g bạch miên trong đầu trực tiếp liền hiện ra một cái từ ngữ sư tử vị tướng quân này vô luận tướng mạo hay là khí thế đều như là một đầu nhìn chăm chú lên con mồi sư tử bất quá có thể là bởi vì đã có tuổi h ắ n thổ hoàng sắc tóc đã tương đương thưa thớt cái này khiến hắn không hiểu nhiều hơn mấy phần buồn cười cảm giác mặc thẳng tướng quân phục đứng ở bên cửa sổ phỏ cắt con mắt màu vàng khẽ nhúc ních quét tưởng bạch miên thương kiến diệu một chút trầm giọng hỏi các ngươi chính là phát hiện phản trí giáo hành tung cái kia thợ săn di tích tiểu đội thương kiến diệu vượt lên trước gật đầu đúng bọn hắn còn tài trợ chúng ta năm mươi ô giờ phỏ cắt nhũ mày có chút không hiểu chương bốn mươi b ố vĩnh hằng thế hòa tưởng bạch miên tranh thủ thời gian giúp thương kiến diệu đem lời tròn trở về điều tra chuyện này để chúng ta ngoài định mức thu hoạch năm mươi ô giờ tưởng ê n liền hiệu gọi s tử phỏ cắt gật tra trình một từng một phỏ Hắn các cảng bước người giảng đầu. Đem điều đi lần. quá r kỹ về b à、tưởng、bạch miên giữ vững tinh thần từ nhóm người mình làm sao ngẫu nhiên gặp triệu nghĩa đức đón lấy nhiệm vụ này bắt đầu nói một đường giảng đến chờ đợi thân khuê chế phục hắn xác nhận thật là phản trí giáo đang làm trò quỷ về phần làm sao từ triệu g i a quản sự triệu thủ nhân trong miệng biết rõ ràng những cái nào thuộc về người xa lạ làm sao để thân khuê chi tiết bàn giao tình huống về sau cũng sẽ không chủ động đi đâm thủng bị người nắm qua sự thật tưởng bạch miên chỉ mập mở sách một câu chúng ta có chút tiểu kỹ xảo đường đường chính chính bày ra ở phương diện này chúng ta có bí mật tư thái đối rất nhiều thợ săn di tích đội ngũ đến nói đây không tính là là quá hiếm thấy tình huống tất cả mọi người có không thể cho người ngoài biết sống yên phận bản sự phỏ cắt đưa tay sờ sờ cằm của mình đột ngột sách một vấn đề các ngươi vì cái gì không đi triệu ra trang viên khu vực phụ cận giám sát mà là lựa chọn khoảng cách nơi đó càng xa trên đường quả nhiên là núi đ a u huyết hải s ô n g tới người khiếu g i á c rất nhạy cảm nhà tường bạch miên cười hồi đáp chúng ta lo lắng phản trí giáo sẽ đặc biệt coi trọng trang viên bốn phía dễ dàng cho giám sát điểm phỏ cắt trầm ngâm mấy giây cười ha ha nói trước đó điều tra ra trang viên có người xa lạ ra vào người thợ săn kia tiểu đội thật rất may mắn à. đúng vậy à. thương kiến diệu rất là tán thành thấy phỏ cắt tướng q u â n nhẹ nhõm liền phát giác mình cố ý xếp đặt ra vấn đề tưởng bạch miên thở phào nhẹ nhõm nói phản chi giáo là có tiền lệ nàng lập tức đem thật t r a sứ tại giã thảo thành bảy kế lần kia hành động đại khái giảng thuật một lần phỏ cắt h i ê n tĩnh ngay xong lộ ra hơi có vẻ nụ cười chế nhạo bọn hắn là muốn âm hưu đối phó ta không đợi thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên trả lời khí thế của hắn mười phần đứng lên ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì các ngươi nhận được tất cả khả nghi người xa lạ sao có thể thương kiến diệu thản nhiên trả lời p h ò c ắ t cười vậy là tốt rồi hai ngày sau đó chín giờ sáng đến nơi đây cùng ta vệ đội hội hợp chúng ta trực tiếp đi bắt người hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng sẽ đạp chúng cạm ấy không chọn cái giờ lành sao thương kiến diệu hỏi ngược lại giờ lành là tiếng đất s á m bên trong một cái từ ngữ thương kiến r ư ợ u bởi vì là đang nói tiếng hường hà cũng không rõ ràng có hay không chuyên môn từ ngữ cho nên là dùng may mắn thời gian để diễn tả mình ý tứ may mắn thời gian Phò c a t nghi hoặc hỏi ngược lại t ỷ như nói d ạ n g sáng hai giờ ba giờ tất cả mọi người ngủ thời điểm thương kiến r ư ợ u nâng ví dụ Phò c a t cười ha hả không cần bọn hắn còn không có tư cách này đáng giá t a như vậy đối đãi nói lời tương tự thường thường đều không có gì tốt kết c ụ c a tướng quân ngươi cũng đừng miệng quả đen a t ư ờ n g bạch miên cố gắng đem thoại để chuyển hướng tham dự hành động lần này về sau chúng ta liền có thể thu hoạch được thủ lao tương ứng rồi đang khi nói chuyện nàng ánh mắt đảo qua trong thư phòng trực ban hai tên cảnh vệ đây không phải ta hẳn là trả lời nó từ các ngươi cố chủ quyết định p h ò cát rất có tự tin nói nhưng ta cảm thấy cũng không có vấn đề không đợi t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu hỏi lại hắn hơi có vẻ mệt mọi ngồi xuống các ngươi có thể rời đi nhớ kỹ thời gian thương kiến diệu một mặt kinh ngạc nói ngươi không lưu chúng ta dùng cơm chưa sao phỏ cắt trên giới dò xét hắn vài lần đ ố n g nhiên cười nói đây chính là ngươi trả ra đại giới chờ hành động thành công ta lại mời các ngươi tham gia tiệc ăn mừng một lời đã định thương kiến diệu ánh mắt lấp lánh đáp lại nói sau đó hắn cùng tưởng bạch miên rời đi phỏ cắt phủ tướng quân trở lại màu xám trong xe việt d ã tưởng bạch miên vừa lái xe vừa nhìn mắt kính chiếu hậu ta cũng hoài nghi hắn cùng ngươi có phải hay không có quan hệ máu mủ vậy mà lựa chọn mãng đi lên thương kiến diệu đưa tay sờ một cái tóc của mình hẳn không có nếu như s á c thực cần cũng có thể có tường bạch miên lập tức cười một tiếng ngươi muốn kế thừa già sản của hắn ta sẽ để cho tài sản của hắn dùng tại càng có ý nghĩa địa phương thương kiến diệu thành khẩn trả lời tường bạch miên cười nhạo nói thì như lấp đầy ngươi dạ dày không đợi thương kiến diệu trả lời nàng đánh xuống tay lái nghiêm mặt nói đến lúc đó chúng ta khẳng định không phải mục tiêu chủ yếu coi như thật ra cái gì ngoài ý muốn cũng nhiều lắm là tại bị liên lụy phạm vi bên trong nguy hiểm trình độ cũng là không phải quá cao ân để lao cách phủ thêm áo choàng đi theo hắn nhưng là đại bộ phận giác tỉnh giả khắc tinh nói đến đây tưởng bạch miên cười cười phò c a t mãng thì mãng thực lực hẳn là rất mạnh triệu chính kỳ phải cùng hắn đề cập qua ngươi là giác tỉnh giả nhưng hắn thấy chúng ta thời điểm lại chỉ an bài hai tên cảnh vệ hoặc là cả tòa phòng ốc đều tại một vị nào đó cường giả nhìn chăm chú hoặc là hắn chính là cường giả kia loại kia cấp độ cường giả hẳn là khinh thường tại giả dạng làm cảnh vệ đợi trong thư phòng hoàn toàn có thể thoải mái ngồi vào phỏ cà t bên cạnh hắn rất ngạo m ạ n thương kiến diệu nói ra cái nhìn của mình nhưng người vẫn được vậy mà đáp ứng sau đó mời chúng ta ăn tiệc tường bạch miên đường ân hai tiếng để màu xám xe việt giã lái về phía phía trước đường đi lâm kiểm điểm khu ố lưu xanh phố g i ả a bê q u á n trọ ủ gô tường bạch miên mang theo thương kiến diệu về tới đây hướng lao bản nghe ngóng mới nhất tình huống hôm qua có vô tâm bệnh án lệ sao ugo lắc đầu không có lại có hai ba ngày không ra các bệnh các ngươi liền có thể chuyển về đến h á n thần sắc như thường không có bất kỳ cái gì dị trạng hy vọng thương kiến diệu thành khẩn biểu đạt mình chờ mong ra con trọ hai người dựa theo dự định tiến về phố v â n trường sắt cái kia phòng thuê cùng bạch thần long duyệt hồng n ạ và hội hợp lẫn nhau trao đổi hành động kết quả về sau tưởng bạch miên tự rêu c ờ i nói ta cũng làng ố c coi các nàng là thành nhận qua công ty hệ thống giáo dục tiếng hồng hà người mới học đến đối đãi quay lại chúng ta lại chỉnh lý một bản tiếng đất xám nhập môn tài liệu giảng dạy đi liền dùng tiểu học năm nhất cái kia làm bản gốc không cần phải gấp gáp buổi chiều trước bổ cái ngủ dùng qua cơm trưa về sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ngủ đến cao thấp giường giường trên long duyệt hồng đang nghĩ p h ả n n ả n đối phương nắm giữ quá nhiều không gian thương kiến diệu đã nâng tay phải lên méo nhéo, nhéo hai bên h u y ệ t thái dương khởi nguyên chi hải bên trong toa kia có hoàng kim thang máy hòn đảo bên trên thương kiến diệu nhìn xem ngồi xếp bằng tại cửa thang máy mặc màu sáng ngụy trang đồng phục mình thương hại lắc đầu cũng tương tự ngồi xuống hắn thâm thiế mở miệng nói ngươi là ta ta cũng là ngươi chúng ta vốn chính là không thể chia cắt một bộ phận mỗi người đều có mâu thuẫn thời điểm đều có lâm vào rẽ ruổi trạng thái nhưng không thể bởi vậy đem mình cắt đứt đi hướng cực đoan thấy cửa thang máy cái kia thương kiến diệu yên tĩnh nghe xong mình lời nói thương kiến diệu nở nụ cười nói ra hai chữ cuối cùng cho nên cái kia thương kiến diệu giơ tay lên móc móc lỗ thai cười hỏi n g ư ờ i đang nói cái gì ta nghe không được ta đem lỗ thai ngăn chặn sợ bị thằng hề suy luận ảnh hưởng thương kiến diệu hơi cau mày nhìn xem hắn sau đó hắn cũng đưa tay móc móc lỗ thai cách m ấ y giây thương kiến diệu hí hư nói chúng ta thật giống a đều làm lựa chọn giống vậy ta còn nghĩ tiếp nhận ngươi để ngươi tại chính chúng ta dựng cái kia trong bệnh viện được đến tốt nhất trị liệu cái kia thương kiến diệu phối hợp nói chiến thắng cái cuối cùng sợ hãi là ngươi thông hướng hành lang tâm linh biện pháp duy nhất đã sợ h ã i mất đi đồng bạn vậy sẽ phải sáng tạo mất đi đồng bạn cơ hội tại trong quá trình ấy tìm tới chiến thắng sợ h ã i thời cơ thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói chúng ta chín cái đều ở chung hòa hợp vì cái gì liền ngươi không thích sống chung đâu ngươi có phải hay không có vấn đề gì a nói ra mọi người trao đổi một chút nói không chừng có thể có biện pháp nào cái kia thương kiến diệu cười nói tiến hành lang tâm linh ngươi liền có thể thu hoạch được chất biến có được hoàn thành lý tưởng năng lực mình sáng tạo mất đi đồng bạn cơ hội ngươi còn có thể trình độ nhất định trường khống có cơ hội đền bù mà bị động chờ lấy cơ hội giáng lâm rất có thể trực tiếp không có cứu thương kiến diệu lần nữa thở dài ta bỗng nhiên không biết nên nói cái gì liền cho ngươi chúc mừng năm mới đi hai người cứ như vậy chặn lấy mình lỗ thai nước đổ đầu v ị n trao đổi mà âm thầm bọn hắn đều tại nếm thử sử dụng kẻ sĩ diện ý đồ làm cho đối phương quăng ra nút bịt thay nghe chính mình nói chuyện kết quả hai người đồng thời nhảy dựng lên ném ra mình nút bịt thay đánh tới hướng đối phương lại một lần thương kiến diệu cùng thương kiến diệu lấy thế hòa kết thúc thoát ly khởi nguyên chi hải về sau thương kiến diệu lại bổ chút giấc thẳng đến bốn giờ chiều thế nào ta nhìn ngươi thật giống như có tiến vào khởi nguyên chi hải long duyệt hồng đã lo lắng lại hiếu kỳ mà hỏi t h ă m thương kiến diệu thở dài chúng ta đều hiểu rất rõ đối phương kết quả chỉ có một cái đó chính là thế hòa dương dưới tưởng bạch miên suy nghĩ một chút nói nếu không ngươi toàn nghe ta ta cho ngươi trù hoạch một cái phương án chương 4 ố n cấp cao nơi trốn đối với tưởng bạch miên đề nghị thương kiến diệu lắc đầu ta biết hắn cũng sẽ biết tưởng bạch miên lập tức cười khổ nói cái này thật đúng là phiền phức ca Người n đối khó phó h ấ tường địch đoạn chính nhân nhiên mình. thời h quan gian. quả lại là một Ta sát t ơ tương ngươi ngươi n kiến không nhục này, nạ căn phân nói mình nghĩ. cũng nhân phân bệnh chứng chiếu giỏi. Có thể hay không lợi dụng tương ứng dược vật cùng động cùng dung g giỏi. kết kia loại liệt chiếu lợi liệu, trực tiếp thôi động ngươi cùng cái rượu trí. ra trợ trị dược quả thấy tích, cách thể hay phụ hợp. một vật trực t Đây Lúc cứ Có là vạ ý bạch miên long duyệt hồng bọn người có chút ngây người từ trên lý luận đến nói n ạ v ạ phương án là có mấy phần đạo lý t h u ộ c về theo y học góc độ xuất phát được đến biện pháp nhưng vấn đề ở chỗ cái này quá mức khoa học cùng cảm giác không quá khoa học thế giới tâm linh không gian ý thức ở vào hai thái cực phóng tới cùng một chỗ tương đương hoang đường im lặng mấy giây tưởng bạch miên cười nói cũng vẫn có thể xem là một cái mạch suy nghĩ c h ỉ ít lo dịp bên trên là có nhất định tính khả thi nhưng ta lo lắng sẽ tạo thành mặt khác tám cái ta biến mất thương kiến diệu một mặt nghiêm túc phảng phất đó cũng là không thể mất đi đồng bạn nhìn nhìn lại đi cũng không vội dù sao ngươi đã so đại bộ phận giáp tỉnh giả càng nhanh nhìn thấy thế giới tâm linh bên trong ngươi tường bạch miên gián ra khởi thân thể xoay người xuống rừng nói ra ngoài đi một chút tìm một chút ăn đến ban đêm bọn hắn theo thường lệ mở ra máy thu phát vô tuyến nhìn công ty có hay không mới an bài 8 giờ 6 phút một phong điện báo t i ề n đến bắt nguồn từ d ẹ t m ặ n vị này lâm hải liên minh buôn bán vũ khí người đã đến tối sơ thành tường bạch miên vô cùng đơn giản làm ra đáp lại hẹn địa phương gặp mặt cũng không lâu lắm z e m a n về địa báo ngày mai buổi sáng mười điểm khu sói đỏ phố tượng đá số chín mươi chín thời đại trước q u ó nét hình dịch tiên sinh dự định số mười bốn máy móc chỗ khu sói đỏ phố tượng đá số chín mươi chín là một tòa thế giới cũ còn sót lại cao ố c khoảng chừng bốn năm mươi tầng cao nó đã lịch nhiều lần tu sửa pha lên màn tường sạch sẽ phản xạ ánh nắng xem ra có loại khó nói lên lời mỹ cảm t ự a n h ư trở lại đầm lầy số một phế tích long duyệt hồng từ đáy lòng cảm khái nói kia là một thời đại hình bóng là nhân loại quá khứ lại xuất hiện tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nói khu sói đỏ cái này mấy con phố là nhất giống thế giới cũ địa phương đang khi nói chuyện cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người đi hướng ở vào lầu một thời đại trước quán nét quán nét giữ cửa bốn tên cài lấy s u n g ngắn cầm đoạn côn bảo an nhân viên bọn hắn vừa nhìn thấy thương kiến rượu bọn người liền vươn tay ra hiệu bọn hắn đình chỉ vì bảo hộ khách hàng an toàn người máy nhất định phải ở lại bên ngoài trong đó một tên bảo an nhân viên nói một tên khác bảo an nhân viên bổ sung giải thích khách nhân của chúng ta đại đa số là có thân phận đối với mình an toàn tình huống rất coi trọng ta, tường t ra. bạch miên không có kiên trì quay đầu nhìn n g v à một chút ngươi tại đại đường khu nghỉ ngơi chờ chúng ta nàng sở dĩ cảm thấy cái này không có vấn đề gì là bởi vì người máy thường thường cùng hỏa lực nặng móc đ ố i thuộc về bái phòng người khác xuất nhập một ít trường hợp lúc tất nhiên sẽ bị ngăn ở phía ngoài tồn tại trước đó tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đi thuyết phục tờ dần sơ liền có cân nhắc đến vấn đề này để n ạ vạ cùng bạch thần long duyệt hồng một tổ hành động mà không phải đi theo hai người mình tăng thêm một phần bảo hiểm đây không phải kỳ thị mà là cảnh giác đương nhiên mang theo người máy tình hôn dưới người khác thường thường sẽ cho thêm ngươi mấy phần tôn trọng n ạ vạ chầm mặc hai giây nói được rồi an bài tốt hắn thương kiến diệu tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần đi hướng đại môn đại môn tùy theo rộng mở cảm ứng được khách nhân tới gần trong môn đứng thẳng một vị mặc đồ trắng áo sơ mi đánh hồng lĩnh kết tuổi trẻ nam tử hắn lấy tay theo ngực xoay người thi lễ một cái tiếu dung ấm áp mà hỏi thăm mấy vị có dự định sao là lần đầu tiên tới sao có hình dịch tiên sinh đ ặ t tường bạch miên đang khi nói chuyện nhìn quanh một vòng đem thời đại trước quán nét lối vào hoàn cảnh đặt vào đáy mắt nơi này lớn mật sử dụng kim sắc không có keo kiệt vật liệu đá khắp nơi đều có pho tượng như là trong truyền thuyết cấp cao nơi trốn tên tiên nam tử trẻ tuổi xuất ra một cái lớn chừng bàn tay điện tử sản phẩm nhanh chóng điểm mấy lần tiếu dung không thay đổi nói khiến gì tiên sinh xác thực có dự định số mười bốn máy móc nhưng chỉ đặt trước một đài những người khác g an bài ở chung quanh máy móc tường bạch miên nói đơn giản nói mỗi cỗ máy một giờ một âu giờ tên tiên nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói mà mẹ nó làm sao không đi đoạn đây cũng quá quý đi long duyệt hồng kém chút thốt ra bọn hắn ở con trọ một cái phòng một đêm cũng mới một ấu giờ không cho thương kiến r ư ợ u cơ hội mở miệng tưởng bạch miên nhẹ gật đầu được nàng t r ợ t cười hỏi chúng ta là từ giã thảo thành tới các ngươi quán nét cùng nơi đó quán nét giống như không giống nhau lắm tên kia nam nhân trẻ tuổi một bên có chút xoay người bày ra tư thế xin mời vừa cười giải thích nói không giống hoàn toàn không giống địa phương khác máy móc đều là từ trong phế tích tìm trở về chắp vá sửa chữa thành mỗi ngày không hỏng cái mấy lần đều có lỗi với bọn chúng xuất thân chúng ta nơi này tất cả máy tính đều đến từ cơ giới thiên đường ổn định nhanh chóng trôi chảy tuyệt đối có thể cho các ngươi tốt nhất thể nghiệm mà lại địa phương khác chỉ có mạng cục bộ chỉ có mấy cái như vậy trò chơi cùng khác thế giới cũ giải trí tư liệu phi thường bẩn cùng càng nhiều là lấy giả lập phương thức luyện tập súng ố n g ứng dụng chúng ta thì lại khác cùng tối sơ thành bản thân mạng lưới là liền tại cùng nhau còn dự trữ có đại lượng thế giới cũ giải trí tư liệu các loại hữu dụng chương trình có thể để các ngươi được đến hưởng thụ tốt nhất có thể nói như vậy đây là quý tộc cấp độ hưởng thụ là bên trong cao tầng nhân sĩ bưng lỏng tụ hội nơi tốt rất nhiều quý tộc t ừ đệ đều ngại trong nhà vọc máy vi tính không có bầu không khí thường thường đến chúng ta nơi này tới cái này chẳng phải cùng loại tại thời đại trước trong tư liệu đề cập qua các loại cấp cao nơi trốn sao nhưng cùng quán n g t liên hệ với nhau liền có chút có chút để người muốn cười tường bạch miên n g à miệng m duy trì cười tủm tìm lắng nghe bộ dáng nếu như không phải xuất thân từ bàn cổ sinh vật tầng quản lý thường xuyên có thể lên mạng có thể vọc máy vi tính có thể tiếp xúc các loại thế giới cũ tư liệu về sau lại đi tạ nản kiến thức nơi đó điện tử sản phẩm không đáng tiền kiến thức nguyên bản bộ dáng q u á nét giờ khác này nàng nói không chừng sẽ bị hù dọa ta đã không kịp chờ đợi thương kiến diệu phát biểu cái nhìn của mình đà động hắn không hề nghi ngờ là đại lượng thế giới cũ giải trí tư liệu tên kia nhân viên tạp vụ một bên dẫn cựu điều tiểu tổ bốn người hướng quán nét chỗ sâu đi đến Một b ê nếu như các ngươi đợi cho dùng cơm thời gian lại đã chơi ba giờ trở lên chúng ta sẽ mỗi người đưa tặng một phần đặc sắc xào cơm cái này mỗi ngày đều khác biệt có bản địa khẩu vị cà chua nồng nước xào cơm cây nấm thịt gà xào cơm có bắt nguồn từ lâm hải liên minh hải sản xào cơm các người nếu là chơi đến mọi mệnh chúng ta trên lầu còn có miễn phí phòng tắm cùng nghỉ ngơi gian thương kiến rượu một chút cũng không có che giấu nuốt nước miếng lúc này tường bạch miên đã xem quán nét nội bộ hoàn cảnh quét một lần mỗi mấy cái vị trí ở giữa đều có nhất định cách ly cây xanh đông đảo không khí yên tĩnh rất nhanh bọn hắn đến số mười bốn máy móc phụ cận cùng những máy vi tính khác khác biệt chính là đài này máy móc bên cạnh có một đài điện thoại đây là cho những cái kia cần gọi điện thoại khách nhân chuẩn bị hay phục vụ cùng mặt khác mấy cỗ máy chỗ cũng có nhân viên tạp vụ theo thứ tự đem mười bốn đến số mười bảy máy tính khởi động tường bạch miên việc nhân đức không nhường ai ngồi đến số mười bốn chiếc máy vi tính thương kiến r ư ợ u liên tiếp nàng tuyển số mười lăm bạch thần long duyệt hồng theo thứ tự về sau đợi đến tên kia nhân viên tạp vụ rời đi tường bạch miên di động con chuột nhanh chóng điểm một trận nàng lập tức ha ha cười nói tối sơ thành mạng lưới phạm vi bao trùm rất nhỏ a người đều không có nhiều cái căn bản tìm không thấy có ý tứ có giá trị nội dung quán nét bên trong người không phải đang nhìn thế giới cũ kịch tập cùng tiểu thuyết chính là tại mạng lưới liên lạc chơi đùa thương kiến diệu long duyệt hồng bạch thân vẫn tương đối thận trọng không có lập tức gia nhập hàng ngũ đó kiên nhẫn đợi đến m ộ ư ơ i giờ đinh linh, linh. số một mươi bốn máy móc bên cạnh điện thoại không ra tưởng bạch miên dự kiến mà vang lên tường bạch miên cầm điện thoại lên mỉm cười hỏi rét măn tiên sinh sao nàng dung chính là tiếng đất xám đầu bên kia điện thoại truyền đến cùng khoản nhưng s ứ c xẻo n ô n ngữ đúng các ngươi có gom góp đến nơi giao dịch cần vật tư sao tường bạch miên thản nhiên nói còn không có chúng ta vừa đến tối sơ thành lại cho chúng ta hai tuần thời gian được rét măn không có cự tuyệt tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút ngược lại nói ngươi về sau đi qua hồng thạch tập sao không có với ta mà nói kia là một cái không tươi đẹp lắm địa phương về sau có lẽ sẽ chỉ p h ả i trợ thủ đi qua rét măn thở dài nói tường bạch miên lúc này nói chúng ta lại đi một chuyến gặp phải lạc là... đầu bên kia điện thoại duy trì trầm mặc chỉ là tiếng hít thở trở nên rõ ràng một điểm tường bạch miên tiếp tục nói hắn cũng không có phản b ộ i người đi mặt cổ là một cường đại giác tình giả dùng một loại nào đó năng lực khống chế hắn thật hắn hiện tại thế nào rét măn vội vắng hỏi hắn không tự giác đổi dùng tiếng hưng hạ tường bạch miên dùng thở dài làm lên làm nền rất không may tại địa hạ phương chu cư dân phản kháng đi mặt cổ bạo chính quá trình bên trong hắn trở thành vật hy sinh đầu bên kia điện thoại lần nữa trầm mặc chúng ta đem hắn an táng tại cảnh giác giáo đường phía sau trong mộ viên có lập một tấm bia đá tường bạch miên phối hợp đem sự tình kể y xong qua hơn mấy chục giây rét mắn mới chậm chạp mở miệng nói cảm ơn các ngươi tin tức này với ta mà nói là vô giá Hắn rọng nặng múi rồi so vừa chương n g ít. t Ai, bốn ạ c h m i mươi sáu ngẫu nhiên gặp sau khi để điện thoại xuống t ư ở n g bạch miên thở dài đưa ánh mắt về phía màn ảnh máy vi tính nhanh buổi trưa nàng lấy lại tinh thần im ắng thầm nói còn không có chơi đến một ván làm sao liền cái giờ này rồi lao cách còn tại đại đường trong khu nghỉ ngơi chờ lấy đâu tường bạch miên bận bịu i đứng người lên chào hỏi lên thương k i ế n diệu long duyệt hồng cùng bạch thần nên đi chú ý tới bọn hắn tình huống trước đó cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi đánh n ơ đỏ nhân viên tạp vụ đi tới cười hỏi mấy vị là muốn rời khỏi sao tường bạch miên nhìn lấy xuống hay nghe từ trên máy vi tính rút ra ảm lì nhỏ tổn chữ khí thương k i ế n diệu một chút đối nhân viên tạp vụ nói đúng hết t h ể bao nhiêu â giờ chính nàng kỳ thật cũng có thể tính được ra nhưng hỏi thăm là một loại lễ phép thiên kia nhân viên tạp vụ thái độ thân thiết cười nói không cần thìn dịp tiên sinh sẽ giao ách tường bạch miên nhất thời có chút kinh ngạc tại nàng trong ấn tượng d ẹ t mắn đã đợi tại keo kiệt quỷ không nghĩ tới còn sẽ có hào phóng như vậy thời điểm trong đầu của nàng nhanh chóng lướt qua d ẹ t mắn đủ loại ngôn luận cuối cùng dừng lại tại thân thủ tốt không bằng tốt quan hệ câu này bên trên xem ra tại kết giao tình chắp nối bên trên g i a hỏa này vẫn là rất hào phóng tường bạch miên cũng không có phải cựu điều tiểu tổ mình xuất tiền ý nghĩ nhẹ nhàng gật đầu dẫn thương kiến r ư ợ u bọn hắn hướng thời đại trước quán nét bên ngoài đi đến vừa ra đại môn nàng đ ỗ n g nhiên sửng sốt quay đầu nhìn quán nét một chút làm sao rồi bạch thân nhạy c à n g hỏi tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói ta suy nghĩ dẹp măn cùng tối sơ thành người nào có quan hệ Ô giờ ngoại tôn mạ cật không phải rất thích xem g i á c đấu sao nhưng hắn đều tại quý tộc bao xương chúng ta không có cách nào làm tới phiếu dùng thằng hề suy luận một đường tìm đi qua lại dễ dàng bị âm thầm người bảo vệ phát hiện nếu có thể thông qua d ẹ t m ặ n làm tới mấy chương phiếu sự tình sẽ đơn giản không ít loại kia về sau giao dịch thời điểm hỏi một chút bạch thần cảm thấy đây là cái biện pháp long duyệt hồng đầu tiên là gật đầu tiếp theo do dự hỏi nay sẽ sẽ không dẫn đến d ẹ t m ặ n bị chúng ta liên lụy ba b thương kiến diệu vỗ tay lên làm cho long duyệt hồng có chút xấu hổ tường bạch miên cười nói làm được hai điểm liền không có vấn đề một là chờ rét m ặ n rời đi tối sơ thành trở về lâm hải liên minh lại sử dụng quý tộc bao xương phiếu hai là dù là tại trong rạp gặp mạ cợt cũng chớ gấp lấy dao bằng hữu chờ cơ hội tự nhiên xuất hiện lại nếm thử long duyệt hồng vừa thở phào một cái đột nhiên phát giác được một vấn đề nếu là rét m ặ n đem quý tộc bao xương phiếu cho chúng ta về sau chậm chạp không rời đi tối sơ thành đâu những cái kia phiếu hẳn là đều có hạn định này tường bạch miên cười hắn không đi cũng phải đi ta đến dọa hắn thương kiến r ư ợ u tràn đầy phấn khởi chờ xác định dẹt mằn thật có thể làm tới quý tộc bao xương phiếu lại thảo luận những này đi bạch t h ầ n ngắm nhìn nhà này cao lầu đại đường phương hương nói tường bạch miên ách một tiếng cũng đúng nha bọn hắn lập tức tiến vào đại đường trông thấy mặc màu xanh sống quân trang n ạ và ngồi tại một trường trên ghế xa lon dài cùng vài cái nhân loại trò chuyện nên đi thương kiến r ư ợ u cao g i ọ n g hô n ạ và đứng dậy cùng mấy cái kia niên kỷ cũng không tính là quá lớn nhân loại cáo biệt đi trở về bạch thần bọn người bên cạnh các ngươi vừa rồi đang trò chuyện cái gì tường bạch miên thuận miệng hỏi n ạ vạ dùng mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm hồi đáp bọn hắn thấy ta một người ngồi ở c h ỗ đó liền đến hỏi ta có phải hay không tìm không thấy chủ nhân ta nói các ngươi ở bên cạnh quán net về sau bọn hắn lại hỏi chúng ta là nơi nào người biết được chúng ta từ phía nam đến liền hỏi thăm dọc đường tình huống chờ n ạ vạ kể xong thương kiến diệu một mặt trầm trọng nói lao cách đa ngươi kèm chút bị người bắt cóc phải không n ạ và không hiểu hỏi lại bọn hắn rất hiền lành cũng không có biểu hiện ra rụ rô khuynh hướng nếu có thể bị ngươi phát giác ra được liền không thể gọi rụ rỗ thương kiến diệu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ được rồi được rồi trở về đi tường bạch miên ngăn cản gốc cặt bọn người cùng người trí năng biện luận dịp t r ầ m d ã i thúc đẩy về sau tường bạch miên nhìn kính chiếu hậu nói xế chiều hôm nay đợi tại phố v u â n t r ư ơ n g sắt cái kia bên trong phòng lớn vì triệu g i a trang viên bắt hành động làm chút chuẩn bị làm thế nào long duyệt hồng lập tức tập trung lên tinh thần tường bạch miên cân nhắc nói chủ yếu là hai điểm một là cho mình mấu chốt ký ức làm bắt út song trọng dành trước phương diện này là viết đến trên giấy đặt ở phụ trách tiếp ứng đồng bạn nơi đó một mặt khác là ghi vào máy tính tồn đến lao cách thể nội chờ hành động kết thúc lấy thêm trở về từng cái so sánh nhìn mình có hay không bị lạng yên xuyên tạc qua ký ức hai là thảo luận hạ gặp được các loại tình huống ngoài ý muốn nên có ứng đối bạch thần nghĩ một hồi nói đây đều là nhất định phải làm lúc này thương kiến diệu nhìn về phía n ạ vạ người sẽ nhìn lén sao người không thể vũ nhục nhân cách của ta màu đen bạc người máy trí năng như nói thật nói người đây thương kiến diệu lại nhìn về phía long duyệt hồng cho ta nhìn ta đều không muốn xem ta sợ ta tinh thần bị ô nhiễm long duyệt hồng tức giận đáp lại quyết định buổi chiều công việc tượng bạch miên biên tướng tay phải chi đến phụ xe trên cửa xe bên cạnh thở phào nói ngày mai làm tiếng đất xám nhập môn tài liệu giảng dạy đột nhiên thương kiến diệu ai nha một tiếng làm sao rồi long duyệt hồng cảnh giác hỏi thương kiến diệu một mặt tiếp hận đợi thêm một giờ quán net liền sẽ đưa tặng chúng ta đặc sắc cơm xào đúng vậy a long duyệt hồng cũng nhớ lại việc này có loại bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội cảm giác tường bạch miên cũng có chút t i ế n v ố i cũng không biết bọn hắn đặc sắc cơm x à o có ăn ngon hay không cái này thuộc về bản cổ sinh vật nội bộ ăn không được cách làm không đợi bạch thần bọn hắn đáp lại tường bạch miên song trưởng vừa hợp đạo ta quyết định giữa trưa tại khu sói đỏ tìm một nhà làm cơm x à o phong ăn nàng chợt n ở nụ cười liền coi là lên mạng không phải d ẹ t mắn mời khách ăn uống no đủ cựu điều tiểu tổ một nhóm trở lại phố h â n t r ư ơ n g sát tìm địa phương ngừng tốt dịp tại bí ẩn vị trí cất kỹ còi báo động về sau tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người lấy tản bộ tư thái xuôi theo chật hẹp con đường hướng phòng cho thuê đi đến đi tới đi tới đối diện tới một người người kia mặc có nhiều pha tạp chỗ áo da thân cao cùng long duyệt hồng không sai biệt lắm tóc màu nâu con mắt màu xanh lục chỗ cổ hệ điều t r ầ n n g ư n g cũ màu xám khăn quàng cổ đi lên che khuất miệng song phương gặp thoáng qua về sau bạch thần mắt thấy phía trước nói người này có điểm giống trước đó quan t r ị an đang tìm cái kia mặc dù quần áo không giống nhưng cái khác đặc thù rất t n khớp tường bạch miên hồi ức một chút bạch thần lúc trước miêu tả gật đầu nói đúng muốn đi chào hỏi sao thương kiến diệu chủ động hỏi không cần chúng ta lại không phải tối sơ thành quan trị an tường bạch miên không chút do dự lắc đầu coi như hắn cùng công dân hội nghị bạo tạc án có quan hệ cũng không phải chúng ta bao biện làm thay lý do a long duyệt hồng có chút sửng sốt hắn cùng công dân hội nghị bạo tạc án có quan hệ tổ trưởng làm sao biết hay là nói đơn thuần đơn cử lệ tường bạch miên mỉm cười nhìn quanh tổ viên nhóm một vòng các ngươi trầm mê thế giới cũ giải trí tư liệu thời điểm ta nghiêm túc tại tối sơ thành công cộng trên internet đi dạo trong chốc lát phát hiện có người nâng lên lần này b ả o tạc án hiểm nghi người là cái mang khăn quảng cổ nam nhân thương kiến diệu nghi hoặc trả lời một câu ngươi không phải đang chơi văn ngừng tường bạch miên ngăn lại hắn tóm lại không có quan hệ gì với chúng ta mà lại tối sơ thành càng hỗn loạn đối với chúng ta đến tiếp sau điều tra càng có lợi long duyệt hồng nhẹ gật đầu ngược lại hỏi hắn vì sao cần phải mang khăn q u ò n cổ còn che khuất miệng quần áo đều đổi điều này nói rõ miệng hắn chỗ có càng thêm đặc thù rõ ràng bạch thần nói ra chính mình suy đoán tường bạch miên lừ một tiếng hẳn là không chỉ là đặc thù càng đều có thể hơn có thể là miệng hắn chung quanh có một khi bị người qua đường trông thấy liền sẽ bị n h ầ m vào sự vật t ỷ như tội phạm hình xăm t ỷ như nô lệ tiêu ký t ỷ như một loại nào đó dị dạng long duyệt hồng trong đầu lập tức hiện lên một cái danh tử thứ nhân đảo mắt đến dự định bắt triệu ra trang viên phản trí giáo thành viên ngày ấy cựu điều tiểu tổ lần nữa chia ra hành động tường bạch miên mang theo thương kiến rượu cùng mặc lên đấu đồng màu đen nạ vạ bên cạnh kéo ra dịp ghế lái cửa bên cạnh đối long duyệt hồng bạch thần nói các người đi cái kia địa phương chờ lấy mặc vào xương vỏ ngoài trang bị vừa nhìn thấy tín hiệu liền đến tiếp ứng được long duyệt hồng cùng bạch thần không có r ô n g dài quay người đi hướng chứa hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị màu xám xe việt d ã tường bạch miên tiến vào ghế lái điều chỉnh xuống xe bên trong kính chiếu hậu đối thương kiến diệu cùng nạ và nói chúng ta đi phỏ cà tướng t quân nơi đó cùng hắn vệ đội hội hợp thương kiến diệu hơi có vẻ hưng phấn làm ra đáp lại hy vọng bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng cái gì gọi là hy vọng bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng bọn hắn chỉ a i tường bạch miên không có ý đồ lý giải thương kiến diệu câu nói này phát động ô tô để nó hướng phía trước thúc đẩy lúc này vừa sáng sớm tám giờ ba mươi phút người đi đường đã trở nên thưa thớt chương bốn mươi bảy hành động quân sự tường bạch miên thương kiến diệu cùng nạ và so dự định thời gian sớm gần mười phút đến phỏ cặt p h ụ đệ mà nơi này chống trải khu vực đã tụ tập trên trăm người bọn hắn hoặc vây quanh ở màu xanh nâu xe cho quân đội bên cạnh hoặc xếp thành cánh quân đứng nghiêm tường bạch miên tìm tới canh giữ ở hàng rào sát ngoài cửa lớn vệ binh mời hắn hướng phỏ cặt tướng quân báo cáo nói triệu ra mời chi kia thợ săn di tích đội ngũ đến Cũng chính là 3 năm h là p ú tướng sau, một nam một nữ ra phòng ốc cửa giữa xuôi một một mặt theo trong nữ phòng chính, con ốc cỏ ở đ ờ n g đi t i b ọ hắn n vóc d á đều không thấp, nam vượt quân a 1m 1m ra 1m8, 1m7 mặt, nữ hồng n đều là hồng hà h chủng, mặc phủ, thiếu hàm. quân quân Thướng màu xám quân phủ, treo thiếu tá treo đề cập qua các ngươi tên kia nam tính nhẹ nhàng gật đầu nói hắn có một đầu nâu đỏ tóc ngắn đôi mắt cũng là đồng dạng màu sắc cánh tay cơ bắp chống lên quần áo khí chất lãnh khốc nghiêm túc thận trọng hắn chợt nhìn về phía phủ lấy áo c h à n g lạ vạ vị này là tiểu đội chúng ta thành viên vũ khí bí mật tường bạch miên cười nói nàng tại cuối cùng mấy cái từ đơn bên trên dùng trọng âm cái k i a nam tính thiếu tá quét ba người bọn họ một chút ý của ngươi là không muốn để lộ áo choàng để chúng ta kiểm tra ngươi có thể tiến tới nhìn nhưng đừng để hắn để lộ áo choàng ở đây nhiều người nhãn tạp nói không chừng có phản trí giáo gián điệp tường bạch miên đã sớm nghĩ kỹ biến báo biện pháp đúng vậy a trước mặt mọi người cởi quần áo hắn sẽ không có ý tứ thương kiến diệu quan tâm giúp gân nạ vạ suy tính tới tôn nghiêm vấn đề cái kia nam tính thiếu tá đối bên cạnh nữ tính đồng bạn liếc mắt ra hiệu ra hiệu nàng phòng bị ngoài ý m u ố n mình thì tiến lên hai bước tiến đến gân nạ vạ trước mặt khoảng cách như vậy hai người thân cao so sánh để áo choàng che chắn hiệu quả xuống đến điểm thấp nhất kia nâu đỏ tóc nam tính thiếu tá lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc hắn xoay người lại khôi phục vừa rồi lanh khốc các ngươi không cần thiết để hắn đến chúng ta có chuẩn bị các ngươi nếu như mang theo hắn đợi lát nữa nhất định phải rời xa tướng quân c ố xe không có vấn đề t ư ở n g bạch miên cười đáp lại cái kia nam tính thiếu tá nhìn nàng cùng thương kiến diệu một chút nhẹ nhàng gật đầu nói lấy các ngươi thân cao vẫn là quá gầy khuyết thiếu đầy đủ cơ bắp đề tài này xoay chuyển có chút đột nhiên t ư ở n g bạch miên nhất thời không thể kịp phản ứng tựa như đối diện đứng chính là một cái khác thương kiến diệu cái kia nam tính thiếu tá lại đối nàng b ồ i thêm một câu nếu như ngươi có thể có ta như vậy cơ bắp ta đều sẽ nhịn không được truy cầu ngươi đang khi nói chuyện hắn coi lại k h u ỷ tay để cho mình cơ bắp p h ồ n g lên cái này khoa trương đến sắp nứt vỡ quần áo rất không cần phải tường bạch miên yên lặng trả lời một câu lúc này thương kiến diệu cười nhạo nói quá phận truy cầu cơ bắp thường thường dẫn đến trông thì ngon mà không dùng được cái kia nam tính thiếu tá liếc mắt nhìn hắn chấp hành trong khi làm nhiệm vụ ta không cùng ngươi tranh luận về sau chúng ta có thể đơn đấu một trận cách đấu vẫn là xoay cổ tay mặc cho ngươi lựa chọn thương kiến diệu cười chỉ vào tưởng bạch miên nói ngươi cùng ta xoay cổ tay ngươi ngay cả nàng đều v i ệ n không thắng quay lại ngươi thắng nàng rồi nói sau nói đến ngươi có thể thắng tay trái của ta đồng dạng tưởng bạch miên đầy mình khó mà nói ra đối diện tên cơ bắp rõ ràng rơi vào thương kiến r ư ợ u cảm ấy được cái kia nam tính thiếu t a k h ô n g chế lại sự vọng động của mình hắn quay người thông qua hàng rào sắt đại môn hướng phòng ốc cửa chính đi đến chuẩn bị hướng phỏ cắt tướng quân báo cáo cùng hắn cùng đi tên kia nữ tính thiếu tá lạc hậu mấy bước cười cười nói đừng để ý tới hắn hắn si mê với cơ bắp kém chút bởi vậy cải biến hướng giới tính hắn so ta tưởng tượng đến kịch liệt thương kiến r ư ợ u từ đ ấ y lòng tán thán nói tường bạch miên thấy nữ tính thiếu tá thái độ hòa ái liền mở miệng hỏi các ngươi xưng hô như thế nào kia nữ tính thiếu tá tóc hơi tối màu vàng trải thành chỉnh chỉnh tề tề bên trong phân chiều dài vừa qua l ô thai nàng ngũ quan coi như không tệ chỉ là cùng tuyệt đại bộ phận người hồng hà đồng dạng làn da thô giáp lỗ chân lông khá lớn mặt khác mặt của nàng hình không phải như vậy nhu h ò a rất cứng rất nam nhân nàng vung một chút tay phải vừa cười vừa nói ta gọi cả s i ẻn hắn là đủ c a t nói xong cả s i ẻn đi theo đủ c a t đằng sau tiến phủ tướng quân chín giờ đúng một cỗ màu xám xe bọc thép từ bên trong lái ra phò c a t mặc mình thẳng tướng quân phục thông qua cửa sổ xe hướng các binh sĩ、si、phất phất tay hắn nhìn thấy rừng ở xa xa dịp cùng tưởng bạch miên thương kiến l í n rượu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu bọn hắn đuổi theo đội xe một đường đi về phía nam ra khu đông lùa vàng ngoài thành có ba bốn trăm tên binh sĩ đang chờ đợi bọn hắn có lai xe tăng có cầm dở rồn có cưới mô tơ có mang theo màu sắt đen người máy chiến đấu có điều khiển ăn mặc giáp xe đều là võ trang đầy đủ cái này đồng dạng là tiếp nhận phỏ c ặ t mệnh lệnh quân đội hai bộ phận chung vào một chỗ không sai biệt lắm có năm trăm người Đối cái phó mấy tường bạch miên tiềm ẩn này giáo cái được xuyên thấu qua kính chăn gió nhìn xa xa ý đồ cầm bản cổ sinh vật hình thức đến bộ tối sơ thành tình huống tại tối sơ thành biên chế bên trong đây là một cái thành phong doanh quan chỉ huy thường thường là thiếu tá đội ngũ chỉnh tề hướng lấy triệu nghĩa học mông cương chỗ trang viên kia đẩy tới không dùng quá lâu liền đến điểm đến tại phỏ cắt chỉ huy hạ bốn phần năm người cùng mấy tên người máy chiến đấu tản ra bao vây nơi này hai tên thiếu tá đủ ca ca ca s i ẻn thì dẫn còn lại binh sĩ cùng người máy chiến đấu cùng t h ư ờ n g kiến rượu tường bạch miên n ạ và cùng một chỗ cầm ra lệnh cưỡng ép tiến vào trang viên nhìn chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ hoàn cảnh tưởng bạch miên lại quay đầu quan sát một rừng cây nhỏ bên cạnh bọc thép xe chỉ huy lần này p h ò cắt không có lô mãng không có dẫn đầu điều tra trang viên mà là chờ đợi ở phía xa hắn có đầy đủ tư cách trở thành phản trí giáo mục tiêu lần này cạm bẫy có không nhỏ s á t x u ấ t là nhằm vào hắn thiết kế nếu là hắn không tiến trang viên cạm bẫy làm như thế nào triển khai trang viên mục đích là dẫn dụ bên cạnh hắn mạnh nhất sức mạnh thủ hộ rời đi đánh một cái thời gian tranh lệch p h ò cắt không nên nghĩ không ra điểm này sẽ làm ra tương ứng an bài à, mà lại bản thân hắn cũng có rất lớn có thể là cường giả đi theo ducas casien bọn người trong khi tiến lên tưởng bạch miên vô ý thức suy tư trong trang viên người hầu các nô lệ nhìn thấy quân chính quy xâm nhập từng cái dọa đến đều co lại lên không có người nào dám ngăn trở đội ngũ nhẹ nhõm liền đến nhà chính có phát hiện mục tiêu sao ducas nghiêng đầu hỏi thăm thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên thương kiến diệu lắc đầu một giây sau mấy vị quản sự đi đến nhà chính cổng cung cung kính kính chờ đợi trưởng quan lên tiếng thương kiến diệu nhãn t ỉ n h sáng lên nhảy lên đến triệu thủ nhân bên cạnh cười dò hỏi n g ô n g cương thân khuê còn có triệu nghĩa học bọn hắn đâu triệu thủ nhân thấy là huynh đệ nhẹ nhàng thở ra thất tình phía trên hồi đáp bọn hắn ăn xong điểm tâm liền tiến tầng hầm không biết đang làm cái gì ai bọn hắn gần nhất đều cổ cổ quái quái tầng hầm đu cát lặp lại một lần phân phó lên triệu thủ nhân dẫn đường tầng hầm lối vào ngay tại nhà chính lộ một t ư ờ n g bạch miên bọn người rất nhanh liền trông thấy một đoạn dưới cầu thang phương màu nâu cửa gỗ du c a s đưa tay ép xuống ra hiệu tất cả mọi người dừng lại sau đó phân phó lên binh lính chung quanh nổ tung cửa phòng sử dụng pháo sáng phát xạ thôi miên đạn hắn hoàn toàn không có mạnh mẽ xông tới tầng hầm cùng người liệu mạng ý nghĩ trong đầu hắn cũng không hoàn toàn là cơ bắc a t ư ờ n g bạch miên im ắng cảm khái một câu nhiều vị binh sĩ lập tức tiến vào tương ứng vị trí ầm ầm một viên đạn pháo từ vai gánh thức súng phóng tên lửa bên trong bay ra đem cửa gỗ nổ chia năm xẻ bảy để phong ốc lay động mấy lần pha lê soạt vỡ vụn theo s á t lấy từng mai pháo sáng bị quăng vào tầng hầm đ ỗ n g nhiên buộc phát bạch mang để đại bộ phận nhìn thẳng người ngắn ngủi mất đi thị lực tường bạch miên cùng thương kiến diệu đã sớm lặng lẽ mang lên kính dâm không có kính dâm những người kia lựa chọn đưa lưng về phía cùng nhắm mắt pháo sáng về sau từng mai có thể phóng thích thôi miên khí thể đạn pháo liên tiếp đánh vào điểm đến không có làm quá lâu chờ đợi lucas cả s ì ẻn beo lên mặt nạ phòng độc dẫn đồng dạng trang phục binh sĩ xông vào tầng hầm t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu cũng từ bên cạnh trong tay binh lính cầm qua tương ứng trang bị theo sát phía sau trợ giúp nhận thức về phần n ạ vạ thôi miên khí thể đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả trang viên này tầng hầm không phải quá lớn cùng bình thường phòng khách không sai biệt lắm thương kiến diệu cùng t ư ờ n g bạch miên một trận qua vỡ vụ đại môn đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong màu xám trắng phiến đá trên mặt đất đã ngã một vòng người bọn hắn tựa hồ làm thành một cái vòng tròn mỗi người đều phủ lấy trường b à o màu đen mang theo không có ngũ quan mặt nạ màu trắng xem ra rất có mấy phần t à dị cảm giác du c ắ t đi đến một cái người áo đen bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống để lộ tấm kia phản trí giáo mang tính tiêu chí mặt nạ ngẩng đầu hỏi thăm thương kiến rượu là mục tiêu sao thân q u ê thương kiến rượu báo cái kia hôn mê người danh tự thuận lợi như vậy chính quy hóa thành chiến uy lực tường bạch miên nghi ngờ hơi nhũ lên lông mày Đu chương t một cái tiếp một lộ cái cái để n ữ n n g g ờ i kêu mặt t nạ, h ư kiến phân rượu theo thứ tự bốn i ệ t thân ra của phận hắn. Nhưng bọn c u i c ù g người. bọn hắn phát hiện phát thiếu hai người. Có thôi Có mươi i ê n năng lực mông lực c n cùng g t r ệ u gia nhị công nhị tám ử triệu nghĩa học. Chương học. i â y thương kiến diệu phân biệt những cái kia hôn mê người thân phận lúc các binh sĩ cũng không có nhàn g rỗi bọn hắn hoặc mang theo mặt nạ phòng độc canh giữ ở chung quanh dự p h ò n g ngoài uy mớn hoặc cẩn thận lục soát lên tầng hầm mỗi một góc lúc này một tên binh lính cao giọng hô nơi này có một cánh cửa tầng hầm phải phía trước cái kia nơi hẻo lánh bên trong đứng thẳng một tôn đá cẩm thạch chất liệu nhân loại pho tượng phía sau nó ẩn giấu một cái cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể cửa các binh sĩ thử nghiệm thôi động tôn kia pho tượng phát hiện lại phi thường dễ dàng bởi vì pho tượng dưới đ ấ y có lắp bánh xe có an ám quỹ theo cánh cửa kia mở ra một đầu t ĩ n h mịch rú ám thông đạo xuất hiện tại trước mắt mọi người bên trong có đèn điện nhưng tựa hồ cách rất xa mới một chiếc đến mức lộ ra ảm đạm pháo sáng thôi miên đạn cơ bắp thiếu tá đủ cả s h lần nữa ra lệnh trải qua một vòng thanh tẩy hắn cùng c ả s ỉ ẹn mới xuất lĩnh bộ phận binh sĩ mang theo mặt nạ phòng độc đuổi vào thông đạo t ư ờ n g bạch miên có chút hiếu kỳ đi theo thương kiến diệu nhanh hơn nàng đ ầ u n à y địa đạo hơi dài mấy phút về sau đuổi theo đám người mới nhìn rõ lối ra trở lại mặt đất nơi này đã tại triệu gia trang viên bên ngoài tới gần sông đài vi ở vào một tòa gò đổi chỗ bí mật có bánh xe vết tích còn rất mới mẻ để màu vàng sấm ngang thai tóc ngắn c ả s i e n ngồi sổm xuống, xuống cẩn thận kiểm tra một phen luca s gật đầu không cần phải gấp gáp hắn cầm lấy bộ đàm đem chuyện bên này hồi báo cho foggast mời hắn phái binh sĩ đem phương tiện giao thông đưa tới tường bạch miên thương kiến diệu cùng nạ vạ co lại tại xa xôi địa phương l ặ n g lặng nhìn xem đây hết thảy hướng vào phía trong nhấp hạ miệng tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói ta cảm giác có chút đồ vật đang xuyên thành một đường dây câu cá thương kiến r i ệ u cười hỏi khả năng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu lạ vạ gia nhập bọn hắn thảo luận mông cương cùng triệu nghĩa học là mùi câu phản t r i giáo muốn câu đầu nào cá cái này cần nhìn tiếp xuống phát triển tường bạch miên mỉm cười có lẽ không phải dây câu cá mà là thế giới cũ mua dối bên trong thao túng sợi dây bọn hắn đang khi nói chuyện phụ trách vây quanh triệu ra trang viên cái phương hướng này b ì n h sĩ ra từng chiếc xe cho quân đội rất hiển nhiên trong này không có cựu điều tiểu tổ chức k i a m à u xanh quân đội d ì ệ tường bạch miên thương kiến diệu cùng nạ và chỉ có thể chen tại một cỗ xe cho quân đội xe kéo bên trên hai tay chống lấy tấm tre mặc cho gió thổi qua tóc của mình nơi này nông thôn cảnh sắc còn rất đẹp kiến trúc cũng có điểm đặc sắc tường bạch miên nhập ra tùy tục thưởng thức lên chung quanh phong cảnh xinh đẹp như vậy phong cảnh bên trong đại lượng nô lệ g i ả i tại đồng ruộng bên trong làm lấy sự t ì n h các loại bởi vì cái này thời gian điểm tới hướng cỗ xe cũng không nhiều ngoài thành con đường lại tràn đầy bùn đất cho nên ducas cà s i ẻn bọn hắn so sánh dễ dàng liền dọc theo vết xe truy lùng tiếp vừa đi vừa nghỉ ngừng ngừng đi một chút đại khái mười phút sau chiếc này chiếc quân xa r ừ n g ở một cái khác ngoài trang viên nơi này không chỉ có trồng lấy lúa mì cây yến mạch lúa mì đen hơn nữa còn có vườn nho cà s i ẻn xuống xe ngồi s ổ n kiểm tra một phen trầm giọng nói là trước kia chiếc xe kia nó tiến trang viên ducas tưởng bạch miên bọn người lần lượt á p sắp tới dùng phương pháp của mình làm lên xác nhận khẳng định triệu nghĩa học mông cương lái xe biến mất tại cửa trang viên về sau du c a t ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước sắc mặt nghiêm túc nói đây là vạ dầu nguyên lão yêu nhất trang viên kia hắn thường xuyên tới ở vạ dầu nguyên lão tường bạch miên im ắng lặp lại cái tên này nghiêng đầu cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nàng dùng miệng hình nói dây đã sâu xong vị này tên là vạ dầu nguyên lão là tối sơ thành thực quyền phái một chồng là chấp chính quan k i m thống xoáy bờ ủ d ị phụ tá bọn hắn tại viện nguyên lão có được đại lượng người ủng hộ lý niệm là tại không có đại tha nạn tình hưng giới tận khả năng duy trì hiện trạng bị bàn cổ sinh vật hệ thống tình báo xưng là phái bảo thủ mà viện nguyên lão tân tiến những cái kia thành viên khát vọng biến đổi đánh lấy tái tạo tối sơ thành trả công dân thổ địa cơ hiệu tụ tập tại gẫu người này t r u n g quanh đây cũng là một tướng quân là tối sơ thành phương đông quân đoàn quân đoàn trưởng bàn cổ sinh vật hệ thống tình báo xưng bọn hắn là phái cải cách mặt khác còn có không ít tướng quân cùng giám sát hệ thống nguyên l a o lựa chọn trung lập không tham dự hai đại bệ cánh tranh chấp được xưng là phái trung gian phò cắt vị này nửa về hưu trạng thái lao ra hỏa ngay tại trong đó đây không phải cái gì bí mật những thế lực lớn khác đều có nắm giữ tưởng bạch miên chính là từ công ty cho trên tư liệu hiểu rõ xem hết tưởng bạch miên khẩu hình thương kiến diệu nghiêm túc gật đầu về phần hắn có hay không thật giải đọc ra chính mình ý tứ tưởng bạch miên cũng không biết liên quan đến vạ rỗ trường lão chúng ta không có cách nào tự mình làm quyết định nhất định phải xin chỉ thị tướng quân c ả si cn nhắc nhở đồng liêu một câu du c a s mặc dù là một tên cơ bắp nhưng vẫn là có đầu vóc hắn không có xúc động dùng bộ đàm đem truy tung kết quả cáo trì phó c a t phó c a t nghe xong hắn báo cáo tỉnh táo nói tạm dừng hết t h ể hành động chờ ta tới tường bạch miên thấy thế lui ra phía sau mấy bước cùng đủ các đám người k i a kéo dài khoảng cách chờ thương kiến diệu cùng nạ vạ cùng đi theo đi qua nàng đè ép tiếng nói nói chờ một chút không biết sẽ lên diễn cái gì hí kịch chúng ta nhìn xem là được không nên trộn rộn ai ta thật muốn gia nhập cái này màn kịch biểu diễn một chút thương kiến r ư ợ u một mặt tiết với tường bạch miên a một tiếng phân rõ chủ thứ qua một trận nguyên bản vây quanh triệu ra trang viên những binh lính kia cùng chiến đấu hình người máy vây quanh phò cắt bọc thép xe chỉ huy chạy tới phò cắt triệu tập hai tên thiếu tá đi qua giao lưu mấy phút hỏi rõ ràng tình huống sau đó hắn ngồi tại xe bọc thép bên trong lạng lạng đợi một hồi lâu không biết qua bao lâu hắn rốt cục mở ra xe bọc thép cửa đứng tại cỗ xe bên d ư ớ i nhìn quanh một vòng cao giọng nói các binh sĩ hiện tại ta muốn hạ đạt một cái mệnh lệ hắn biểu lộ nghiêm túc dị thường thưa thất thổ hoàng sắc tóc cũng không còn như vậy đột ngột chờ các binh sĩ toàn bộ nhìn sang phò cà s lớn tiếng nói các ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta là đang truy tra phản trí giáo cái này tà giáo tổ chức thành viên bọn hắn đã từng ám sát sổ ed trưởng lão cho chúng chúng cả công còn chỉ cả công chúng chốt chức hôn hắn hiểm, hắn phá hắn thành bọn hắn khôi lỗi, không còn suy nghĩ, chỉ hiểu nghe theo. thành nhất định phải nhanh bắt lấy kêu mấy tên mấu chốt thành loạn. mang đến trận Bọn nguy bọn muốn bọn muốn dân bọn dân an nguy, tương tên viên, này. ta một ta, tất trở tất tối ta bắt tiêu diệt tổ lai, mấy mấu để là lỗi, lấy suy kêu vỡ Vì vì sơ trong quá trình này mặc kệ phía trước liên quan đến ai có cái gì ngăn cản cũng không thể lùi bước tất cả hậu quả để ta tới gánh chịu mà lại chúng ta có chấp chính quan thủ lệnh hết t h ể đều là phù hợp tối sơ thành luật pháp nghe xong phò cắt đoạn này diễn thuyết không ít binh sĩ nâng cao vũ khí của mình cao giọng hô t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân còn lại binh sĩ bị loại này không khí kéo theo cũng đi theo hô to lên tiếng hô lắng lại về sau phò cắt chỉ hướng vạ rổ trang viên các binh sĩ ta lệnh cho các ngươi tiếp quản nơi này cho phép nổ súng giờ khắc này hãn tựa như một đầu cao tuổi sư tử tỏa sáng lúc trước uy mãnh tuân mệnh t h ư ớ n g quân các binh sĩ đồng thanh đáp lại phò c á t h à i lòng gật đầu đều đâu vào đấy phân phối lên nhiệm vụ cùng trước đó đồng dạng bộ phận binh sĩ mang theo bộ phận người máy chiến đấu phân tán ra đến bao vây toàn bộ trang viên còn thừa binh sĩ cùng còn thừa người máy chiến đấu đi theo đủ c á t c ả s s y ẻn hai vị thiếu tá tuân hướng v à d ộ trang viên đại môn trải qua tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng nạ vã lúc đủ c á t ngừng một chút mở miệng hỏi các ngươi muốn cùng một c h ỗ sao tưởng bạch miên không chút do dự lắc đầu chờ các ngươi tiếp quản chúng ta lại nhận thức ducas không có thuyết phục rời đi mảnh này chỗ bí mật đưa mắt nhìn bọn hắn tới gần trang viên giải trừ cổng thủ vệ vũ trang tiến thẳng một mạch về sau tưởng bạch miên thu tầm mắt lại ngắm nhìn bị rất nhiều binh sĩ bảo hộ lấy phò c a s vị tướng quân này ngồi xuống bọc thép xe chỉ huy phụ xe vị trí chuyên chú nhìn xem vạ rộ trang viên trầm tĩnh m à huy nghiêm đột nhiên một tiếng tiếng vang ầm ầm triệt vân tiêu vạ dầu nguyên lão trong trang viên phát sinh bạo tạc theo sắt lấy dây đặc tiếng súng chuyền ra sen lẫn cao thấp khác biệt tầm ẩm tường bạch miên thấy thế nhịn không được cười nhẹ một tiếng bởi vì cái này cùng dự tính của nàng không sai biệt lắm thật sẽ phát sinh vài việc gì đó a nàng đối thương kiến diệu cùng nạ vạ cảm thán nói không có sang ý thương kiến diệu phê bình một câu kịch chiến thanh âm chỉ tiếp tục rất ngắn một đoạn thời gian và rổ trang viên rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại một lát sau tiến vào trang viên một cỗ xe cho quân đội mở ra du c ắ t cùng cả si e n lần lượt nhảy xuống xe xa xa đối phỏ cắt kính cái quân lễ tướng quân nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu toàn bộ bắt lấy ngồi tại bọc thép bên trong xe chỉ huy phỏ cắt nhẹ gật đầu cao giọng hỏi vì cái gì không trực tiếp dùng bộ đàm báo cáo du c ắ t cùng cả si e n liếc nhau một cái do dự hai giây dùng đồng dạng lớn thanh âm hô báo cáo tướng quân hiện trường trừ phản trí giáo thành viên còn có vạ dầu nguyên láo thân tín cùng cùng cứu thế con người thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường để rất nhiều binh sĩ đều nghe được rõ ràng cứu thế quân tường bạch miên n h i u lại lông mày đối tối sơ thành đến nói cứu thế quân thủy t r u n g là xếp ở vị trí thứ nhất địch nhân chương bốn mươi chín trên đường tại tối sơ thành mà nói nếu như nói cấu kết phản trí giáo là nội bộ tranh quyền đoạt lợi còn có chỗ để thỏa hiệp k i a cùng cứu thế quân liên hệ với nhau là thuộc về mâu thuẫn địch ta tính chất càng nghiêm trọng hơn tường bạch miên n h i u lông mày đồng thời đưa ánh mắt về phía bọc thép trên xe chỉ huy phóc chỉ thấy vị này hơi có vẻ vẻ dàn mua sư tử tướng quân biểu lộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc phảng phất đang đối mặt một cái rất khó giải quyết rất phiền phức cũng rất trọng yếu vấn đề lúc này n ạ vạ không hiểu hỏi một câu bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn dùng bộ đàm báo cáo phải ở trước mặt giảng hắn muốn hoàn thiện chính mình nhân loại hành vi phân tích cùng mô phỏng cơ chế tường bạch miên cười một tiếng trọng điểm không phải ở trước mặt giảng mà là ở trước mặt tất cả mọi người giảng bằng không Tối thành vật thỏa rất thể trở thành vật tại biết tương toàn. tình Thương thì tay Thật huống viện đại kia hiệp với sinh. Hiện người nhiều, lai ghi lại loại tình này. Thương kiến cười nói. sơ sau, sự những nhân nhau hắn hy chuyện hắn chép này càng càng này à. và này. nguyên bọn bọn an Dạng Nạ lên, về vỗ vừa vừa rượu láo là ba ba vừa có vừa một màn trò hay à. Một trận ò hay Một t r trầm mặc về sau phò cắt mượn nhờ bọc thép trên xe chỉ huy khuyết đại âm thanh hệ thống hướng đủ cắt cùng c ả xỉ ẻn ra lệnh đem phản trí giáo thành viên v à rộ thân tín cứu thế quân người toàn bộ mang về tách ra thẩm vấn vâng t h ư ớ n g quân ducas cacien về lấy quân lễ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thấy cảnh này tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm phản trí giáo mục đích thực sự là kích thích tối sơ thành nội bộ mâu thuẫn sẽ rách bọn hắn thượng tầng để hỗn loạn tự nhiên đến nói cách khác cái này toàn bộ kế hoạch cũng không có muốn đặc biệt đối phó ai không có nguy hiểm cảm ấy chỉ là nhờ vào đó đem một vài cái nắp sốc lên mà vén cái nắp nhân tuyển tốt nhất không hề nghi ngờ là thuộc về phái trung gian có cao thượng huy vọng nắm giữ bộ phận quân bảo vệ thành bản thân có thực lực cường đại phỏ cặt tướng quân thương kiến diệu nghe vậy thở dài nói chúng ta thành công cụ nhân cựu đ i ề u tiểu tổ đối với việc này bên trong cơ hồ không thế nào phát huy mặc kệ bọn hắn phải t r ă n g nhìn thấu phản trí giáo có khác mục đích đều khó mà cải biến kết quả sau cùng chỉ có thể trở thành phụ trách chân chạy công cụ thở dài đồng thời thương kiến diệu trên mặt không thấy vẻ p h i cùng thất vọng ngược lại có chút hưng phấn có loại tìm tới đối thủ cảm giác t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng vuốt cảm nói thật tra sứ hoặc là nói phản trí giáo tại tối sơ thành vị trưởng l ã o kia mục giả bố vĩnh xác thực rất lợi hại không thể coi thường nói đến đây nàng tự rêu cười nói bất kể như thế nào chúng ta c h í ít từ trên tay bọn họ kiếm được năm mươi ô giờ l ạ ba thương kiến diệu còn chưa tới kịp đáp lại đ ù c t đã đi tới trầm giọng nói đi nhận thức、Tốt. thương kiến diệu đột nhiên kích động đi theo hai tên thiếu tá đi vào trang viên thời điểm tưởng bạch miên đè ép tiếng nói hỏi ngươi kích động như vậy làm cái gì thương kiến diệu một chút cũng không có che giấu hồi đáp chờ chút có thể nhìn thấy cứu thế quân người tưởng bạch miên bừng tỉnh đại ngộ tỏ ra là đã hiểu thương kiến diệu cứu vớt toàn nhân loại khẩu hiệu chính là từ cứu thế quân tôn chỉ vì toàn nhân loại đổi đến rất đáng tiếc thương kiến diệu không thể đã được như nguyện cứu thế quân người cùng vạ dầu nguyên láo thân tín đã bị cái khác mang đi không cùng phản trí giáo người giam chung một chỗ cựu đ i ề u tiểu tổ chỉ thấy được triệu gia nhị công tử triệu nghĩa học cùng hư hư thực thực giả cha sứ mông cương ánh mắt của bọn hắn đều bị miếng vải đen bạo bọc bỏ vào trong miệng đầy vải rách hai tay t r ó i tay sau lưng tại phía sau hai cái trước là đối thôi miên năng lực t h u bạo dự phòng cái sau là đối hai người hành động hạn chế thương kiến diệu quét một lần không hứng lắm nói là mục tiêu triệu nghĩa học so hắn ca ca hơi gầy một điểm trên mặt cô la gen được xưng tụng r ồ i r à o cái mũi hơi câu lên ngông cương thì một mặt tiểu tụy mang về đ u c a t vung tay lên nói mấy tên binh sĩ lập tức mang lấy triệu nghĩa học ngông cương ra trang viên t ư ờ n g bạch miên thấy thế ách một tiếng tiếp xuống hẳn là liền không có phần của chúng ta a cái này cần nhìn các ngươi cùng cố chủ đức định đ u c a t lãnh đạo đáp lại chúng ta bên này là không có hắn ngược lại lại nói các ngươi phải đem thời gian tiết kiệm ra rèn luyện cơ bắp luyện tập kỹ thuật bán đây mới là chúng ta có thể trên đất s á m sinh tồn tiếp căn bản bảo hộ tường bạch miên thương kiến diệu cùng nạ vạ đều từ chối cho ý kiến ducas tùy theo nhìn về phía tường bạch miên không phải nói muốn cùng ta so một chút vật tay sao tường bạch miên cười đầu tiên rằng tốt không thể gian lận được ducas đáp ứng phi thường sảng khoái c ả s ỉ ẻn ôm một loại chơi vui tâm thái cùng thương kiến diệu một khối làm lên phán định không đến một phút ducas t h ầ n s ắ c hoảng hốt hướng ngoài trang viên mặt đi đến miệng bên trong tự lẩm bẩm không có khả năng đây không có khả năng ta làm sao lại mười giây đồng hồ bên trong thua liền ba lần nhất định là ta rèn luyện còn chưa đủ cơ bắp còn không tính quá mạnh đi theo phía sau hắn c ả x i、si、ẻn tò mò nhìn về phía t ư ở n g bạch miên lực lượng của ngươi siêu việt tưởng tượng của ta mà lại cũng nhìn không ra có quá khoa trương cơ bắp ta đây rốt cuộc có tính không gian lận đâu t ư ở n g bạch miên rơi vào trầm tư sau đó mới hồi đáp khả năng có một chút biến dị ha ha nói đùa c ả s i en đánh xuống tay phải đi theo cười nói ngươi tướng mạo để ta xác định ngươi không phải thứ nhân rộng khắp trên ý nghĩa giảng thông qua cải tạo ghen thu hoạch được phi nhân loại năng lực ta còn thực sự tính thứ nhân chỉ là không có biểu hiện tại ngoại hình bên trên tường bạch miên im ắng nói thầm hai câu thương kiến diệu thì giúp nàng giải thích nói nhưng thật ra là thiên phú dị bẩm đúng không phải vất vả rèn luyện ra được tường bạch miên mở to hai mắt nói lời nói thật nàng lập tức cười nói ta nhìn đủ c a t thiếu ta có chút bị đã kích về sau nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần làm phiền ngươi quay đầu giúp ta cho hắn nói hai câu liền nói người với người là khác biệt là có cực hạn rất nhiều tình huống dựa vào rèn luyện không có cách nào đền bù nếu quả thật muốn thắng ta vậy hắn chỉ có thể nói một câu ta không làm người c ả s i ngắm n nhìn phía trước cái sắc không hồn đủ c a t thấp giọng cười nói hai câu này khả năng kích thích hơn hắn bọn hắn r a trang viên vừa vặn trông thấy quân bảo vệ thành từng nhóm rút lui tưởng bạch miên lập tức được phỏ cà tướng t quân đồng ý cáo tử rời đi sau đó những chuyện kia cũng không phải là cựu điều tiểu tổ có thể trộn rộn bọn hắn chỉ hy vọng hỗn loạn có thể mang đến cơ hội màu xanh quân đội dịp dọc theo vùng ngoại ô đắp đất đường cái hướng thành nam cửa vào chạy tới tưởng bạch miên vừa lái xe vừa theo thói quen đánh giá hai bên tình huống đột nhiên trong mắt nàng hiện lên một vòng ánh lửa kia là nàng quen thuộc lựu i đạn đạn hỏa tiễn đạn pháo phát xạ lúc tình cảnh địch tập tường bạch miên không hề nghĩ ngợi liền đánh tay lái dâm trần ga mô phỏng r a tăng ép tiếng gầm bên trong dịp văng ra ngoài ngoặt hướng con đường một bên khác ầm ầm cỗ xe phía sau bạo tạc đúng hẹn mà tới nhấc lên đại lượng bùi bặm bùi bặm bên trong ánh lửa sáng tỏ giống như thiêu đốt hình cầu dịp điên quần tiến lên ý đồ thoát ly phiến khu vực này nhưng nó nghiền ép đến mặt đất đột nhiên căng phồng lên tới ầm ầm ầm ầm từng mai địa lôi bạo tạc trực tiếp đem dịp tung bay để nó loảng xoảng rơi xuống đất l ă n vài vòng giờ khác này tưởng bạch miên trong đầu chỉ có mấy cái cùng loại suy nghĩ cái này hợp lý sao cái này không hợp lý đầu này đường cái cũng coi như được xe tới xe đi địch nhân sao có thể như vậy tinh chuẩn vì nhóm người mình cỗ xe t r ô n địa lôi dịp lăn lộn đình chỉ dựng ư ợ c trạng thái tưởng bạch miên quyết định thật nhanh theo mở dây an toàn mở cửa xe đ ỗ n g nhiên lao ra ngoài thương kiến diệu cũng làm ra cùng loại cử động một chút liền lăn đến ven đường đúng lúc này hắn nhìn thấy một đôi sáng bóng tỏa sáng dậy ủng dậy ủng đi lên là một cái g ầ y gò cao cao nam nhân ánh mắt của hắn như là tối tăm vòng xoáy phảng phất có thể hút đi thương kiến diệu linh hồn thương kiến diệu đầu tiên là mờ mịt trở nên ngu ngơ trật tư duy nhảy vọt thay đổi nhân cách hắn lập tức hô lao cách n ạ và một cái nhảy đánh tới bày biện ra thái sơn áp đỉnh trạng thái kia g ầ y gò cao cao nam nhân thấy ngắn ngủi thôi miên không được thương kiến diệu nhanh chóng quay người chuẩn bị chạy trốn Cái á này s tên na, trong lòng của hắn n của đột h i h i ệ nam r biệt khuất phẫn nộ c ả xúc, cứ không nguyện ý tử h như vậy nhận thua. Thế là, hắn lưu tại nguyên địa, quay lại thân thể, tiếp tục thôi h ế tiếp từ tại tục t bỏ, nguyên miên n lưu ư vậy quay địa, là, lại ơ kia bị đánh ngất x ỉ u đi nhưng tưởng bạch miên thương kiến rượu trước mắt hình tượng nhưng trong nháy mắt vỡ vụn như là quẳng xuống đất pha lê tưởng bạch miên dùng mình một cái lấy lại tinh thần phát hiện mình còn tại trong xe dìm còn tại lái xe thương kiến diệu đang ngồi ở bên cạnh cùng ban sơ không có gì khác biệt bọn hắn hàng sau cứ nạ và đột nhiên gấp giọng hô nhanh phanh lại tường bạch miên lúc này mới phát hiện mình đem dịp mở ra con đường chính phóng tới nhộn nhạo ba quàng sông đài vi kích thanh âm kéo rất dài dịp rốt cục cũng ngừng lại vừa rồi xảy ra chuyện gì n ạ và không hiểu hỏi tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút lẩm bẩm nói thật cha xứ tập kích bọn hắn kinh lịch vừa rồi cùng hứa lập ngôn tại giã thảo thành thợ săn công hội tao nộ phi thường giống đều là lâm vào hơn một người tham dự huyễn cảnh mà huyễn cảnh bên trong nạ vạ đến từ thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên nhận biết cũng không chân thực tồn tại thương kiến diệu khó được đứng đắn hồi đáp thật c h a sư dùng phương pháp này thử ra tịnh niệm thiền sư có năng lực gì hắn hiện tại hẳn phải biết ta có kẻ sĩ diện đại giới có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống thôi miên hiệu quả hắn còn biết chúng ta có lao cách có đối phó đại đa số giác tỉnh giả lợi khí tường bạch miên thở hát ra cảm ứng mấy g i â y nói chung quanh có nhiều cái tín hiệu điện không cách nào xác nhận cái nào là thật cha xứ cũng có thể là một cái đều không phải dù sao năng lực này phạm vi không biết nàng lập tức nghiêng người sang đem vừa rồi tao nộ nói cho ngạ vạ cuối cùng dàn dò phát hiện chúng ta ở vào ngốc trệ ngây người chờ trạng thái về sau ngươi liền làm tỉnh lại hoặc làm mê đi chúng ta có thể dùng biện pháp gì n ạ vạ trịnh trọng gật đầu tường bạch miên lại nhìn quanh một vòng chậm rãi đem dịp đổ về đường cái nàng vừa lái vừa phát ra thở dài ai cũng không biết thật cha s ứ sẽ cứ thế từ bỏ hay là c h ủ tính một cái nhằm vào chúng ta đặc điểm tập kích phương án chúng ta bây giờ đi trước cùng tiểu bạch tiểu hồng hội hợp chương năm mươi tự xét lại long duyệt hồng cùng bạch thần trước khi đến triệu ra mấy cái trang viên một đầu phải qua trên đường đem màu xám việt giã giấu vào bên đường trong rừng cây thấy màu xanh quân đội dịp ra bọn hắn đồng thời nhẹ nhàng thở ra thương kiến diệu đè xuống cửa sổ xe đối hai vị đồng bạn phất phất tay xong bắt lấy phản trí giáo người đâu bạch thân không phải quá kinh ngạc hỏi nàng cùng long duyệt hồng đều có nghe thấy sông đài vi b ở cái nào đó trong trang viên c h u y ể n ra tiếng nổ chỉ là nơi đó cùng triệu ra trang viên không tại cùng một cái phương hướng thương kiến diệu làm bộ thở dài chúng ta không có thắng bọn hắn cũng không có thua nguyên lai、like、là ngang tay long duyệt hồng vô ý thực hiện lên như thế một cái ý nghĩ nhưng cẩn thận một suy nghĩ hắn mới phát hiện thương kiến diệu ý tứ chân chính là một cái khác phản chi giáo đạt được rồi long duyệt hồng bên cạnh hỏi vừa đi về phía r ừ n g lại gym tường bạch miên đẩy cửa xuống xe khẽ gật đầu nói theo một ý nghĩa nào đó là như thế này mắt thấy bạch thần cùng long duyệt hồng càng ngày càng gần nàng đột nhiên đưa tay phải ra làm cái ngừng động tác tường bạch miên chợt cười nói chúng ta về sau có gặp được thật c h a xứ nếu như cái năng lực kia vô cùng ít thấy hẳn là hắn cho nên ta cùng thương kiến diệu ở trên đường có tử lao cách nơi đó rút ra tư liệu so sánh ký ức xác nhận không có bị lạng yên xuyên tạc chút gì ổn thỏa lý do các ngươi cũng đối so một chút bạch thần long duyệt hồng cũng có lưu trữ n g ấ u chốt của mình ký ức đến nạ vạ thể nội chuẩn bị bất cứ tình huống nào bạch thần không có dị nghị từ ba lô hành quân bên trong xuất ra một đài loại đơn giản máy tính dùng số liệu tuyến cùng nạ vạ nối liền với nhau t ư ờ n g bạch miên đem mình bộ kia ném cho long duyệt hồng để hắn cùng bạch thần có thể đồng bộ tiến hành dù sao cứ nạ và mối nối còn có không ít đem bạt đút ký ức đao loát trở về về sau long duyệt hồng dùng mật mã hoàn thành hiểu rõ áp suất chậm rãi xem lên nội dung thương kiến diệu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng học cùng bằng hưu mặc dù luôn luôn thích chế rêu ta kích thích ta để người hận không thể đánh hắn nhưng tâm hắn vẫn là rất tốt n h ư n g cái k i a trò đùa đại bộ phận thời điểm đều là ôm thiện ý long duyệt hồng đảo qua đoạn này ký ức về sau biểu lộ đột nhiên trở nên kỳ quái hắn khuôn mặt dần dần bắt đầu v ặ t mẹo bày biện ra một loại ưu ám khí chất không không đúng long duyệt hồng phảng phất đang cùng ai đối kháng gian nan nói rõ ràng hắn chính là cái đồ quỷ sứ chán ghét chưa từng cân nhắc người khác tâm tình cùng mặt mũi hôn đản ta hận không thể hận không thể giết hắn nói đến phần sau hắn rốt cục nghĩ rõ ràng nên lấy cái nào làm chuẩn không lưng đi xuống hai tay chống lấy đầu gối miệng lớn thở lên khí ta ta bị thô i miên qua hô hoặc là xuyên tạc qua một chút ký ức chi tiết bạch thần bên kia thần sắc cũng dần dần ấm lãnh nhìn qua tưởng bạch miên chậm chậm nói ta ta vì sao lại đố kỵ ngươi đố kỵ ngươi cao đố kỵ ngươi xinh đẹp đố kỵ ngươi năng lực mạnh đố kỵ ngươi thiện ở chiếu cố người khác nhau cảm xúc cùng tất cả mọi người có thể trô rất khá ta rõ ràng rõ ràng hẳn là là cái gì thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi hắn vừa dứt lời liền bị tưởng bạch miên kéo một cái ra hiệu không cần loạn hỏi bạch thần không có trả lời thương kiến diệu thần s ắ c chậm rãi khôi phục bình thường nhưng ngữ tốc còn chưa đủ nhanh ta trong trí nhớ một ít cảm xúc bị người xuyên tạc mà ngươi cùng tiểu hồng đều không có phát giác tường bạch miên nghiêm mặt hỏi bạch thần nhớ lại nói chúng ta ở chỗ này chờ tiếp ứng các ngươi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cỗ xe trải qua về sau có cái thợ săn truy đổi con thỏ từ rừng cây một bên khác đến chúng ta phụ cận hắn không có nói với chúng ta cũng không có áp sát quá gần khoảng cách đại khái tầm t r ừ n g mười thước hoặc là càng xa một điểm ta cùng long duyệt hồng đều có phòng bị hắn ta không nhớ rõ có hay không đối mặt qua tường bạch miên trực tiếp hỏi các ngươi còn nhớ rõ hắn bộ dáng sao long duyệt hồng cùng bạch thần cẩn thận hồi ức mười mấy giây đều có chút kinh hoàng nhưng trình độ không đồng nhất nói không nhớ rõ hắn bộ dáng rất mơ hồ tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói xem ra đúng là thật cha xứ tự mình xuất thủ nếu như hắn so giá thảo thành lại mạnh mẽ một điểm khoảng cách kia hẳn là có thể sử dụng thôi miên hoặc là chúng ta không rõ ràng ảnh hưởng phạm vi ký ức xuyên tạc tại giã thảo thành đối phó hứa lập ngôn một chuyện bên trên thật ra sứ bại lộ thôi miên nhất định phải khoảng cách gần vấn đề máy móc tăng lưu tịnh niệm phân tích cho ra bốn đến sáu mét cái này đại khái kết luận không đợi bạch thần cùng long duyệt h ồ n g đáp lại tưởng bạch miên lộ ra vẻ mặt trầm tư ta cho rằng càng đều có thể hơn có thể là thôi miên ký ức xuyên tạc rõ ràng càng mạnh hạn chế hẳn là càng lớn sẽ không như thế đơn giản liền sinh ra hiệu quả các người đối lúc ấy khoảng cách ký ức khả năng có nhất định sai sót long duyệt hồng nghe vậy may mắn nói may mà chúng ta có làm tương ứng chuẩn bị bằng không liền phiền phức thương kiến diệu nhìn quanh một vòng làm cái s u y t h ủ thế đừng nói thật cha s ứ có lẽ còn tại phụ cận long duyệt hồng sợ hãi cả kinh đồng thời tưởng bạch miên mang thương kiến diệu một câu đ ừ n g dọa tiểu hồng cẩn thận ngày nào hắn thật ở sau lưng mở ngươi hát thương ngươi xem một chút ngươi quá khứ làm những sự tình kia chẳng phải bị lợi dụng rồi thương kiến r ư ợ u không coi là ngang ngược vừa cười vừa nói thật ra sứ xem ra rất hận chúng ta a khả năng chỉ là thuận tiện long duyệt hồng vô ý thức phản bác sau đó hắn nhìn thấy n ạ v ạ lắc đầu không tường bạch miên c h ậ n nói hắn đúng là nhằm vào chúng ta ta hoài nghi hắn tại phố v u â n trường sát phụ cận ẩn hiện qua bí mật quan sát qua biết chúng ta có phần đầu hành động một đội đi trang viên một đội tiếp ứng bằng không hắn không có khả năng như thế trước sau có thứ tự triển khai hành động hắn đầu tiên là tìm cơ hội thôi miên các n g ư ờ i xuyên tạc một bộ phận ký ức sau đó mượn nhờ chúng ta qua được đến hội hợp điểm này sớm mai phục tại ven đường nếm thử dùng am hiểu nhất thủ pháp đối phó chúng ta cái này nếu như là được chúng ta lúc ấy khả năng liền chết rồi hoặc là trở thành hắn tôi tớ giúp hắn làm việc may mà chúng ta có lao cách căn bản không ăn hắn một bộ này tại kế hoạch của hắn bên trong tập kích chúng ta là không có chắc chắn trăm phần trăm cho nên sớm thôi miên các n g ư ờ i để các ngươi trở thành hắn chuẩn bị ở sau các ngươi ngẫm lại nếu là chúng ta bởi vì chống nổi tập kích cảm thấy không có việc gì trở nên lơ là bất cẩn kia trên đường trở về về sau trong khi c h u n g ta cùng t h ư ờ n g kiến diệu lơ đãng một đôi lời như vậy một hai cái động tác liền có thể để các ngươi sinh ra sát ý khó khăn nhất phòng bị trừ mình còn có đồng bạn bạch thân khẽ gật đầu nói cùng thật cha s ứ loại địch nhân này giao thủ không sợ hắn dòng chống khưa t r ư ờ n g đến chỉ lo lắng không biết lúc nào cùng hắn gặp thoáng qua bất chi bất giác chúng kế của hắn nếu là hắn dám dong trống khua chiếm đến ta có thể đem hắn đánh nằm xuống năm hồi thương kiến diệu lớn tiếng nói phảng phất đang kích thích có lẽ còn giấu ở chung quanh khu vực thật cha s ứ dù sao hắn phạm vi cảm ứng bên trong không có đón lấy thanh âm hắn khôi phục bình thường lao cách có thể đem hắn đánh nằm xuống năm mươi lần người máy cũng không ăn thôi miên ký ức xuyên tạc một bộ này t ư ờ n g bạch miên cười thở dài thật cha s ứ đại khái là biết chúng ta tại giã thảo thành xấu hắn chuyện tốt phát hiện chúng ta có tham dự triệu gia trang viên sự tình về sau thuận thế cho chúng ta t r ô n cái hố đúng vậy a long duyệt hồng đối này lòng còn sợ hãi kinh lịch gia thảo thành hồng thạch tập cùng tạ nản đủ loại sự tình thu hoạch được nhiều đài xương vỏ ngoài trang bị cùng n ạ và người máy trí năng này đồng bạn về sau hắn nguyên bản cảm thấy cựu điều tiểu tổ tại đất xám đại bộ phận địa phương có thể đi ngang chỉ cần không t r e o chọc quân chính quy t r e o chọc các đại giáo phái hoạch tâm lực lượng vấn đề cũng không lớn như cái gì cường đạo đội hắc bang tổ chức căn bản không có quá lớn uy hiếp mà bây giờ tựa hồ chỉ là thật tra s ứ một người thiếu chút nữa để cựu điều tiểu tổ tao nộ g t hai hỏa ngập đầu không thể cứ như vậy được rồi thương kiến diệu không thấy vẻ ngoài biểu đạt quyết tâm của mình ừng tường bạch miên suy nghĩ một chút nhìn về phía long duyệt hồng c u n g bạch thần nói các ngươi hiện tại cảm xúc còn có vấn đề sao không cần phải sợ thẳng thắn nói ra chúng ta còn có số mệnh c h â u cái này chuẩn bị ở sau đến lúc đó để thương kiến diệu đi các n g ư ờ i thế giới tâm linh bên trong làm tổng vệ sinh là được tốt tốt thương kiến diệu con mắt tỏa sáng nhìn về phía long duyệt hồng long duyệt hồng có chút hoảng bận đ i ệ u lại đối so tư liệu cẩn thận dò xét lên mình cách mấy phút hán thở phào nói không có vấn đề biết cái gì là thật cái gì là giả về sau thôi miên hiệu quả bị triệt để giải trừ bạch thần cũng nói ra mình dò xét kết quả tường bạch miên nhẹ gật đầu cười một tiếng rời đi tối sơ thành trước đó chúng ta xem ra cần phải thường xuyên so sánh ký ức miễn cho không biết lúc nào liền trở thành thật cha xứ đao trong tay ha ha chúng ta đây mới thực là một ngày ba tỉnh thân ta nói xong nàng đối cứ nạ va nói lao cách ngươi lưu tại bên này cùng tiểu bạch bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem xe ta cùng nghe vào trong rừng cây đi dạo đi trong rừng cây làm cái gì a long duyệt hồng nghi hoặc hỏi tường bạch miên lộ ra một vòng nụ cười nói thì manh mối thật cha xứ loại người này khẳng định tràn ngập cảm giác ưu việt hắn ỉ vào có thể để cho người khác nhớ không rõ mình tướng mạo chắc chắn sẽ chẳng phải chú ý người bình thường lĩnh vực pham đi qua tất lưu lại vết tích hắn đã xuyên qua rừng cây vậy liền rất có thể còn sót lại dấu chân các loại manh mối nói đến đây tưởng bạch miên biểu l ộ nghiêm túc tổng kết nói giác tỉnh giả càng là cảm thấy mình siêu việt người bình thường càng lớn khả năng đưa tại người bình thường lĩnh vực bọn hắn cường đại chỉ là một phương diện mà không phải toàn bộ long d u ệ t hồng nghe được s ử n sốt một chút đã cảm thấy cái này khiến người tỉnh lộ lại hổ thẹn mình vừa rồi chỉ nghĩ sớm một chút rời đi nơi này tổ trưởng người rất đẹp trai a thương kiến diệu mở miệng khen thấy tường bạch miên nhìn sang hắn lộ ra ánh nắng tiếu dung ta giúp tiểu hồng nói ta không có long duyệt hồng vô ý thức muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy mình lúc ấy xác thực có cùng loại ý nghĩ thế là lựa chọn ngầm thừa nhận tường bạch miên cười cười hơi có điểm đắc ý chào hỏi lên thương kiến diệu còn không mau đi chờ chút chúng ta thay phiên giám sát bốn phía dự phòng thật cha s ứ g i ế t hồi m ã thương hắn không hiểu cái từ này thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói đang khi nói chuyện hắn đã đi theo t ư ở n g bạch miên sau hồng t i ế n k ê u phiến xanh un tươi tốt rừng cây chương năm mươi mốt hoàn nguyên vùng ngoại ô trong rừng cây cành lá hỗn hợp ánh nắng chỉ có thể từ trong khe hở chiếu nhập để trong này lộ ra ảm đạm lại ưu tĩnh tường bạch miên cùng thương kiến diệu không có vội vã xâm nhập đi tới trước đó bạch thần cùng long duyệt hồng dừng xe kiêm chỗ nút lấy cái này làm tâm điểm hướng bốn phía một chút xíu lục soát trong quá trình này bọn hắn đều xuất ra đèn tin cũng gậy nhanh cây đẩy ra bụi cỏ tìm kiếm vết tích tường bạch miên trạng thái vẫn tương đối bung ô lỏng một bên nghiêm túc điều tra một bên cười một tiếng những cái kia thường xuyên tại trong rừng cây đi săn người đều sẽ cầm một cây dài nhỏ gậy gỗ hoặc là nhánh cây đánh phía trước bụi cỏ luồng cây tựa như chúng ta bây giờ đồng dạng mục đích là dọa sợ khả năng tiềm ẩn rắn độc độc trùng miễn cho không cẩn thận đạp lên bị cắn như vậy một ngụm tại sao phải dọa sợ dọa ra bắt lấy liền có thể khi đồ ăn chính giám sát bốn phía tình huống thương kiến diệu biểu thị thật lãng phí tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nhân loại cực đói cái gì đều làm được mà lại có ý tưởng có công cụ ta vẫn luôn nói như vậy trừ số ít biến dị thành quái vật t r ù n g quần đất s á m bên trên sinh vật nguy hiểm nhất chính là nhân loại ách cao đẳng vô tâm giả cũng coi như tại nhân loại hàng ngũ đang khi nói chuyện nàng đột nhiên ngồi sổm xuống, xuống dùng đèn tin quang mang chiếu hướng về phía trước mặt đất quả nhiên có dấu chân tường bạch miên tỉnh táo nói một câu đón lấy nàng nhắc nhở lên thương kiến diệu tới thời điểm cẩn thận một chút đ ừ n g phá hư dấu vết khác còn có không muốn buông lỏng đối chung quanh, quanh quan sát thương kiến diệu lập tức thả nhẹ cước bộ của mình một chút xíu hướng tường bạch miên bên kia r ử a sắt vào tường bạch miên quay đầu mắt liếc một cái nói c u n g tiểu bạch bọn hắn khoảng cách tại chừng năm mét tiểu bạch bọn hắn tương quan ký ức quả nhiên bị xuyên tạc hoặc là mơ hồ nhìn như vậy đến cùng giã thảo thành lúc so sánh thật ra s ứ năng lực tăng lên còn không phải rõ ràng như vậy hẳn là còn không có chất đột phá không có tiến vào hành lang tâm linh ai trước đó không có nhắc nhở tiểu bạch cùng tiểu hồng để bọn hắn vừa phát hiện có người tiến vào mười mét phạm vi liền rút súng nhắm chuẩn cảnh cáo đối phương không thể lại tới gần ta cũng là không nghĩ tới thật ra s ứ sẽ như thế nhằm vào chúng ta bắt hành động bản thân lại không cần hắn tự mình đào cảm ấy thương kiến diệu tiến đến tường bạch miên bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống vừa cười vừa nói ta cảm thấy ngươi quá xem thường tiểu bạch tường bạch miên nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái ý của ngươi là rõ ràng thật cha xứ cần rút ngắn khoảng cách đến thôi miên hoặc xuyên tạc ký ức tiểu bạch không có khả năng bỏ mặc người khác tiến vào mình mười m p h ạ m vi nàng lúc ấy không có rút súng cảnh cáo là nhận khác ảnh hưởng nói đến đây tường bạch miên bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn nhìn thấy thật cha s ứ truy đuổi con t h ỏ nhưng thật ra là huyễn cảnh tựa như chúng ta trước đó tao nộ đồng dạng mà thật cha s ứ thừa cơ hội này lặng yên l ặ n xuống bên cạnh bọn họ chờ huyễn cảnh vừa kết thúc liền thôi miên bọn hắn đúng lúc trước hứa lập ngôn chính là như thế bị thôi miên ân bởi vì huyễn cảnh cùng hiện thực khoảng cách quá gần tiểu bạch cùng tiểu hồng lại thụ ảnh hưởng một ít ký ức bên trên xuất hiện mơ hồ cho nên đem thợ săn cùng thôi miên sen lẫn trong cùng một chỗ thành lập nhân quả quan hệ k h ó trách tiểu bạch nói thợ săn cùng bọn hắn khoảng cách tại chừng mười mét thậm chí càng xa nàng hẳn là có làm tốt thợ săn lại tới gần liền rút súng cảnh cáo chuẩn bị cho nên ở phương diện này ấn tượng chẳng phải mơ hồ tường bạch miên bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi thật cha sư s á c thực x à o trá ta hiện tại chỉ hy vọng hắn dùng một bộ này tới đối phó ta tại như thế h u y ễ n cảnh bên trong thật cha sứ tựa hồ có thể che giấu mình nhân loại ý thức hoặc là dùng những biện pháp khác giấu giếm được ở đây giác tỉnh giả lúc trước tịnh niệm thiền sư liền không có phát hiện nhưng tưởng bạch miên tin tưởng khẳng định không nghiên cứu khoa học không truy đuổi tuyến ngoài cùng kỹ thuật thật tra xứ tỷ lệ lớn sẽ không đi che giấu mình điện sinh học tín hiệu đến lúc đó tưởng bạch miên sẽ cho hắn một kinh hỷ cho hắn biết cái gì gọi là bắn súng ngắm không cần nhắm thương kiến diệu không có trả lời tưởng bạch miên đột nhiên thở dài nói ta còn thật muốn nhìn thật tra xứ bắt thỏ tưởng bạch miên tưởng tượng một chút bộ kia hình tượng cảm giác có chút cổ quái một cái lấy xảo trá lấy sưng thiện ở mưu đồ nổi danh nhân vật phản diện tại trong rừng cây tân tân khổ khổ bắt thỏ này làm sao muốn làm sao buồn cười kiểm tra vết tích đi tường bạch miên ngăn lại mình mạch suy nghĩ phát tán nàng lại sẽ đèn tin quang mang nhắm ngay những cái kia dấu chân đơn giản làm lên đo đạc cuối cùng mơ hồ tính ra nói vết tích khá mới mẻ thân cao tại một e m bảy mươi lăm đến một m tám không ở giữa nam tính thể trọng l ệ ợ n nhẹ hẳn là so ta còn nhẹ cụ thể đến kết hợp bùn đất tình huống đến tính toán đợi lát nữa để lao cách đến cũng rút ra nhỏ bé manh mối chụp ảnh lưu trữ chân trước trưởng nặng chân sau t r ư ở n g nhẹ đi đường thân thể là tương đối nghiêng về phía trước đế giày hoa văn không xác định phải trang thuộc về tối sơ thành phổ biến loại hình mai mòn tương đối nghiêm trọng tường bạch miên lập tức đem đèn tin quang mang chiếu hướng cách đó không xa tìm tới viên thứ hai dấu chân bởi vì ngày xuân nhiều mưa trong rừng cây bùn đất tương đối mềm nát nàng cùng thương kiến diệu rất mau tìm đến một hệ liệt dấu chân hướng bạch thần cùng long duyệt hồng nguyên bản chỗ tới gần dấu chân tường bạch miên đem quỹ tích để vào mình phụ trợ chịp về sau lông mày hơi nhữ lại thật ra xứ đi đường có chút kỳ quái a nhưng lại không giống như là h ư ớ n g say dáng vẻ bình thường đến nói chỉ cần không có bị che kín con mắt một người tiến lên tất nhiên là đại khái bảo trì nhất định trạng thái đợi đến cần rẽ ngoặt mới có thể điều chỉnh phương hướng nhưng trên đất giấu chân lại khi thì lệch trái khi thì lệch phải khi thì sâu khi thì cạn cho người ta một loại mục tiêu hơi lảo đảo cảm giác nếu như nói loại sửa đổi này khá lớn kia còn có thể giải thích là thật cha sứ tại tránh đi bạch thần long duyệt hồng chú ý hoặc là ở vào say rượu trạng thái nhưng tất cả dấu chân t r ệ y hướng biên độ đều tương đương nhỏ thương kiến diệu nghiêm túc gật đầu nói xem ra hắn cũng là vũ đạo kẻ yêu thích hoặc là thích nhảy nhảy n h ó t n h ó t tường bạch miên trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh kém chút v u n g đi không được kia là thật cha sứ cùng thương kiến diệu cùng một chỗ nhảy quả táo nhỏ hình tượng lúc này thương kiến diệu lại bồi thêm một câu hoặc là thân thể của hắn hư tường bạch miên ánh mắt sáng lên nói kết hợp hắn thể trọng lệnh nhẹ điểm này ta hoài nghi thật cha s ứ trạng thái thân thể không tốt lắm hắn ba cái năng lực là thôi miên ký ức xuyên tạc cùng cái kia cùng ảo giác tương quan không có liên quan đến thân thể khỏe mạnh cho nên hoặc là hắn trả ra đại giới có liên quan với đó hoặc là bản thân hắn liền tương đối suy yếu ừng ta nhớ được m ặ t nhân lĩnh vực đại giới có một cái là giấc ngủ c h ứ n g n g ạ i thật cha s ứ có thể hay không chính là cái này ngươi không cảm thấy những này dấu chân tựa như một cái còn không thế nào thanh tỉnh đi đường lơ mơ người lưu lại sao ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên mà trường kỳ giấc ngủ chướng ngại sẽ có cái gì đặc điểm đâu tương đối nặng mắt còn thâm tương đương mỏi mệt trạng thái tương đối tiều tụy sắc mặt còn có đối những cái kia có thể kích thích tinh thần vật phẩm ỵ lại tường bạch miên càng nói càng là hưng phấn thương kiến diệu đồng dạng hưng phấn ta trong đầu có hình tượng t ư ờ n g bạch miên cố định lại những này dấu chân dẫn thương kiến rượu xâm nhập rừng cây trên đường có xuất hiện dấu chân bị phá hư hoặc không có lưu lại tình huống nhưng ở phóng đại lục soát phạm vi về sau hai người vẫn là tìm được mới vết tích một đường truy lùng tiếp sau một hồi t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu xuyên ra rừng cây đi tới một bên khác nơi này đồng dạng là một đầu đắp đất đường cái thỉnh thoảng có cỗ xe lui tới hai người bốn phía tìm một trận bởi vì vết tích phá hư quá nghiêm trọng không thể phát hiện dấu chân biến mất ở nơi nào bất quá thương kiến rượu vẫn là nhặt được một vật kia là một cái dính đầy bùn đất tàn thuốc kết hợp thuốc lá có thể nâng cao tinh thần thật ra s ứ hư hư thực thực có giấc ngủ c h ứ a n g ạ i nhìn cái này rất có thể là hắn lưu lại quay đầu tìm người làm kiểm tra tường bạch miên đeo lên găng tay đem tàn thuốc chứa vào một cái nguyên bản thả dược phẩm cái túi nhỏ bên trong mà phát hiện tàn thuốc địa phương có bánh xe nghiền ép vết tích giống như là cải tiến qua việt d ã so bình thường muốn nặng tường bạch miên nhìn ra nói hai người lại tìm kiếm hồi lâu chưa lại có thu hoạch gì thế là trở về dịp cùng màu xám việt giã đô địa phương để n ạ vạ đi làm đầu mối rút ra cùng hiện trường chụp ảnh làm xong đây hết thảy cựu điều tiểu tổ mấy vị thành viên lái xe trở về tối sơ thành lý do an toàn bọn hắn không có lại về khu ô lưu xanh phố huân t r ư ơ n g sắt cái kia phòng thuê và ở khu sói đỏ an toàn phòng hô sáng mai liên lạc triệu chính kỳ nhìn có thể cầm tới cái gì thù lao tường bạch miên đem mình ném vào ghế bành bên trong l o nhưng g Duyệt ồ n trần trờ nói, hắn có thể hay không cho không đến chúng ta muốn nhiều n g có chút có cho thể hay h trờ ta vậy, dù sao c h ú ta đằng sau đằng chúng ũ n g k ô n chuyện g gì, có làm l c trước cho t r a viên câu nói kêu lại không câu kêu ta í n h h ứ hẹn. Mà lại, mà lại hắn hiện Mà mà lại, lại tiếp ạ còn cùng cắt chúng có tướng quân thành lập liên hệ. Vậy chúng ta liền có thể vũ trang lấy Thương phỏ lập hệ. thể ta tuổi. lấy Vậy i vũ k n động nói, tường、bạch、miên thì cười nói, nhưng chúng diệu cười i kích bạch thì ta t ế nhận phong hiểm cũng không nhỏ a kém chút chết tại thật cha sứ trên tay ta nghĩ hắn hẳn là có thể thông cảm chúng ta vất vả Chí ít sẽ cho một cái ít một trang sẽ viên. ừm ta cũng sẽ ám chỉ hắn chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này thẳng đến giải quyết thật tra s ứ ha ha hắn khẳng định cũng không hy vọng người này còn sống một cái trang viên đối triệu ra đến nói mặc dù sẽ rất đau lòng nhưng cũng không tới thương cân động cốt tình trạng long duyệt hồng kinh ngạc bật thốt lên ta còn muốn truy tra phản trí giáo giải quyết thật tra s ứ tường bạch miên ngồi ngay ngắn đây không phải chúng ta muốn hay không giải quyết thật tra s ứ vấn đề mà là hắn có thể hay không tiếp tục trả thù chúng ta có như thế một quả bom hẹn giờ giấu ở chung quanh chúng ta làm chuyện gì đều không an lòng coi như hắn không tự mình ra mặt chờ chúng ta tìm tới cơ hội tiếp cận hai cái mục tiêu lúc hắn cũng có thể đột nhiên kêu lên một tiếng để chúng ta trực tiếp xong đời nói đến đây tưởng bạch miên lộ ra ấm áp tiếu dung mà lại ta vẫn luôn đang nói ta rất keo kiệt ba ba ba thương kiến rượu vỗ tay chưa từng đến trễ tưởng bạch miên ngược lại nhìn về phía bạch thần cùng l ạ vạ nhưng phải tận lực cùng phỏ cả tướng t quân bên kia bảo trì tốt khoảng cách nhiều lắm là thông qua triệu chính kỳ hoặc là hứa lập ngôn cầm một chút thẩm vấn kết quả chúng ta không có cái năng lực kia trộn rộn tối sơ thành nội bộ đấu tranh trừ phi công ty tự mình hạ tràng nói xong nàng vỗ nhẹ lên song trường vừa cười vừa nói tiểu hồng cùng tiểu bạch nhanh nghỉ ngơi một chút để cảm xúc trạng thái hoàn toàn khôi phục ba người chúng ta nghiên cứu rút ra đến manh mối làm một làm tiếng đất sám nhập môn tài liệu giảng dạy long duyệt hồng cùng bạch thần chưa tới kịp đáp lại thương kiến diệu đã do dự lấy hỏi kia thiệt ăn mừng còn tham gia sao chương năm mươi hai xỉ than tường bạch miên nhìn thương kiến diệu gặp hắn mặt mũi tràn đầy trở mong thế là cân nhắc nói nếu như mời có thể cân nhắc tham gia nàng dùng từ phi thường cẩn thận nói là cân nhắc mà cân nhắc kết quả phải cân nhắc tình huống lúc đó cùng sự t ì n h phát triển thương kiến diệu hài lòng gật đầu không tiếp tục hỏi long duyệt hồng cùng bạch thần trải qua thay đổi rất nhanh s á c thực cũng có chút mọi mệnh thế là phân biệt đi hướng khác biệt phòng ngủ lúc này tưởng bạch miên căn dặn một câu cửa không nên đóng a long duyệt hồng nhất thời có chút m ở mịt tưởng bạch miên cười giải thích nói ta sợ các ngươi trên thân ảnh hưởng còn có chút còn sót lại phải thời khắc chú ý đến các ngươi trạng thái nếu là cảm thấy tại chúng ta ngẫu nhiên nhìn chăm chú sẽ ngủ không được có thể lựa chọn tiếp nhận số mệnh c h â u tổng vệ sinh thương kiến diệu nhìn xem long duyệt hồng ngữ khí dần dần trở nên nom trầm ta sợ ngươi lúc ngủ đột nhiên nâng lên hai tay bóp chết chính mình ngươi thế giới cũ giải trí tư liệu nhìn nhiều long duyệt hồng nói thì nói như thế cũng không dám không dự phòng loại tình huống này thân thể phi thường thành thật đem phòng ngủ cánh cửa mở càng lớn một điểm đợi đến hắn cùng bạch thần diên phân mình ngủ tưởng bạch miên đứng dậy đối thương kiến r ư ợ u cùng nạ và nói chúng ta trước nghiên cứu hiện trường s i ê u tập trở về đồ vật đang khi nói chuyện nàng xuất ra chứa cái kia tàn thuốc cỡ nhỏ túi b ị kín bỏ vào bàn ăn bên trên c ứ u đ i ề u tiểu tổ tại khu sói đỏ mướn gian phòng này tổng cộng có ba phòng ngủ một phòng khách một vệ giá cả cũng không tiện nghi nhưng có kinh phí hoạt động bọn hắn không có ở phương diện này keo kiệt tiền tài lạ và cũng xuất ra một đống phân chia tốt vật phẩm dùng trong mắt hào quang màu đỏ quét một vòng đây là cái gì thương kiến rượu nên ngang ngồi xuống nhấc lên một cái lô hàng túi trong túi có hai cái màu đen hạt tròn ta phân tích qua hẳn là xỉ than đá lạ và cũng kéo qua cái ghế chậm chạp ngồi xuống đương nhiên hắn có cân nhắc chương này ghế cũ thừa trọng tình huống để hai chân chia sẻ bộ phận thể trọng ở đâu tìm tới tường bạch miên đồng dạng ngồi xuống n ạ và giải thích cặn cái nói có vài chỗ dấu chân dấm lên bụi cây cùng tảng đá đây là từ phía trên tách ra những n à y cũng thế hắn đẩy ra một cái khác lô hàng túi trong túi là hiện cháy đen sắc bùn đất xem ra bình thường không có gì đặc thù không đợi tường bạch miên hỏi tham n ạ và nói ra nguyên nhân bọn chúng so trong rừng cây bùn đất màu sắc muôn sâu cùng nam giao bùn đất cũng không giống nhau lắm mà lại ta kiểm chắc đến bọn chúng có vi lượng phóng xạ trải qua so sánh bọn chúng có 95% phần trăm trở lên khả năng đến từ hồng hà bờ bắc đất chết tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu nói cách khác thật cha xứ lần gần đây nhất đổi g i à y về sau đi ra thành đi qua bờ bắc những cái kia s ỉ than đá lại là từ đâu dẫm lên trong khi lầm bầm lầu bầu nàng nghĩ đến tại tối sơ thành đi dạo lúc quan sát được một chút hiện tượng khu ô l u xanh thường xuyên mất điện lại tiền điện tiêu chuẩn không thấp cho nên tầng dưới chót công dân cùng các nô lệ càng thích dùng xỉ than biến thành mang lô bánh đê phẩm chất than tủi cùng giá cả rẻ tiền vật liệu gỗ nhóm lửa nấu cơm s ử a ấm cái này khiến khu ô l u xanh r ử a vào hồng hà không ít đường đi có nhiều chỗ xưởng than tổ hóng nếu như từ những địa phương kia trải qua dẫm lên một chút xỉ than là tỷ lệ lớn sự kiện đồng dạng Ở sưởng, vào、hồng、hà bờ bắc nhà máy tuyển than, tối sơ thành tây ngoại hồng than, khu nhà tuyển cùng bờ bắc có máy tây tối ấu sơ đều lạ o i nhiều Miên lời, cái đi hoàn cảnh. khả Chính Bạch nhất thể thật cha nhất hồng hà nhà nào làm là năng. tưởng lớn gần tuyển than đi ngang có có bắc trả Quá qua. máy từ bờ Nạ ra đó sứ và nói bổ sung không bài trừ thật tra s ứ là tại khu ô lưu xanh dẫm lên nơi này có thật nhiều kiềm chức thợ săn di tích tầng dưới chót công dân bọn hắn thường xuyên xuất nhập bờ bắc đất chết không tự giác mang về một chút bùn đất rất bình thường mà phố h â n trường sắt cùng bến cảng cách không phải quá xa những cái kia xưởng than tổ ong cũng giống như thế ý của ngươi là thật cha sứ giám sát chúng ta thời điểm dấm lên tường bạch miên nhẹ nhõm đọc hiểu n ạ vạ ý tứ n ạ vạ trên giới di động lên kim loại đúc thành cổ có nhất định khả năng còn có một loại khả năng thương kiến diệu theo s á t lấy nói là cái gì tường bạch miên muốn nhìn một chút ra hỏa này có thể có cái gì thần kỳ mạch suy nghĩ cái này nói không chừng có thể cho nàng mang đến linh cảm thương kiến diệu vẻ mặt thành thật nói thật cha s ứ khả năng tại bờ bắc đất chết bên trên cái nào đó nhà máy tuyển than làm công tường bạch miên đầu tiên là không nói gì tiếp theo bật cười nói phản trí giáo đã phát triển đến cần thật cha s ứ loại này chuẩn cao tầng làm công đến nuôi từ bỏ suy nghĩ tín đồ rồi thật cha s ứ thân thể không tốt khả năng chính là làm công quá cực khổ thương kiến diệu tiến một bước suy luận nói tường bạch miên tưởng tượng hạ bộ kia trắng cảnh cố gắng không có để cho mình cười ra tiếng thật cha s ứ thân bí nguy hiểm hình tượng ngắn ngủi sụp đổ liên s i than đất cháy có thể đại biểu cái gì tường bạch miên n ạ vạ cùng thường kiến diệu thảo luận một hồi lâu nhưng không có thu hoạch được rõ ràng điều tra phương hướng chỉ có thể sau khi quyết định dành thời gian đi từng cái hư hư thực thực địa điểm đi dạo một chút tường bạch miên đem ánh mắt rời về phía cái khác lô hàng tối lúc hơi c a o mày nói mới vừa nói đến thật cha s ứ khả năng giám sát qua chúng ta nếu không không có cách nào chuẩn xác nắm giữ tiểu bạch tiểu hồng hành tung kịp thời tìm tới bọn hán thôi miên bọn hán nhưng ta nhiều lần cân nhắc qua không cảm thấy chúng ta có bại lộ hành tung chúng ta mỗi một cái khâu đều có chú ý không có trực tiếp đi trang viên chung quanh điều tra trở về lúc bất kể có hay không c ó phát giác được cái gì đều nghiêm túc hoàn thành phản theo dõi cái này cần thiết khâu xe của chúng ta ngoại hình vẫn còn tương đối phổ biến chưa nói tới có đặc sắc bằng vào ta ngươi cùng thương kiến diệu cảm ứng trinh sát năng lực thật sẽ bị thật cha s ứ lặng yên theo dõi nhưng không có bất luận cái gì phát giác sao thật cha s ứ nhiều lắm là từ thân khuê trong trí nhớ biết có chúng ta mấy người như vậy đang điều tra triệu ra trang viên sự tình cũng từ giã thảo thành một ít nội ứng chỗ biết rõ ràng ban đầu là ai phá hư hắn chuyện tốt thương kiến diệu lần nữa đưa ra một loại khả năng có lẽ theo dõi chúng ta là hành lang tâm linh cấp độ phản trí giáo cường giả hắn phạm vi cảm ứng so với chúng ta lớn nói không chừng còn có thể ghi nhớ khác biệt ý thức đặc điểm có thể cách xa xa hoàn thành theo dõi tường bạch miên có chút m u ố n cười trên lý luận là có thể nhưng một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đáng giá như vậy sao hắn trực tiếp động thủ đột nhiên tập kích chẳng phải được rồi nói đến đây tường bạch miên ách một tiếng bởi vì nàng nhớ lại gnạ và tồn tại có như thế một vị người máy trí năng tại hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tập kích chưa hẳn có thể thấy hiệu quả nói không chừng ngược lại sẽ bị đánh một trận tơi bời dù sao có thể ảnh hưởng người máy năng lực sẽ không như vậy phổ biến tường bạch miên bổ sung nói ý của ta là giác tỉnh giả có thể lực lớn bộ phận đều quỷ dị cổ quái khó mà đề phòng đến hành lang tâm linh cấp độ hoàn toàn có thể tại không ra mặt tình huống dưới đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay để lao cách ngay cả địch nhân đều phát hiện không được chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta gặp ảnh hưởng xuất hiện nguy cơ nếu như nói hắn là không muốn phá hư kích động tối sơ thành nội chiến chuyện này kia về sau càng hẳn là tự mình ra mặt mà không phải tùy ý thật t r a xứ nếm thử để chúng ta trở nên cảnh giác khả năng này là hắn đại giới thương kiến rượu chỉ chỉ đầu của mình mạch suy nghĩ không bình thường bọn hắn lại thảo luận hồi lâu không nghĩ tới giải thích hợp lý đành phải tiếp tục kiểm tra từ hiện trường siêu tập trở về manh mối nhìn có thể có thu hoạch gì không có tính quyết định vết tích ra tường bạch miên thở dài nói chỉ có thể chờ mong cái kia tàn thuốc có thể xét nghiệm ra cái gì Nàng dự định thông qua công ty hệ thống tình báo, tìm đáng tin cậy phòng thí nghiệm hoàn thành, trình lớn nhất tránh phản gian, người liền trước đó in ra liệu, chỉnh sửa biên soạn lên tiếng đất nhập môn tài liệu giảng dạy. Đợi đến 3 giờ chiều, Long、Duyệt、Hồng cùng、bạch、Thần tỉnh lại, gia nhập hàng ngũ đó, vẫn bận đến tối. Ăn cái gì đâu? Long、Duyệt、Hồng thu hồi trên bàn trang giấy, đưa ra cái này thiên cổ nghi nan. tài giáo giờ gia gì giấy, dự dạy. Duyệt Duyệt độ được. đó đất Đợi đó, đâu? đưa bị hệ thí cho thời chiều, Bạch chập thu hồi ty tìm trí biết trước tư tối. qua sau liệu, liệu ba ra sửa ra cậy cái cái cổ Mì! báo, sám lại, Về tường bạch miên cân nhắc nói tại tối sơ thành đợi vài ngày như vậy đột nhiên có chút muốn ăn mì bạch thần cho nàng r ộ i c h ậ u nước lạnh tối sơ thành rất ít có bán mì địa phương trừ phi đi người đất s á m tụ tập đường đi nhưng k i a đại bộ phận tại khu ô liễu xanh chúng ta có dự trữ bột mì có thể tự mình làm lạ và mở miệng nói ra、Tốt. thương ố t t kiến rượu một chút hưng phấn cũng không lâu lắm cựu điều tiểu tổ bốn tên gốc cắt bọn người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn nhìn xem n ạ và buộc lên vải trắng sung làm tập dề thuần thục mà tinh chuẩn trộn bột mì nhào bột mì ép thành tấm mì cắt thành sợi mì toàn bộ quá trình mặc dù chưa nói tới cảnh đẹp ý vui nhưng tuyệt đối nước chảy mây trôi thật là lợi hại a long duyệt hồng ca ngợi lên n ạ vạ n ạ vạ trong mắt hồng quang lấp lóe hai lần ta trước đó tại tạ nản có đao loạt một chút trù nghệ video muốn càng giống nhân loại không nghĩ tới hôm nay sẽ cử đi công dụng ba ba ba thương kiến rượu vì đầu bếp cứ lạ vỗ tay lên long duyệt hồng do dự một chút quyết định vẫn là đi theo vỗ tay tăng cường lao cách lòng tin mà lúc này đây bạch thần đã đang vỗ tay duy nhất không nhúc nhích chính là tưởng bạch miên nàng phảng phất đang trầm tư cái gì thương kiến diệu lúc này cầm tay ở trước mắt nàng lung lay tưởng bạch miên một chút thanh tỉnh cân nhắc nói ta vừa rồi nghĩ đến một cái có khả năng để chúng ta bị phản trí giáo để mắt tới địa điểm nơi nào bạch thần cùng long duyệt hồng đồng thanh hỏi tưởng bạch miên biểu lộ dần dần ngưng trọng p h ò c á t tướng quân phủ đệ chương năm mươi ba khó lòng phòng bị p h ò cắt tướng quân phủ đệ long duyệt hồng không hiểu hỏi vì cái gì nói như vậy các ngươi lúc ấy có gặp được cái gì cổ quái sự tình sao tường bạch miên lắc đầu ta chỉ là đem triệu g i a trang viên tương quan sự tình toàn bộ liệt ra tại trong đầu qua một lần toàn bộ quá trình bên trong chúng ta trực tiếp tiếp xúc người kỳ thật không nhiều triệu g i a ám tuyến phòng tắm bội thu l á o bang rằng sắc triệu g i a trang viên quản sự triệu thủ nhân phản trí giáo thành viên thân q u ê p h ò cắt tướng quân cùng hắn phủ đệ một ít người hầu vệ binh mà cùng bọn hắn mặt đối mặt lúc ta thương kiến diệu đều duy trì đầy đủ cảnh giác không có lơ là sơ xuất không đến mức bị người giám sát bị người theo dõi bị người khóa chặt một cái ở lại điểm lại không mảy may phát giác đúng a vậy tại sao cảm thấy là tại p h ò cắt tướng quân phủ đệ xảy ra vấn đề long duyệt hồng truy vấn tường bạch miên tiến một bước giải thích nói khả năng nhất ra chỗ sơ xuất địa phương chính là ở nơi đó thân ở phủ tướng quân Bị ân có lẽ bởi vì chỉ là ám chỉ ngủ một giấc về sau liền khôi phục bình thường chúng ta về sau hoàn toàn coi nhẹ phương diện này vấn đề mà lần kia chúng ta còn không có mang lao cách không có người trí năng đến đối kháng loại chuyện này ừm ta nhớ được lần kia chúng ta rời đi phỏ cặt tướng quân phủ đệ về sau đầu tiên là đi quán trọ hỏi thăm vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch tiếp lấy trực tiếp về phố v â n t r ư ơ n g sắt cái kia phòng cho thuê lần này chúng ta chia ra hành động chính là từ bên kia bắt đầu long duyệt hồng nghe được kinh sợ một hồi n à y sẽ sẽ không quá khoa trước rồi hai người các ngươi đều sẽ bị bất chi bất giác c ám chỉ cái này phản trí giáo cũng quá khủng bố đi bạch thần đi theo gật đầu tựa hồ cũng cảm thấy cái này không giống như là nhân loại có thể làm được sự tình tường bạch miên thở hắt ra nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thương kiến diệu dùng số mệnh trâu xem kia đoạn ký ức nhìn chúng ta n ô n hành cử chỉ có vấn đề hay không số mệnh trâu là cựu điều tiểu tổ đối kháng phản trí giáo lớn nhất chuẩn bị ở sau một trong một cái khác là glavạ mỗi lần gặp được những chuyện tương tự tường bạch miên liền đặc biệt cảm tạ đi mặt cô thương kiến diệu vừa rồi một mực đang yên tĩnh dự tính phảng phất tiến vào nghiêm túc suy nghĩ trạng thái hắn cấp tốc xuất r a viên kia tản mát ra cô ánh sáng màu xanh đậm dạ minh châu đưa nó giữ tại lòng bàn tay cùng quá khứ so sánh cái này mai số mệnh châu quang mang rõ ràng ảm đạm một chút nó t r ợ t phát sáng lên khởi nguyên chi hải bên trong thương kiến diệu ngồi xếp bằng ở giữa không trùng chia ra làm chín to lớn gợn sóng tùy theo đi lên trào lên ở trong chứa vô số ánh sáng nhạt bành trướng phóng đại dừng lại thành đủ loại hình tượng thương kiến diệu nhóm riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực dùng thu nhỏ phạm vi phương thức đem bái phỏng phỏ cà tướng t quân bắt đầu đến trở về phố h â n t r ư ơ n g sắt ký ức sàng chọn ra bọn hắn một tấm một tấm mà nhìn xem phảng phất đang cân nhắc làm sao đem những này chàng cảnh cắt thành một bộ phim chàng mấy chốc bọn hắn hoàn thành thẩm tra hợp chín thành một trở lại thế giới hiện thực vừa thu hồi số mệnh trâu thương kiến diệu vừa mở miệng nói ta cùng miên miên đại bạch rời đi phỏ c t phủ đệ về sau tại phản theo dõi bên trên s á c thực thư giãn chẳng phải dụng tâm nghe được câu này long duyệt hồng con ngươi nháy mắt phóng đại thật đúng là tại phỏ cà tướng t quân phủ đệ thụ ám chỉ thật đúng là bất chi bất giác xảy ra vấn đề lúc này thương kiến diệu lại bồi thêm một câu nhưng không xác định là chính chúng ta bởi vì tình huống biến hóa ra hiện buông lỏng hay là bị bên ngoài ảnh hưởng t ư ờ n g bạch miên thu hồi t r ư ờ n g gia hỏa này ánh mắt truy vấn không có phát hiện chúng ta lúc nào bị ảnh hưởng thương kiến r ư ợ u lắc đầu chúng ta tại phủ tướng quân tiếp xúc cứ như vậy mấy người đối thoại đều rất bình thường cũng không có gì theo ánh mắt tiếp xúc cả người trở nên ngốc trệ các loại tình huống xuất hiện đây mới là đáng sợ nhất long duyệt hồng nhìn bạch thần phát hiện sắc mặt của nàng đồng dạng ngưng trọng tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói cho nên vấn đề tại trong mấy người kia đơn thuần chỉ là một điểm ám chỉ rất có thể không cần giống thôi miên phức tạp như vậy có lẽ chỉ là một thủ thế một lần ánh mắt giao lưu một câu nghe phổ phổ thông thông lời nói liền có thể để chúng ta bất chi bất giác bị ảnh hưởng ân phản c h í giáo muốn bốc cháy tối sơ thành nội bộ mâu thuẫn xác thực khả năng phái người ẩn nút tiến phỏ cạt tướng quân phủ đệ khống chế sự tình phát triển cũng có thể là âm thầm giám sát chính là một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tỷ tỉ như mục giả bố vĩnh mà chúng ta thời gian dài bại lộ tại phạm vi năng lực của h ắ n bên trong lại đối giám sát tự nhận là bình thường thế là chậm rãi bị viễn trình ám chỉ thương kiến r ư ợ u đưa ra một cái khác khả năng long duyệt hồng nghe được sợ hãi một hồi bật thốt lên muốn thông chi phỏ cắt tướng quân sao tường bạch miên đột nhiên cười vạn nhất có vấn đề chính là phỏ cắt tướng quân bản nhân đâu ngày đó tại phủ tướng quân bên trong nói với chúng ta nhiều nhất chính là hắn long duyệt hồng một chút ngây người cho nên nói vũng nước này rất sâu à chúng ta nằm chắc không được vẫn là ít lẫn vào đem thật cha s ứ cái này vươn hướng chúng ta tay chặt đứt là được tưởng bạch miên đưa ánh mắt về phía n ạ vạ lao cách đừng chỉ nghe a đem mì nấu chúng ta không có nước tương n ạ vạ nói ra mình làm khó tối sơ thành lấy người hồng hà chiếm đa số không có sử dụng nước tương thói quen mà nếu là đi người đất s á m tụ cư đường đi mua cựu điều tiểu tổ hoàn toàn không cần thiết tự mình làm thủ công mặt còn tốt khu sói đỏ trên đất s á m xem như sinh hoạt trình độ tương đối cao một chỗ tưởng bạch miên bọn người có làm tới khác gia vị miễn miễn cưỡng cưỡng ăn được mì sợi tưởng bạch miên tại thời gian ước định đập điện báo cho triệu chính kỳ đại khái nói một chút sự tính phát triển nàng tin tưởng đối phương khẳng định đã biết cụ thể trải qua biết phản trí giáo người đã bị sơ bộ thanh trừ biết triệu nghĩa học bị giam tại phỏ cà tướng t quân phụ đệ nhưng là một con lý tưởng có đạo đức thợ săn di tích đội ngũ nên hồi báo vẫn là phải báo cáo mà lại tại tự thân nhận thật tra sứ tập kích bên trên phải nổi bật báo cáo cũng không lâu lắm triệu ra trả lời điện báo để chúng ta liên lạc giản tìm triệu ra ở chỗ này tổng quản sự triệu thủ nghĩa hoàn thành tả ngạn trang viên quyền sở hữu c h u y ể n di tường bạch miên dịch gõ hoàn tất cười một tiếng để chúng ta không cần lại tiếp tục truy tra hết thể giao cho phỏ cà tướng t quân xử lý ha ha lao triệu đây cũng quá nhát gan đi phản trí giáo đều khi dễ đến trên đầu cũng không nguyện ý triệt để vạch mặt muốn chạm đến là thôi ách hắn không có nhắc đến tiệc ă n mừng hẳn là phỏ c t tướng quân chưa hề nói khoảng cách khánh công xem ra còn có thật lâu chí ít cho chúng ta một cái trang viên làm thù lao bạch t h â n biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì nhưng ngữ khí có chút hài lòng làm một hoang dã kẻ lưu lạc xuất thân thợ săn di tích mỗi lần có không ít thu hoạch cũng có thể làm cho nàng vui vẻ cung nàng hình thành so sánh rõ ràng chính là hơi có vẻ thất vọng thương kiến diệu t ư ờ n g bạch miên đầu tiên là gật đầu tiếp lấy thở dài chỉ có một cái trang viên quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng cánh tay máy chỉ có thể chọn một dù là rét mắn đánh 70%, cũng chỉ có thể chọn một loại này quản chế loại vật phẩm thường thường đều có tiền mà không mua được nếu không phải cựu điều tiểu tổ cùng d ẹ t mặt cái này lâm hải liên minh b u ồ n bán vũ khí người thành lập liên hệ lại c h ấ n trụ hắn giúp hắn biết rõ ràng khao khát trần tướng căn bản không có khả năng mua được cánh tay máy càng khốc thương kiến diệu lập tức phát biểu ý kiến của mình nhưng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị lại càng dễ vào tay lập tức liền có thể phát huy được tác dụng long duyệt hồng nho nhỏ phản đối một chút người đã có thương kiến diệu vạch ra nhưng tổ trưởng còn không có ngươi không cần tổ trưởng cũng cần a long duyệt hồng dựa vào lý lẽ biện luận thương kiến r ư ợ u rơi vào trầm mặc tựa hồ rất là l à m khó tường bạch miên thấy thế cười cười nói đến lúc đó rồi nói sau có lẽ vấn đề của chúng ta không phải nên chọn cái nào mà là mua được cái nào kết thúc rơi trận này tranh luận tường bạch miên nâng cao hai tay chậm chạp kéo r ồ i hạ thân thể hôm nay ba chuyện một là đem trang viên cầm tới tay rơi túi lạ an hai là cùng công ty tình báo viên gặp mặt đem cần xét nghiệm vật phẩm cho hắn ba là đi quán trọ tìm lão bản tìm bù gộ lão bản làm cái gì long duyệt hồng không hiểu hỏi bạch thần hơi nhịu lên lông mày đồng dạng không rõ tổ trưởng ý nghĩ nàng hỏi dò nhìn vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch kết thúc chưa nhìn muốn hay không chuyển về đi tường bạch miên nhìn quanh một vòng vừa cười vừa nói đây là một phương diện một mặt khác là hỏi một chút hắn chúng ta ngày đó đi quán trọ hỏi vô tâm bệnh tình huống thời điểm đằng sau có đi theo người nào hắn không phải một cái đơn giản quán trọ l ã o bản có lẽ có chú ý tới ngày đó chỉ là tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đi bái phỏng phỏ cả tướng t quân ngày ấy chương năm mươi tư, n g ư ờ i có ba gấp dùng qua bữa sáng cựu điều tiểu tổ năm tên thành viên đơn giản làm hạ nguy trang đi ra ngoài bên trên chiếc kia màu xám việt d ã bọn hắn dự định đi trước thuê xe địa phương đổi một cỗ để phản trí giáo người không cách nào lại nhìn con mắt hàng sau bên trái long duyệt hồng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện trên đường thường có cỗ xe lui tới cửa hàng chung quanh đều bình thường kinh doanh ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có quân đội tiếp quản khắp nơi đều là cầm súng binh lính tuần tra hắn không có che giấu nghi ngờ của mình ngươi có phải hay không thế giới cũ giải trí tư liệu nhìn nhiều rồi hàng sau phía bên phải thương kiến diệu cười nói long duyệt hồng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận chính mình là căn cứ một chút thế giới cũ giải trí tư liệu làm ra loại kia phán đoán phụ xe vị trí tưởng bạch miên cười một tiếng người có phải hay không cảm thấy phỏ cặt tại vạ rổ trang viên bắt lấy phản trí giáo thành viên cứu thế quân người về sau sẽ rất nhanh khai thác hành động liên lạc nguyên lao khác triệu tập quân đội khống chế lại vạ rổ cái kia phe phái loại chuyện này chẳng phải hẳn là xét đánh không kịp bưng thai không làm cho đối phương có phòng bị sao long duyệt hồng nói ra mình ý nghĩ tường bạch miên cười nói tình huống cụ thể cụ thể phân tích khả năng phỏ cặt còn không có tìm tới đầy đủ ủng hộ khả năng hắn cũng không muốn phát động một trận trình biến khả năng hắn cùng phản trí giáo s á c thực không có quan hệ gì cảm thấy không thể như cái này tà giáo ý lựa chọn càng ổn thỏa càng không dễ dàng tạo thành hôn loạn phương thức lái xe bạch thần cũng nói một câu tại không hiểu rõ đầy đủ tình báo điều kiện tiên quyết bất kỳ cái gì phán đoán đều là không chính xác cũng thế long duyệt hồng thừa nhận mình quả thật là bị thế giới cũ một ít giải trí tư liệu mang l ệ c h mạch suy nghĩ lúc này lạ và đột nhiên hỏi ngươi sẽ không bởi vậy tức giận sao bị mọi người liên tiếp phủ định cái nhìn đây không phải rất bình thường à long duyệt hồng đột nhiên n g ẹ i lời ngược lại cười nói không có ai có thể bảo chứng cái nhìn của mình nhất định chính xác mà ngươi có thể thương kiến diệu lời còn chưa dứt liền thấy xoay thân thể lại tưởng bạch miên quăng tới ánh mắt lạ vạ thì trên dưới giật giật kim loại đúc thành cổ nguyên lai là dạng này hán phảng phất đang thành lập nhân loại mới hành vi hình thức quan sát hàng mẫu cỗ xe không nhanh không chậm đi chạy từ cựu điều tiểu tổ t r ư ớ c đó chưa hề đi qua một lối đi ngoặt vào khu ô l i u xanh lần này bọn hắn đổi chiếc màu sắc đỏ thấm nhưng tạo hình hung hãn việt giã đến q u o n trọ t ư ở n g bạch miên liếc mắt liền thấy màu tóc lệ kim làn da hơi đen đã có một chút nếp nhăn láo bản ủ gầu ngồi tại trước đài vị trí liền thanh thủy ăn bánh mì đen mỗi ngày đều ăn không sai biệt lắm không ngắn sao thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi u gầu ngẩng đầu nhìn hắn một chút không có gì tâm tình chập trần hồi đáp đất s á m bên trên đại bộ phận người có ăn cũng không tệ mà ngươi không phải kia đại bộ phận người thương kiến diệu không coi là ngang ngược vừa cười vừa nói ugo ánh mắt đảo qua bạch thần bọn người đã từng là hắn lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình ý tứ đây là trước đó cực khổ sinh hoạt đã thành thói quen tường bạch miên không có để thương kiến diệu tiếp tục cái đề tài này nói chuyện p h í m hỏi mấy ngày gần đây nhất còn có vô tâm bệnh sao không có các ngươi có thể chuyển về đến ở ugo bình thản nói nói cách khác lần này vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch dừng lại tại mấy ngày ngắn ngủi tiếp cận mười cái ca bệnh bên trên tường bạch miên thở dài tiến vào chính đề u gỗ tiên sinh ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước trở về là lúc nào sao nhớ kỹ u gỗ một cái từ đơn đều không có nhiều lời tường bạch miên nghiêm mặt hỏi vậy ngươi có chú ý tới lúc ấy có người đang theo dõi chúng ta sao có u gỗ lần nữa dùng một cái từ đơn làm ra trả lời có long duyệt hồng tỏa ra kinh hỷ c h i tình thật đúng là tại ủ gỗ l ã o bản nơi này tìm tới manh mối có thấy rõ ràng là hạ người gì sao cùng ugo quen thuộc nhất bạch thần tiến một bước hỏi ugo quét mắt cổng người theo dõi không có xuống xe hắn lái là một chiếc màu xanh s â m cải tiến việt d ã các ngươi sau khi đi vào hắn đem xe dừng ở khá xa địa phương các ngươi vừa đi ra ngoài lên xe rời đi hắn lại khởi động ô tô theo ở phía sau khá xa địa phương ngươi là thế nào phát hiện long duyệt hồng hiếu k ỳ hỏi dựa theo tổ trưởng cùng thương kiến diệu thuyết pháp tu g o lao bản lúc ấy một mực đang quán trọ tiếp tân chỉ có thể nhìn thấy cổng đối ứng khu vực kia tu g o nhìn hắn một cái ta có tại cửa ra vào lắp đặt giám sát long duyệt hồng không nghĩ tới đúng là đáp án này khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt thương kiến rượu một bên tán thưởng một bên vỗ tay lên bang bang bang n ạ vạ đối này rất là tán thành dùng vỗ tay phương thức phụ họa tường bạch miên n h ị n xuống che mặt xúc động khẩn cầu lên quán trọ lao bản tu g o tiên sinh chúng ta có thể nhìn một chút kia đoạn giám sát sao ugo đang muốn trả lời biểu lộ đột nhiên biến hóa một chút khuôn mặt cơ bắp mơ hồ có điểm v ậ t mẹo ta đi trước hạ toilet hắn ngữ tốc cực nhanh nói nói chuyện đồng thời hắn đã đứng lên vội vã hướng tiếp tân đằng sau gian phòng kia đi đến không chờ đợi tưởng bạch miên bọn người đáp lại ừng người có ba gấp thương kiến diệu tỏ ra là đã hiểu đón lấy hắn cao giọng hỏi cần ta hỗ trợ nhìn xem sao frank ugo kéo cửa phòng ra vọt vào đáp lại đến từ trùng điệp tiếng đóng cửa tường bạch miên cùng bạch thần long duyệt hồng hai mặt nhìn nhau đều có điểm mờ mịt một giây sau tường bạch miên hồi tưởng lại lúc trước nghe được trước mặt gian phòng bên trong truyền ra tiếng thở dốc như g i ã thú tiếng thở dốc nhiều lần phát tắc tập bệnh nàng dùng lầm bầm lầu bầu âm lượng nói đương nhiên nàng lẩm bẩm đủ để cho thương kiến rượu bọn người nghe được rõ ràng khả năng thật sự là đột nhiên không nín được thương kiến rượu vì ugo biện luận nghĩ đến đủ gỗ ngay tại tiếp tân sau gian phòng bên trong long duyệt hồng từ bỏ cùng thương kiến rượu tranh luận suy nghĩ qua hai ba phút đóng chặt cửa gỗ mở ra u gỗ chậm rãi đi ra lệnh mái tóc màu vàng nóng hơi có vẻ ướt át cây đay chất liệu cũ áo sơ mi cũng giống như thế sắc mặt hắn có chút tái nhợt cả người tình huống đều không phải quá tốt ta hệ tiêu hóa có vấn đề u gỗ giống như thuận miệng giải thích một câu ta đã nói rồi thương kiến rượu một mặt vui mừng hắn lập tức đề nghị cần xem bệnh sao cần đặc hiệu thuốc sao ugo lắc đầu bệnh mạng tính không có gì đáng ngại tường bạch miên không nói gì một mực đang lẳng lặng đứng xem nàng phát hiện u g o lão bảng trạng thái tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu biến tốt vừa rồi phảng phất chỉ là một đoạn nhạc đệm các ngươi có thể nhìn giám sát ugo từ dưới quầy xuất ra một đài có chút cổ xưa loại đơn giản máy tính tương đối thuần thục liên tiếp tuyến đường khởi động máy tiến vào tìm tới kia đoạn video theo dõi về sau Hắn đem máy trong í n đến tiếp tân h thả tiếp t ê n ván nó gỗ, giúp x a y ư hướng ờ i diện chính tấm ư người. ở n miên bọn、người. Trong g bạch t hình một cỗ màu xanh sấm xe việt g ã đi theo t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu lái màu xám việt g ã về sau lái vào giám sát khu vực cũng cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định đúng chúng ta lúc ấy lái chính là màu xám chiếc xe kia tiểu bạch cùng tiểu hồng làm tiếp ứng thời điểm mở cũng là nó t ư ở n g bạch miên lại tìm đến một cái liên quan điểm nàng lúc nói chuyện theo màu xám việt g ã d ừ n g ở quán trọ bên ngoài chiếc kia rõ ràng trải qua cải tiến màu xanh sẫm cỗ xe nương đến bên đường chiếc xe này hai bên tựa hồ có thiếp màu đầm màng để người không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là ai nhưng ca mê ra giám sát có chụp tới kính chắn gió có thể lờ mờ trông thấy trong xe chỉ có một người mang theo một đỉnh ép tới rất thấp mũ lưới chai mặc màu đen quần áo đợi đến t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu ra q u á n trọ phát động màu xám việt giã hướng phía trước lái một khoảng cách chiếc xe này cũng một lần nữa khởi động đi theo ở phía sau không có biển số xe a long duyệt hồng nghĩ đến thế giới cũ thành thục biển số xe hệ thống một trận tiếp h ậ n nếu có biển số xe cựu điều tiểu tổ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đáng tiếc tối sơ thành lui tới thợ săn di tích đông đảo cỗ xe báo hỏng suất cũng phi thường cao dùng ban phát biển số xe phương thức tới quản lý giao thông không chỉ có phiến phước mà lại chẳng phải phù hợp thực tế cho nên người quản lý cũng không có cưỡng chế tất cả xe lắp biển toàn bằng tự nguyện về phần không có bảng số người làm trái quy tắc giao thông làm sao bây giờ tối sơ thành đáp án là cho chỉ huy giao thông trị an viên môn phân phối mạnh hỏa lực ai dám làm loạn một lần cảnh cáo hai lần xa kích ba lần oanh tạc đương nhiên cùng loại đề án thường xuyên tại viện nguyên lao xuất hiện t ỷ như mua chiếc ngoại lai xe nhất định phải tải vào thành chỗ giao nạp nhất định phí tổn nhận lấy lâm thời giấy phép nhưng vấn đề ở chỗ cái này không có cách nào cùng cỗ xe chủ nhân hình thành liên động khuyết thiêu ý nghĩa thực tế ngoại lai chủ xe rất nhiều đều không phải tối sơ thành công dân ở đây không có thân p h ậ n coi như báo tính danh cũng không có ai có thể chứng minh là thật hay giả muốn làm tốt chuyện này nhất nhanh gọn phương thức là cùng thợ săn công hội hợp tác cầm tới tương ứng đăng ký tư liệu nhưng tối sơ thành viện nguyên lão một mực không chịu thấp cái này đ â u tại bọn hắn mà nói chuyện này sở dĩ thường xuyên có đề án là bởi vì có thể nhờ vào đó thu một khoản tiền tương đương với biến tướng vào thành thuế nhìn kỹ xong video theo dõi tường bạch miên tạm thời không có phát hiện đầu mối hữu dụng đành phải ngầm đầu hỏi thăm lão bản ugo tiên sinh chúng ta có thể đem đoạn video này có tìm một phần sao coi như là các ngươi gái này mấy đêm không có ở tiền phòng ugo nhẹ gật đầu lạ vạ lập tức tiến lên bắt đầu thao tác lúc này thương kiến diệu hỏi một chuyện khác mã dị nữ sĩ hiện tại thế nào rồi tường bạch miên lúc này giúp hắn nói bổ sung hai t ử bị vô tâm bệnh cái kia ugo bình thản hồi đáp hôm trước còn có thể nhìn thấy hai ngày này liền không thấy tại khu ô lưu i xanh đại bộ phận người nuôi sông chính mình cũng có chút khó khăn một cái điên nữ nhân chống đỡ không được mấy ngày hắn dừng một chút lại nói hy vọng nàng là lấy tương đối nhẹ nhõm phương thức rời đi cái này thống khổ thế giới bạch thần long duyệt hồng đám người nhất thời trầm m ặ t xuống chương năm mươi lăm âm hồn bất tán tạo hình hung hãn màu đỏ thâm việt giã tốc độ không nhanh đi chạy tại khu ô lưu i xanh khác biệt đường đi phảng phất muốn đem nơi này đi dạo một mấy lần bạch t h â n lúc lái xe t ư ở n g bạch miên thương kiến lính rượu long duyệt hồng cùng nạ vã đều đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tìm kiếm lấy có vẻ vải đất khô cằn địa phương cùng lúc đó bọn hắn còn ý đồ tìm tới cái kia đã không thấy nữ nhân đ i ê n trong bất chi bất giác cỗ xe tiến vào một mảnh quen thuộc khu vực kia là ổ sói chỗ đường đi t ư ở n g bạch miên ngắm nhìn kia tòa tám tầng cao nhà lầu suy nghĩ một chút nói đi lên xem một chút tô na các nàng đi thuận tiện đem tiếng đất sám nhập môn tài liệu giảng dạy phía trước bộ phận cho các nàng học tập loại chuyện này càng sớm bắt đầu càng tốt cựu đ i ề u tiểu tổ tạm thời chỉ chuẩn bị cho tốt tiếng đất sám nhập môn tài liệu giảng dạy trước năm phần có hai ừ n long duyệt hồng bọn người không có phản đối lên tới lầu bảy cựu đ i ề u tiểu tổ năm vị thành viên trông thấy nguyên bản những cái kia hắc bang thành viên bọn hắn vẫn như cũ c ả i lấy súng ngắn phủ lấy cùng khoản màu đen ngắn tay háo thun nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là thần thái của bọn hắn cùng biểu lộ đều lộ ra có chút kính cẩn nghe theo tô na ở đây sao bạch thân mở miệng hỏi gần nhất khoảng thời gian này tô na các nàng mỗi ngày đều thay phiên mang theo máy phiên dịch cùng mấy tên tôi tớ ra ngoài vì tiếp xuống thức ăn nhanh sinh ý làm chuẩn bị không nhất định tại ổ sói tô na tiểu thư ở các nàng đang học tiếng hưng hạ một hác bang thành viên nhận ra người tới là ai bận điệu lấy lòng cười nói tường bạch miên các nàng đặc thù rõ ràng lại cùng nạ vạ cái người máy này dù là làm n g ư ờ i trang cũng không gạt được tiếp xúc gần gũi người tường bạch miên nhẹ gật đầu đang muốn đi vào ổ sói đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền hỏi thăm vừa rồi tên kia hắc bang thành viên ngươi gặp qua loại này thuốc lá sao nàng một bên nói một bên từ trong túi láo xuất ra trang viên kia tàn thuốc trong suốt túi nhỏ bạch thần không hút thuốc lá tại tối sơ thành lại không phải mỗi cái địa phương đều đi qua đối này không phải hiểu rất rõ tên kia háo đen đảng thành viên tiếp nhận lô hàng túi nhìn kỹ một chút nói đây không phải cờ xí thuốc lá sao bến cảng các thủy thủ thích nhất thuốc lại tiện nghi kinh lại lớn chính là hương vị sông cùng loại kia trực tiếp cầm thấp kém thuốc lá phơi khô bao lấy đến thuốc lá không sai biệt lắm kinh lại lớn là có ý tứ gì tường bạch miên không có phương diện này thể nghiệm tên kia áo đen đảng thành viên dùng thủ thế khoa tay mấy cái nói ta cũng không biết nên nói như thế nào chính là chính là cái loại cảm giác này rất mạnh ách đặc biệt nâng cao tinh thần đặc biệt thỏa mãn đặc biệt nâng cao tinh thần tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu phát hiện hắn chính nâng tay phải lên che miệng ngáp một cái bọn hắn từ hiện trường vết tích xuất phát kết hợp m ặ t nhân lĩnh vực tài liệu tương quan đối thật t r a xứ làm ra sơ bộ phán đoán là có giấc ngủ c h ứ n g ngại thường xuyên cần ngoại lực nâng cao tinh thần nơi nào có thể mua được loại này thuốc lá tường bạch miên tiến một bước hỏi Tên kia áo đen, đảng thành viên chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Liên đen đảng ngoài bến cảng kia cửa A, áo chỉ chỉ có sổ. m tường bạch miên lặp lại cái từ ngữ này lúc thương kiến diệu đã tiến ổ sói đi đến dựa vào cảng khẩu kia hàng pha lê trước đây cũng là trước đó tô na lý quỳnh bọn người ghé vào trên b ệ cửa sổ học sói cái chu lên địa phương tường bạch miên cùng đi qua nhìn ra xa hướng tây cảng nơi đó tàu thủy đông đảo kho hàng đầy đất thỉnh thoảng vang lên một đạo tiếng còi hơi hồng hà ven bờ không chỉ có cái này một cái bến cảng chỉ là cùng bờ bắc đất chết có quan hệ liền còn có hai ba cái bạch thân bình tĩnh nói tường bạch miên nhìn về phía nàng như có điều suy nghĩ hỏi ý của ngươi là các thủy thủ tại k h á c bến cảng xuống thuyền đi đất chết bên trên săn qua săn đem loại kia đất cháy mang đến tối sơ thành khả năng rất lớn bạch thân gật đầu nói bọn hắn đều không quá ưa thích vệ sinh thân thể của mình chớ nói chi là quần áo quần và g i à y lạ vạ theo sát lấy nói đại bộ phận xưởng than tổ ong cũng là gần sông cách bến cảng không xa ta hiểu thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái trong ư Thương ờ n miên, Long、Duyệt、Hồng không phải quá ôm mong đợi nhìn về phía hắn.、Thương、kiến g bạch phải phía ôm đợi Duyệt quá về ư ợ u ngâu qua thuốc sau, xuyên mua, một một cảm mình, một bộ tướng Thật hút thấy rất thích chân chỉ có cái cha cờ nhiên dáng. này thường xuyên đến bến cảng đến mua sứ xí đống. lá là lần về r hợp thế đến quá trình này hắn không cẩn thận dẫm lên các thủy thủ từ bờ bắc mang tới cháy đen bùn đất dẫm lên xỉ than chúng ta chỉ cần theo thứ tự hỏi thăm những cái kia tiệm tạp hóa tìm tới lớn người mua liền có thể đem thật cha sứ bắt tới long duyệt hồng lúc đầu muốn phản bác thương kiến rượu nhưng cẩn thận suy tư một chút phát hiện vậy mà thật sự có loại khả năng này tại khuyết thiếu thật cha s ứ trước kia thích hút cái gì loại hình thuốc cái này trọng yếu tình báo điều kiện tiên quyết thương kiến rượu suy luận là phù hợp logic nhưng không nhất định chính xác những cái kia tiệm tạp hóa lao bản chưa hẳn nhớ được thật cha s ứ dáng vẻ lấy thật cha s ứ thói quen quáy nhiều đối phương ký ức mơ hồ mình tướng mạo nên tính là một loại bản năng trừ phi là loại kia trên đường gặp được ai cũng không có chú ý ai trường hợp tường bạch miên thì r ộ i c h ầ u nước lạnh bạch thần cũng lắc đầu cái này không giống thật cha xứ phong cách trừ phi đến nhất định phải tự mình xuất thủ thời điểm ta không cảm thấy hắn sẽ tại khả năng bại lộ mình khâu trực tiếp ra mặt hắn có không ít tôi tớ thậm chí là khôi lỗi để bọn hắn thay thế mình mua mấy bao thuốc không phải một kiện chuyện phức tạp hắn căn bản không cần thiết tự mình lái xe tới đi bộ đi những cái kia tiệm tạp hóa ba ba ba, thương kiến rượu vì bạch thần phân tích vỗ tay lên hắn tán dương xưa nay không phân đối tượng bạch thân đã không giống dĩ vãng như thế sẽ có chút xấu hổ trừ phi nàng cũng cảm thấy mình lời nói có vấn đề tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói đúng chúng ta cùng thật cha s ứ cũng coi như đánh qua hai lần quan hệ cũng từ công ty cầm qua tương ứng tư liệu đối với hắn phong cách hành sự phán đoán mặc dù không thể nói trăm phần trăm chuẩn xác nhưng cũng coi như tám chín phần mười cho nên trước đó lái màu xanh sấm xe việt ra theo dõi chúng ta cái kia tỷ lệ lớn không phải thật cha s ứ mà ngày đó tập kích chúng ta thì cơ bản xác định là hắn ừ n chúng ta dùng giả thiết pháp thử một chút giả thiết thật cha s ứ xác thực tới qua bến cảng dẫm lên bờ b ắ c đất cháy cùng than tổ hong cặn b ã hạt mua một bao kỳ hạm thuốc lá như vậy nơi này có chuyện gì cần hắn tự mình xuất thủ vừa dứt lời không chờ thương kiến rượu n ạ v ạ bọn người trả lời tưởng bạch miên đã hơi có chút gấp rút nói thật cha s ứ tôi tớ có thể hay không theo dõi chúng ta trong đó một cái phân đội phát hiện ổ sói sau đó thật c h a sứ liền đến tự mình xuất thủ long duyệt hồng nghe được sợ hãi cả kinh đây là một cái thuận lý thành trương suy đoán tường bạch miên cho thương kiến diệu liếc mắt ra hiệu cùng hắn cùng đi hướng ổ sói c h ỗ sâu n ạ a v a bạch thần cùng long duyệt hồng theo sát phía sau một trận đọc to âm thanh từ tận cùng bên trong nhất gian phòng chuyên gia kia là tô na bọn người ở tại ký ức khác biệt chữ cái cùng tương ứng phát â m tường bạch miên dừng ở kia phiến cửa gỗ trước con ngón tay gõ ba cái ngâm nga đình chỉ n ạ v ạ cũng dựa theo xử lý quá trình kiểm tra lên hoàn cảnh chung quanh ở phương diện này hắn là cùng thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên phân công hợp tác một bên chủ yếu kiểm tra không phải sinh mạng thể một bên tập trung ở nhân loại ý thức cùng điện sinh học tín hiệu bên trên có chuyện gì không tô na thanh â m truyền ra nàng dùng chính là vô cùng sứt s ẻ o tiếng hồng hà phảng phất dùng vài ngày thời gian rốt cục học xuống câu nói này nàng coi là gõ cửa chính là những cái kia tôi tớ một trong t ư ở n g bạch miên đẩy cửa phòng ra trông thấy tô na lý quỳnh bọn người hoặc ngồi tại bên giường hoặc chuyển đến cái ghế chính nghiêm túc học tập tiếng hồng hà các ngươi đến a tô na mừng rỡ đứng dậy chào hỏi nàng tay phải không tự giác để vào túi láo những người khác đi theo có mấy cái cũng nắm tay nhét vào túi láo hoặc là túi quần thấy cảnh này tường bạch miên n á o hải còi báo động đại tác không cần nàng ra lệnh thương kiến rượu đôi mắt đ ố n g nhiên trở nên t i n h mịch tô na lý quỳnh cái này mấy tên nữ tính để vào trong túi tay một chút mất đi đến tiếp sau động tác cùng lúc đó n ạ vạ bên trên đoạt mấy bước ngăn tại mấy tên gốc cắt bọn người phía trước cũng la lớn nơi này có rất nhiều chất nổ chất nổ long duyệt hồng kém chút tê xuất ra thanh âm cái này tra s ứ thật đúng là âm hồn bất tán khó lòng phòng bị a đối mặt một mặt mờ mịt tô na bọn người tưởng bạch miên đối bạch thần nói ngươi đi nhìn xem các nàng túi láo bên trong có cái gì lao cách ngươi đem phía ngoài tôi tớ i triệu tập lại coi chừng bọn hắn ai có gì động lập tức đánh chết được la và tuân theo mệnh lệnh xoay thân thể lại đi chỗ cửa lớn tìm những cái kia áo đen đảng thành viên Sẽ ra chuyện gì sao tô na lập tức nghi hoặc hỏi không cần phải gấp gáp cùng các ngươi quan hệ không lớn chủ yếu là lo lắng các ngươi bị thương tổn tường bạch miên trấn an nói bạch thần cấp tốc đi tới từ cô gái này túi láo bên trong lật ra một cái nút hình phát động khí đây là cái gì thô na đối này cũng tương đương kinh ngạc sau đó nàng che đầu phảng phất có ai ở bên trong dùng sức gõ bạch t h ầ n theo thứ tự tìm ra trọn vẹn bảy cái kích nổ để gian phòng bên trong tất cả nữ tính đều bày biện ra thần sắc thống khổ mười mấy giây sau thô na rẽ rùa lấy hô cháy mau có bom câu nói này vừa mở miệng nàng c ù n g nàng các đồng bạn tựa hồ r ố t cục tránh thoát tác ngộng khôi phục bình thường tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra nói yên tâm không có việc gì nàng chợt nghiêng đầu đối long duyệt hồng nói hai chúng ta trước tiên đem bom xử lý vâng tổ trưởng long duyệt hồng bản năng đáp lại tường bạch miên lại nhìn phía thương kiến diệu phát hiện hắn lại một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng đúng vậy a cha sứ chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận chương năm mươi sáu chuẩn bị ở sau cựu đ i ề u tiểu tổ khóa trình huấn luyện bên trong là có phá bom cái này một hạng mà đã tồn tại điều khiển kích nổ vậy khẳng định thiếu không được mạch điện tồn tại thiếu không được tín hiệu điện tiếp thu cho nên tường bạch miên cùng long duyệt hồng rất nhanh liền tìm ra tất cả bom giải trừ uy hiếp nhìn thấy những cái này nguy hiểm vật phẩm tô na bọn người lại hoảng sợ lại bối rối không thể tin được mình tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh sống vài ngày tường bạch miên thấy thế chân ăn nói các ngươi chỉ là bị lợi dụng bản thân sẽ không bị n h ầ m vào lúc này bạch thân nhìn qua những này đã từng người đất xám kỹ nữ tương đối yên tĩnh mở miệng nói ra đây là địch nhân của chúng ta chỉ cần các ngươi từ đây cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào về sau hẳn là liền sẽ không lại gặp gặp những chuyện tương tự tô na lý quỳnh tần tiểu chân bọn người liếc nhau một cái có chút bối rối có chút mê mang cách mấy giây tô na mới chất lên nụ cười nói là các ngươi đã cứu ta ta cái mạng này đều là các ngươi cho sao có thể nói không có quan hệ liền không có quan hệ ừ n đúng còn lại nữ tính có nhanh có chậm phụ họa câu nói này tô na lập tức nhìn qua tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu có chút mong đợi nói ta tin tưởng các ngươi có thể giải quyết chuyện này tầng dưới chót nhân loại tiểu thông minh a t ư ờ n g bạch miên âm thầm thở dài nói chúng ta sẽ hết sức nhưng không có niềm tin tuyệt đối trong quá trình này các ngươi có lẽ sẽ còn gặp được nguy hiểm nói không chừng sẽ chết không ít người tô na bọn người trầm m ặ t xuống qua một hồi lâu tô na cười lớn lấy mở miệng nói dù sao không có các ngươi tiếp qua một năm hai năm ta cũng sẽ chết nàng tỏ thái độ để trong phòng còn lại nữ tính bất kể có hay không có xuất hiện do dự đều lục tục nói lời tương tự lại không phải để các ngươi biểu trung tâm ngoài miệng nói lời quay đầu liền có thể đổi ý tường bạch miên nhịn không được oán thầm hai câu lúc này thương kiến diệu mở miệng cười nói ta có thể để các ngươi gặp được những chuyện tương tự cũng có phản kháng lực lượng có cơ hội đem nguy hiểm bóp chết trong nôi chỉ cần các ngươi tin tưởng ta ánh mắt của hắn thanh tịnh nhìn qua tô na chờ đợi lấy đáp án của nàng tô na nghĩ đến ổ trở cái này tiền nhiệm lao bản hiện tại trạng thái do dự mấy giây mới nói ta tin tưởng ngươi cái kia cùng ta đi tới căn phòng c á c h vách thương kiến diệu chỉ chỉ cổng tượng bạch miên lẳng lặng nhìn xem không có ngăn cản đi tới căn phòng c á c h vách thương kiến diệu lần nữa nhìn xem tô na con mắt nói ta chỉ nói hai sự thực một chúng ta cứu vớt ngươi hai chúng ta một mực đang hết sức trợ giúp các ngươi tại tối sơ thành đứng vững góc chân có thể chân chính sống sót cho nên nếu có người muốn để các ngươi đối phó chúng ta ngươi sẽ tô na đầu tiên là nghe được khẽ gật đầu tiếp theo lộ ra kiên nghị cùng oán giận cùng tồn tại biểu lộ ta sẽ làm trận cho hắn một phát ba ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên vừa cười vừa nói s o ta tưởng tượng đáp án tốt tô na hơi có điểm ngượng ngùng nói ta ta còn không thế nào biết dùng loại kia súng ngắn l u y ệ n nhiều một chút là được thương kiến diệu vừa nói vừa đi hướng cổng tô na có chút mờ mịt như vậy cũng tốt rồi nàng cảm thấy mình cái gì cải biến đều không có có thể ngươi biểu hiện được rất tốt thương kiến diệu tán một câu dẫn vẫn là không quá lý giải đến tột cùng xảy ra chuyện gì tô na trở về các nàng dùng để học tiếng hồng hà gian phòng kia sau đó h ắ n theo thứ tự cùng những cái kia người đất xám nữ tính đơn độc trò chuyện để các nàng đối ý đồ mưu hại cựu điều tiểu tổ người có lòng cảnh giác mà trong này một số người nguyện ý giống như tô na rút súng phản kích một số người biểu thị sẽ không nghe theo đối phương một số người nói mình mặt ngoài hợp tác kỳ thực âm thầm thông chi cựu điều tiểu tổ thương kiến diệu không có đi nhớ đến t ổ t cùng là ai làm lựa chọn như thế nào hắn bận rộn chuyện này thời điểm t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng bạch thần cùng nạ vạ thẩm tra xong nguyên bản áo đen đảng thành viên hiện tại tiệm ăn nhanh người hầu tỉ mỉ lại lục soát một lần ổ sói không có phát hiện t r a sứ còn có còn sót lại cái gì bố trí chờ thương kiến diệu trở lại đại sảnh long duyệt hồng hiếu kỳ hỏi cái này có thể để các nàng hữu hiệu đối kháng t r a sứ thôi miên thương kiến diệu lập tức cười nói không chỉ có thể hữu hiệu đối kháng hơn nữa còn có thể làm ra phản kích nếu là thật cha sứ không cẩn thận chết tại tô na họng súng của các nàng hạ vậy ta sẽ đem hắn hảo hảo t r ô n đến bờ bắc đất chết một nơi nào đó cách đoạn thời gian liền đi hắn mộ phần thả âm nhạc khiêu vũ lớn tiếng chế rêu hắn tàn nhẫn long duyệt hồng não hải bên trong đột nhiên toát ra như thế một cái từ ngữ hắn cân nhắc nói vậy cũng không có thể cho chúng ta cũng làm một lần cùng loại suy luận dự phòng cha sứ thôi miên tựa như lúc trước đối phó k i ể u sơ một dạng thương kiến diệu lắc đầu Chủ h yếu là ta k ô n g cách nào dự phán tra xứ thôi các mục đích, được các phán khái đoán thôi nào miên ngươi na các nàng mà dự tra sứ tô đại sẽ bị y ê u cầu làm cái gì, có thể có làm gì, thể t í n h nếu h cho ra điều kiện, thu hoạch được muốn hiệu ắ m muốn vào được ra điều đ kiện, Nói quả. n thương kiến đây, i d ệ nở nụ Ngươi nếu cười. là không ngại chúng ta có thể liệt ra tất cả khả năng ta từng bước từng bước cho ngươi tăng thêm miễn dịch năng lực nhưng nhiều như vậy suy luận hiệu quả trồng lên nhau hẳn là sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt nói nói trên mặt hắn lộ ra kích động biểu lộ Từ、hồ muốn n l o giao Duyệt ệ Duyệt m một Miên biết tưởng gật t phen. Hồng khó cạnh Bạch Chúng vẫn Long liền Bên cũng Vậy là được đầu. rồi. lui. gần không công động, nhất tận lực không phân công nhau hành lực l có a cách tại, cũng tại, lưu à không cần quá lo lắng sẽ bị thật ảnh h cần lắng lạng yên quá lo sẽ sứ bị tra ở n g Giao l ư xong chuyện này tưởng bạch miên nhìn về phía ổ sói nguyên bản lão bản ổ trợ nơi này hẳn là có lắp đặt ca mê ra giám sát đúng không nàng mở miệng hỏi ổ trợ gật đầu đúng nơi này vẫn tương đối trọng yếu cổng có lắp đặt một cái ca mê ra giám sát cái kia thanh mấy ngày gần đây nhất màn hình giám sát lấy ra tường bạch miên đôi mắt hơi tỏa sáng tô na đoạt tại ổ chờ trước đó làm ra trả lời cái kia ca mê ra đã hỏng lúc nào hỏng tường bạch miên truy vấn tựa như là là khuya ngày hôm trước lý quỳnh nhớ đến lúc ấy có người làm báo cáo qua chuyện này khuya ngày hôm trước chính là bắt triệu ra trang viên phản chí giáo thành viên ngày hôm trước ban đêm thật cha s ứ là lúc kia đến ổ sói long duyệt hồng suy nghĩ xuất hiện ở giữa nghe tới tổ trưởng hỏi thăm tô na bọn người màn hình giám sát còn tại a khối kia ổ cứng bị trộm tôi trở thành thật trả lời nói thật sự là cẩn thận A, thật cha s ứ đối khoa học kỹ thuật sản phẩm vẫn là có nhất định p h ò n g bị tường bạch miên thở dài lúc này bạch thân hỏi còn có khác ca mê ra sao đều h n g rồi ôi chờ chỉ chỉ đại sảnh trần nhà chỗ bí mật nơi đó còn có một cái tường bạch miên đối này một chút cũng không ngoài ý m u ố n nàng đã sớm phát hiện nơi đó có một cái có thể chụp tới ổ sói chỗ sâu ca mê ra cũng hỏng rồi nàng quét cái kia ca mê ra giám sát một chút truy vấn ừng ôi c h ở trọng trọng gật đầu tường bạch miên vừa định hỏi tham sự t ì n h khác không ngừng suy nghĩ cùng so sánh các loại chi tiết trong đầu đột nhiên hiện lên một cái linh cảm nàng giống như lơ đãng hỏi cái này ca mê ra cùng cổng ca mê ra giống như không phải một loại loại hình không phải đồng thời lắp đặt ôi trơ như là đang định nọt cười nói cổng ca mê ra là mấy năm trước lắp gần nhất cũng không tìm tới loại này loại hình đây là đây là nói nói hắn đột nhiên ngơ ngẩn ta không nhớ rõ lúc nào lắp ta cũng không nhớ rõ cái khác áo đen đảng thành viên cùng tô na bọn người nhao nhao lắc đầu tích tắc này long duyệt hồng đột nhiên có chút ngạt thở thật cha sư đến tột cùng còn có bao nhiêu bố trí là nhóm người mình không có phát hiện tường bạch miên soát rút súng nhắm chuẩn cái kia ca mê ra nhưng cuối cùng không có bóc cỏ xem ra thật cha sứ cũng sẽ lợi dụng khoa kỹ sản phẩm tường bạch miên cười một tiếng đem rêu băng súng ngắn cắm về đai trang bị bên trên mà lại hắn làm chính là hai tay chuẩn bị có thể nổ chết chúng ta tự nhiên tốt nhất nổ không chết liền lợi dụng cái này ca mê ra giám sát biết rõ ràng chúng ta là thế nào giải quyết nguy cơ có cái gì tiềm ẩn thủ đoạn ở đây vốn là có ca mê ra tình h u n d ư ớ i thêm một cái ca mê ra là rất khó bị phát hiện có vấn đề bạch thân nói theo nhất là biết ca mê ra tình huống cụ thể mấy người kia còn bị thôi miên qua tường bạch miên thở dài may mắn ta đối điện tử sản phẩm có nhất định nghiên cứu cũng hơi chú ý chi tiết long duyệt hồng nghe được lòng còn sợ hai thời điểm thương kiến diệu đã là cười nói đôi cáo rốt cục lộ ra ách long duyệt hồng nhất thời còn có chút m ở mịt tường bạch miên đi theo cũng lộ ra tiếu dung một đoạn thời gian không có phát sinh bạo tạc về sau hắn hẳn là sẽ phái người trở về lấy t ổ n chữ màn hình giám sát h ẻ nói đến đây Nàng song trường ư hợp ợ lại. đ chương rồi, c ú n đến lấy màn hình giám sát. Con g giám ta thể sát. ai có chờ lấy lấy xem sẽ đ năm à y t h mươi bảy truy tung qua hai ngày lúc buổi sáng một nhà tiệm sửa chữa đồ điện chủ nhân đến đến ổ sói hắn cùng ổ chở tương đối quen thuộc bình thường bên này ra cái gì tuyến đường trục chặt chỉ cần không phức tạp lại gấp sử dụng đều là tìm hắn ca mê ra h ỏ n g rồi vị này đã gần đến trung niên nam nhân ngẩng đầu ngắm nhìn cổng thiết bị hắn cùng đại bộ phận người hồng hà đồng dạng xem ra tương đối trông có vẻ giả làn da giống như là bị cắt mải qua Ôi chờ mặc dù giải trừ rơi thôi miên không có báo sửa ký ức nhưng vẫn là gật đầu đúng vậy a đều hỏng cho nên tìm ngươi đến xem thử thực tế không được ta liền thay mới dù sao cũng dùng nhiều năm kia tiệm sửa c h ữ a đồ điện lão bản cười nói có thể a ta có thu mấy cái xì cốt hẹn chất lượng cũng không tệ lắm lý kỳ ngươi xác định là xì cốt hẹn không phải thật ôi chờ mở câu cho đùa chào hỏi lên khác áo đen đảng thành viên cho tiệm sửa c h ữ a đồ điện lão bản đưa tới giản dị cái thang lý kỳ theo thứ tự làm lên kiểm tra khi hắn xử lý có thể nhìn thấy ổ sói chỗ sâu cái kia ca mê ra lúc biểu lộ đ ỗ n g nhiên hoảng hốt một chút hắn tử tùy thân mang theo túi công cụ bên trong xuất ra một khối thẻ nhớ thay thế bên trong khối kia đơn giản kiểm tra một chút xác nhận không có dính lên máy theo dõi loại hình vật phẩm về sau lý kỳ đem cái này có màn hình giám sát điện tử sản phẩm nhét vào túi á o rất nhanh hắn sửa xong camera thu ổ trợ tiền rời đi ổ sói trở lại trong tiệm hắn tìm kiếm ra một cái không biết lúc nào liền viết xong địa chỉ cùng thu kiện người phong thư ngay lúc này mang theo kính dâm một nam một nữ tiến hắn tiểu điếm cái này có thể sửa sao tết tóc đuôi ngựa nữ tính xuất ra một cái nền làm mặt đen ảm ly nhỏ lý kỳ đành phải thả ra trong tay phong thư thẻ nhớ tiếp nhận cái kia ảm ly đưa nó liên tiếp đến mình nở tờ hờ hẹn máy tính bên trên kiểm tra có vấn đề gì mà tên kia thân hình cao lớn nam tử động tác rất nhanh cầm lấy phong thư cười hì hì nói thư t ì n h sao không phải lý kỳ phản xạ có điều kiện đoạt lại phong thư không làm cho đối phương nhìn thấy thu kiện địa chỉ tên nam tử kia cũng không bắt buộc chờ lấy lý kỳ kiểm tra tu sửa ảm l y ha ha ta thật rất nhớ ngươi tiếng ca rất nhanh vang lên cái này không có vấn đề a lý kỳ nghi hoặc nói thên kia đeo kính dâm nam tử há to miệng ngươi thật lợi hại a chỉ là chạm thử liền để nó tốt lý kỳ không biết nên làm sao đáp lại v u ộ c đuôi ngựa nữ tính lúc này hỏi bao nhiêu tiền một một giờ dạ s ả i lý kỳ lúc đầu không muốn lấy tiền nhưng đã đối phương đều nói như vậy vậy hắn cũng không muốn từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội buộc đuôi ngựa nữ tính xuất ra một giờ dạ xài tiền su giao cho hắn đưa mắt nhìn hai người cầm ảm ly nhỏ rời đi về sau lý kỳ kiểm tra hạ phong thư xác nhận bên trong không nhiều cái gì máy theo dõi hắn cấp tốc đem thẻ nhớ để vào dính tốt bịt miệng đợi đến nhanh giữa trưa hắn kéo lên cửa tiệm đem tin đầu nhập vào mảnh này quảng trường duy nhất h ồ n g thư lúc xế chiều một mặc lục sắc đồng phục cưỡi cũ nát xe đạp người đưa thư lấy đi lá thư này đưa nó nhét vào khóa bao của mình bên trong cùng còn lại thư tín ở cùng một chỗ sau đó hắn tuần hoàn theo lộ tuyến cố định trải qua khác biệt hòng thư đến tiếp cận khu s ó i đỏ một tòa c h u n g cư lúc tên này người đưa thư biểu lộ đột nhiên trở nên m ở mịt hắn xuất ra lý kỳ lá thư này mà trên thư địa chỉ căn bản không phải nơi này cả hai hoàn toàn hoàn toàn trái ngược đem lá thư này sai lầm đưa tiến nhà này trung cư một cái hộp thư về sau người đưa thư rời khỏi nơi này thời gian trôi qua nhanh chóng màn đêm dần dần g á n g lâm ở tại nơi này tòa trung cư một nam tử kết thúc một ngày mệt nhọc trở lại nơi này trải qua hộp thư khu lúc hắn mở ra thuộc về mình cái kia lấy ra bên trong thư nhìn thấy trên thư hoàn toàn không đúng địa chỉ về sau tên này thấp tráng nam tử biểu lộ hơi biến hóa một chút hắn leo lên thang lầu từ năm tầng xuôi theo lối đi nhỏ đi hướng mình chỗ ở đi ngang qua một vị nhà hàng x ó m lúc hắn đột nhiên xoay người cột lên dây dày trong quá trình này hắn lặng yên đem trong tay lá thư này nhét vào nhà hàng xóm khe cửa lôi kéo màn cửa ánh đèn đũ ám gian phòng bên trong một con hơi có vẻ tái nhuận tay nhặt lên lá thư này cái tay kia lập tức mở ra tin lấy ra bên trong thẻ nhớ tay chủ nhân đơn giản kiểm tra một chút lần nữa xác nhận trong phong thư cùng thẻ nhớ mặt ngoài không có bám vào ngoài định mức điện tử sản phẩm hắn có phát hiện trong phong thư tồn tại một con chết mất tiểu trùng cho rằng đây cũng là tại thư tín bịt miệng trước bay vào đi tay chủ nhân mở ra mình loại đơn giản máy tính đem thẻ nhớ cắm vào kèm theo máy đọc thẻ bên trong hắn vừa mở ra mới xuất hiện bàn phím máy tính vận hành tốc độ đột nhiên trở nên rất chậm theo s á t lấy loa yên lặng trạng thái bị giải trừ âm lượng kéo đến lớn nhất ô ô xe cứu hỏa thanh âm trói thai văng lên q u a n quẩn tại bên trong cả gian phòng chuyển ra đóng chặt cửa sổ ngay sau đó một đạo giọng nam khàn cả giọng hô ta là phản trí giáo cha sứ mau tới bắt ta tay là phản trí giáo cha trí tới bắt ta. t giáo mau a sứ, chủ nhân đột đứng thử mất tính, trực tiếp tính nhiên lên, không còn ngăn cản khống cổng. Hắn phòng chế chạy phía lúc, loa kéo cửa đếm máy máy ra về bước ê n trong chuyển gia thanh âm lại phát sinh biến hóa. Một giọng nói nam phát Một gia có hóa. hơi lại âm vẻ u hoán Haha, thật văng lên. Haha, ta thật rất nhớ ngươi. Tay h nhân ủ b ư ớ chân c chậm một nhịp lại cấp tốc quy về bình thường hắn dọc theo thang lầu chạy vội tới tầng hai trực tiếp đi vào nơi này lối đi nhỏ xông vào trong đó một hộ ngay tại cổng làm cơm tối từ bọn hắn chỗ cửa sổ nhảy hướng c h u n g cư phía sau trong hẻm nhỏ phanh tay chủ nhân chân trước mảnh đá vẩy ra một viên đạn kém chút trúng đích hắn cái này không giống như là tay bắn tỉa chưa thể nhắm chuẩn ngược lại càng tiếp cận cố ý hành động đồng giá tại một cái cảnh cáo tay chủ nhân sửng sốt một chút chậm rãi giơ lên hai tay hắn không còn ý đồ chạy trốn bởi vì một phát sau khả năng liền sẽ đánh trúng thân thể của hắn mà tay bắn tỉa tại mấy chục mét có hơn không phải hắn có thể ảnh hưởng đến tối sơ thành không cấm vũ khí sau ngõ hẻm lại tương đối yên lặng như thế một tiếng súng vang chế tạo ngắn ngủi khẩn trương về sau bên ngoài người đi trên đường phố cấp tốc đem việc này ném chư sau đầu chỉ chút ít nhiệt tâm quần chúng ý đồ tìm kiếm quan trị ă n để hắn phái thủ hạ đi trong ngõ nhỏ nhìn xem chuyện gì xảy ra tay chủ nhân chờ đợi một lúc một bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt người tới là phủ lấy màu đen tay áo dài áo thun thương kiến rượu hắm mắt lại lộ ra ấm áp nụ cười nói ta không phải nổ súng cái kia hắn ý tứ là phụ trách ngắm bắn người vẫn còn đừng nghĩ lấy d ở trò gian tay chủ nhân trầm mặc không có trả lời mà trong đầu của hắn lại là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hắn phân tích ra được phương pháp tốt nhất vẫn là chế trụ người trước mặt dùng hắn sung làm con tin đối kháng xa xa tay bắn tỉa thương kiến diệu mở mắt trông thấy trước mặt là cái thân cao chừng một m bảy sắc mặt tương đối t i ể u tụy trạng thái tinh thần không phải quá tốt nhưng không tính quá mỏi mệ tóc nâu mắt nâu nam tử giả cha sứ hắn thở dài lắc đầu lần này truy tung t i ự u điều tiểu tổ lợi dụng chính là tưởng bạch miên cảm ứng điện sinh học tín hiệu năng lực cùng nạ và biên soạn virus bọn hắn vốn là đi theo tiệm sửa chữa đồ điện lão bản lý kỳ kết quả phát hiện đây chỉ là một công cụ nhân thế là thừa dịp đối phương còn không có đem thư phong tốt lấy sửa chữa ảm ly nhỏ vì lấy cớ làm c o n tiểu trùng đi vào tại không hiểu rõ năng lực tương ứng mắt người bên trong đây chỉ là một không có ý nghĩa sự vật cơ bản sẽ không bị chú ý mà người đưa thư trên thân cái khác thư tín bên trong thường thường không có vật tương tự cứ như vậy liền tương đương với trong thư có một cái sinh vật định vị khí cân nhắc đến thư tín bên trong côn trùng chưa hẳn có thể sống bao lâu cho nên n ạ v ạ sớm tại t h ể nhớ làm một loại virus có thể để chúng virus máy tính mở ra loa phát ra dự định nội dung virus có nó đã thu nhỏ phạm vi cựu điều tiểu tổ liền có thể dựa vào thanh e m khóa chặt mục tiêu chia ra mai phục tại đối phương chạy trốn trên các con đường trải qua như thế hai ống tề hạ cố gắng phụ trách sau ngõ hẻm khu vực t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu thành công ngăn chặn vội vàng thoát đi địch nhân đáng tiếc vẫn là giả cha sứ giả cha sứ vốn định thừa dịp bốn mắt đụng vào nhau thôi miên thương kiến diệu nam tử sửng sốt một cái hắn biểu lộ liên tục biến hóa mấy lần bật thốt lên hỏi ngươi vì sao lại nói ta là giả cha sứ thương kiến diệu không có trả lời ngay hắn ném cho hắn một đầu miếng vải đen đem con mắt bịt kín lúc nói chuyện hắn lại nhắm mắt lại giả cha s ứ do dự mấy giây thấy không có thừa dịp cơ hội mà nơi xa tay bắn tỉa nhìn chằm chằm đành phải thành thành thật thật dùng miếng vải đen mỏng che kín ánh mắt của mình thông qua bộ đàm thu được tưởng bạch miên xác nhận tin tức về sau thương kiến diệu mở to mắt cười đối giả cha s ứ nói bởi vì thật cha s ứ có một m bảy mươi lăm đến một m tám có tương đối nặng mắt còn thâm cả người xem ra rất mệt mỏi nghe nghe giả cha s ứ đột nhiên che đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ Thương kiến diệu truy kiến vấn. rượu chương ầ m tới t ẻ nhớ, xem hết nội dung bên trong n hết xem sau, g về i sẽ đem sửa s đem a lại t ì năm h cho phòng nhạc chuyển Haha, ha, thật rất nhớ báo bên cái giao nào trong gian tiếng ngươi. ai. ra. ta Lúc còn có chú lầu này, trên dẫn rất Một, một, tử, đó âm mặc v n nếu như không có ngươi. Trưng n úy có ă mươi tám nhàn cờ tóc nâu con ngươi giả cha s ứ nghe tới thương kiến diệu vấn đề vẻ mặt thống khổ càng thêm rõ ràng khuôn mặt cơ bắp đều vặn m è o lên lộ ra có chút dữ tợn hắn dùng hết lực khí toàn thân nói là là mục giả bố vĩnh trưởng lão bố vĩnh chẳng lẽ hắn cũng thân cao một m bảy mươi lăm đến một m tám mươi ở giữa có tương đối nặng mắt q u ầ n t h â m cả người xem ra rất mệt mỏi thương kiến r ư ợ u một chút cũng không có kinh ngạc dùng đọc lại phương thức hỏi ngược lại rất hiển nhiên hắn cho rằng giả cha sứ trong miệng trưởng lão bố vĩnh nhưng thật ra là thật cha sứ giả trang cái này bị khống chế kẻ đáng thương căn bản chưa thấy qua chân chính mục giả bố vĩnh giả cha sứ vặn vẹo gương mặt toát ra khó mà che giấu hoảng sợ đúng ngươi vì sao lại biết vì sao lại dạng này cả ngươi hắn cấp tốc trở nên cuồng loạn tựa hồ đã đến tiếp cận triệt để sụp đổ trình độ thương kiến diệu thấy thế vừa cười vừa nói ngươi phải cảm tạ ta hắn lập tức tiến tới một bước nâng tay phải lên chuẩn xác đập nện tại giả cha sứ sau hai vị trí giả cha sứ trực tiếp hôn mê bất tỉnh thoát khỏi loại kia khó nói lên lời thống khổ thương kiến diệu cấp tốc đem hắn kéo tới ngõ nhỏ chỗ không người móc ra đặt ở túi láo bên trong màu xanh biết giả minh châu lóe ra ánh sáng n h ạ t khởi nguyên chi hải bên trong chia ra làm chín thương kiến diệu mượn nhờ số mệnh c h â u lực lượng điều động lên giả tra s ứ tất cả ký ức bọn hắn phân công hợp tác từ ngưng kết sóng lớn bên trong tìm kiếm lấy gần nhất rõ ràng nhất c h ẳ n g cảnh không hề đứt đoạn hướng phía trước quay lại muốn dùng cái này phát hiện thật tra s ứ thân ảnh chẳng mấy chốc thương kiến diệu nhóm tìm tới một đoạn tương quan ký ức gọi là sở ấn béo giả cha sứ hôm trước thu được một phong đến từ mục giả bố vĩnh tin dùng so sánh ám hiệu phương thức xác nhận qua đây là thật về sau bắt đầu mưu đồ làm sao từ ổ sói bên trong được đến màn hình giám sát lần theo đoạn này ký ức thương kiến diệu phát hiện cái gọi là mục giả bố vĩnh chủ yếu là dựa vào gửi thư phương thức cho sở ấn béo ra lệnh mà mỗi lần đưa tin người cùng trên thư địa chỉ đều không giống cái trước rõ ràng là bị thôi miên công cụ nhân cái sau xem xét chính là giả hắn ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện thoại cho sở n béo mặt khác còn cùng vị này giả cha xứ gặp qua ba lần mặt cái này ba lần gặp mặt trong trí nhớ bố vinh hình tượng phi thường mơ hồ không có rõ ràng đặc thù lại khuyết thiếu đầy đủ đi lại trắng cảnh thương kiến diệu chỉ có thể phân biệt ra chiều cao của hắn cùng tưởng bạch miên s ấ p xỉ như nhau trên mặt có khá nặng mắt còn thâm lộ ra không cách nào che giấu mọi m ệ n h phía trước kia một điểm nói một cách khác chính là hư hư thực thực thật cha xứ nam tử thân cao đúng là một m bảy mươi lăm đến một m tám mươi ở giữa mà sơ n b è o báo cáo tình huống phương tức h là tại thời gian ước định đánh điện báo nhưng đối diện chỉ tiếp thu không gửi điện trả lời ở vào trạng thái yên lặng không cách nào lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn tín hiệu định vị nguyên vị trí thương kiến rượu nhanh chóng quay lại tìm tới sơ n b è o lúc trước trở thành t r a sứ một màn kia rất rõ ràng cái này có xuyên tạc vết tích mà chỉ là lợi dụng công cụ thương kiến rượu khó mà điều động lên tầng dưới c h ố t nhất nhất tiềm thức ký ức không cách nào đối này tiến hành chữa trị vì tiết kiệm số mệnh trâu bên trong năng lượng thương kiến r ư ợ u rất nhanh kết thúc xem xét trở lại thế giới hiện thực cất kỹ viên kia màu xanh biết giả minh châu hắn nhìn quanh một vòng thấy không ai tới gần liền cầm lấy bộ đàm đem vừa rồi thu hoạch đơn giản báo cáo một lần tường bạch miên sau khi nghe xong chậm chạp thở hắt ra nói đem giả t r a s ứ sách về hắn trong phòng chờ ta tới nàng lập tức thu hồi từ áo đen đảng lấy được q u ít súng trường hướng bạch thần long d u y ê n hồng n ạ vạ ra lệnh tiếp tục đợi tại vị trí hiện tại quan sát chung quanh các tòa phòng ốc bên trong phải t r ă n g có mang cao một m bảy mươi lăm đến một m tám mươi thân xác mỏi mệt mắt quần thâm khá nặng nam tử ra nàng hoài nghi thật cha s ứ khả năng tại phụ cận giám sát đây hết thảy một khi giả cha s ứ xảy ra vấn đề gì ngay lập tức sẽ chặt đứt liên hệ mà vừa rồi giả cha s ứ gian phòng bên trong xe cứu hỏa tiếng còi cùng thường kiến rượu hô to âm thanh chung quanh quảng trường đều lờ mờ có thể nghe đương nhiên t ư ở n g bạch miên cảm thấy lấy thật cha s ứ phong cách không quá sẽ đích thân giám sát căn n có thể, có thể miên 2 đến 3 người bình thường, để bọn hắn thay phiên chú ý, có cái gì gì động lập tức đánh điện điện không phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể dùng hiệu không cao như vậy nhưng an toàn hơn bí mật hơn biện g gì gì giả có có chú có cái tức chỉ chỉ có có cao c thể thể thôi thay tra một thật tra thiếu thể suất mật pháp, hiệu pháp. để là lập báo báo. bí sao vậy ý, sứ sứ Dù vị, cứ vào điều phỏng đoán này tưởng bạch miên chuyên môn đối n ạ và nói lão cách người giám sát cái này sóng ngắn vô tuyến điện tín hiệu mặc dù cái này khả năng rất lớn đã tới không kịp nhưng làm dù sao cũng so không có là m mạnh t ư ờ n g bạch miên hướng cựu điều tiểu tổ còn lại thành viên ra lệnh đồng thời thương kiến diệu đã đỡ lên giả tra xứ như là trợ giúp sinh bệnh đồng bạn đồng dạng đem hắn mang về nguyên bản cái kia c h u n g cư gian phòng đóng cửa thật kỹ thương kiến diệu dùng sức mạnh đi tắt máy phương thức kết thúc âm nhạc tuần hoàn phát ra rất nhanh t ư ờ n g bạch miên chạy tới vào phòng nàng cùng thương kiến diệu cẩn thận điều tra nơi này chỉ phát hiện một chút từ đơn viết sai lầm hết bài này đến bài khác phản trí giáo tài liệu quảng cáo hắn rõ ràng không phải mụ chữ ngay cả máy tính đều biết dùng vì cái gì còn viết sai từ đơn tường bạch miên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nếu là từ đơn hoàn toàn đúng ngữ pháp chính xác hắn lấy cái gì thủ tín những cái kia tín đồ thương kiến diệu cảm thấy cái này không có bất cứ vấn đề gì tường bạch miên nhìn về phía hôn mê tại trên giường giả cha s ứ sẩn đẹo cân nhắc nói ta dùng lao cách biên chương trình đem máy tính khôi phục bình thường nhìn một chút bên trong có đầu mối gì ngươi đem hắn làm tỉnh lại kết giao bằng hữu được thương kiến diệu khỏe miệng nhét lên đi hướng bên giường chờ tường bạch miên đem bộ kia loại đơn giản máy tính t ử vi rút lây nhiễm bên trong cứu vớt trở về thương kiến diệu đã cùng thức tỉnh sợn đ ư ợ chuyện c trò vui vẻ hắn dùng sự thực hùng biện chứng minh đối phương là giả cha xứ là thật cha xứ khôi lỗi kích thích sợn bèo lòng cựu hận cái này một bộ phận hắn thậm chí không dùng năng lực mặc dù không xác định thật cha xứ có phát hiện hay không ngơi bên này xảy ra vấn đề nhưng chúng ta trước tiên có thể giả vờ không có xảy ra vấn đề tường bạch miên chuyển qua cái ghế nhìn qua sơn mèo nói nàng tổ chức lấy ngôn ngữ cho ra kế hoạch của mình ngươi chờ chút giả ra chật vật chạy trốn bộ dáng chuyển di đi địa phương khác sau đó tại thời gian ước định cho thật tra sứ đánh đ i ệ n báo liền nói bị chúng ta để mắt tới kém chút bị bắt lại thật vất vả mới chạy thoát Tốt. sơn được trả lời phi thường hữu lực hắn suy nghĩ một chút cắn răng nghiến lợi nói hắn t r ư ở n g kỳ đùa bỡn tinh thần của ta ta không trả thù lại liền sống uổng phí lâu như vậy nhưng xử lý tra sứ về sau ta sẽ rời đi nơi này lặng lẽ rời khỏi phản trí giáo hắn đối phản trí giáo trưởng lão cấp độ nhân vật kiên kỵ quá sâu mà dạng này cường giả có trọn vẹn tám vị phản trí giáo thực quyền cơ cấu là hội nghị tám người càng phía trên giáo tông nghe nói đi thế giới mới phục thị chấp thuế mặc nhân đây là tự do của ngươi tường bạch miên gật đầu về phần đến lúc đó thương kiến diệu có thể hay không bởi vì sợ n bèo làm qua nhiều như vậy chuyện xấu lại sẽ hắn bắt lại đó chính là một chuyện khác tường bạch miên cùng thương kiến diệu lại hỏi t h ă m phản trí giáo vấn đề tương quan chưa thể được đến siêu việt dĩ vãng nhận biết tân thu lấy được bởi vì nơi đây không nên ở lâu bọn hắn đưa mắt nhìn sợn b è o vội vàng lại lảo đảo trốn ra ngoài gặp lại nhất định phải gặp lại a thương kiến diệu lưu luyến không rời vung vẩy lên tay phải tường bạch miên t r ặ n mắt nghiêm mặt nói chúng ta cũng rút lui bọn hắn cấp tốc rời đi nhà này trung cư đi ước định gặp mặt địa điểm sau đó bạch thần long duyệt hồng cùng n ạ vạ theo thứ tự báo cáo mình tình huống bên kia bọn hắn đều không có phát hiện hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử giám sát vô tuyến điện tín hiệu bên trên n ạ vạ cũng không có thu hoạch thu đội tường bạch miên cầm bộ đàm ra lệnh đường về đỏ t h â m việt giã bên trên phụ xe vị trí tường bạch miên đối hành động lần này làm lên tổng kết nàng thở dài nói vẫn không thể nào bắt lấy thật cha s ứ đôi cáo sợn mèo nơi đó chỉ có thể coi là một bước nhà n g cờ tỷ lệ lớn sẽ không phát huy tác dụng thật cha sứ thật quá giảo hoạt quá cẩn thận long duyệt hồng đi theo thở dài trong xe lập tức trở nên trầm mặc tất cả mọi người tựa hồ có chút ý chí tinh thần xa suốt bọn hắn thật vất vả tìm tới hữu dụng manh mối phí chín châu hai hổ lực lượng vẫn không thể nào bắt lấy thật cha sứ đối với thất bại ngạ vạ cũng là có thể làm ra chính xác phản ứng tựa như tại tạ nản khi đó đồng dạng mấy giây sau thương kiến diệu tràn ngập tự tin tương đương hưng phân nói đối thủ như vậy mới có ý tứ a hắn không có chút nào v ề v o i thậm chí còn bồi thêm một câu chờ bắt lấy thật cha s ứ đem hắn treo lên đánh thời điểm khẳng định sẽ đặc biệt thỏa mãn đúng vậy a t ư ờ n g bạch miên sau khi nghe xong cười một tiếng nàng cảm xúc trạng thái đã khôi phục bình thường đồng thời còn nhiều một chút tiếp nhận khiêu chiến dục vọng ừ m chỉ cần thật cha s ứ còn muốn làm việc sẽ còn hành động kiểu gì cũng sẽ bại lộ bạch t h ầ n cũng thở hát ra nghĩ nghĩ t ư ờ n g bạch miên nói từ từ sẽ đến không nên gấp chúng ta quay đầu trước tiếp thu triệu ra tả ngạn trang viên lại nói ha ha nói không chừng thật c h a s ứ là ở chỗ này chờ lấy chúng ta trang viên quyền sở hữu chuyển di tại đã có sơ bộ trật tự tối sơ thành không phải đơn giản như vậy một việc còn cần đi bộ phận hành chính phê duyệt cái này quá trình cho nên cựu điều tiểu tổ còn phải chờ mấy ngày lúc này ngồi ở hàng sau ở giữa long duyệt hồng nhìn thương k i ế n diệu một cái nói người đang suy nghĩ gì thương kiến r ư ợ u trên mặt tràn ngập ta đang m ì n h tư khổ tưởng nghe tới long duyệt hồng vấn đề hắn suy tư nói ta đang nghĩ gần nhất nếu như nhàn rỗi không chuyện gì liền đi thật tra xứ khả năng ẩn hiện địa phương nằm vùng phát hiện phù hợp đặc thù người liền để lão cách đi lên bắt chuyện kéo tới ngõ nhỏ chỗ sâu giao lưu cái này cái này không phải liền là mò kim đáy biển sao long duyệt hồng buồn cười nói thương kiến r ư ợ u lắc đầu không là câu cá câu cá cần nhất chính là kiên nhẫn hiện tại vấn đề là những địa phương nào là thật cha s ứ khả năng ẩn hiện địa phương tường bạch miên h á hốc mồm lại đóng lại lộ ra vẻ mặt trầm tư t r ư ơ n g năm mươi chín phản hồi tường bạch miên suy nghĩ thời điểm lái xe bạch thần nói ra mình cảm thấy thật cha s ứ có khả năng ẩn hiện địa phương hắn rút qua cờ xí thuốc lá về sau có thể hay không đối này nghiện thường xuyên cần đến bến càng mua lấy thật cha s ứ trường kỳ thiếu ngủ trạng thái nhìn cùng loại vật phẩm chỉ cần hiệu quả đủ tốt hắn khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng long duyệt hồng phụ hòa nói thương kiến diệu nghe vậy bật cười một tiếng nhưng chúng ta chỉ có năm người tường bạch miên đi theo gật đầu thật cha s ứ tiếp tục mua cờ xí thuốc lá khả năng s á c thực phi thường lớn nhưng vấn đề ở chỗ chỉ là bến cảng bán loại này giá rẻ thuốc lá cửa hàng liền có thật nhiều nhà mỗi ngày đều có không ít người tiến đến mua mà thật cha s ứ tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt khẳng định sẽ áp dụng thôi miên người qua đường để bọn hắn sung làm công cụ phương thức chúng ta không có cách nào đồng thời giám sát nhiều như vậy cửa hàng cũng khó có thể phân biệt ra người mua bên trong ai là công cụ nhân đúng vậy a lạ và không biết lúc nào liền học được long duyệt hồng thường nói nếu như bến cảng khu vực bao quát toàn bộ khu ô liu xanh có thể giống tạ nặn như thế khắp nơi đều là camera liền tốt như thế liền có thể xâm lấn thị chính hệ thống biên soạn chương trình sàng chọn màn hình giám sát dùng thời gian cùng kiên nhẫn tìm tới thật tra xứ dấu vết để lại nơi này xác thực cần cải tạo thương kiến diệu biểu thị đồng ý ngắn ngủi trầm mặc về sau long duyệt hồng đưa ra cái thứ hai khả năng giám sát phỏ cặt phủ tướng quân đã các ngươi là ở nơi đó bị ám chỉ gặp thật cha s ứ khôi lỗi theo dõi kia thật cha s ứ có thể hay không liền tiềm ẩn ở nơi đó hoặc là thường xuyên cần phải đi nơi đó cùng tiềm ẩn phản trí giáo cường giả giao lưu vừa phát hiện phù hợp nhân vật đặc thù mục tiêu chúng ta liền để lão cách đi qua xác nhận tường bạch miên nhẹ nhàng vuốt cằm nói đây là một cái mạch suy nghĩ nhưng ta cảm thấy khả năng cũng không lớn đã có khối lỗi thật cha s ứ căn bản không cần thiết tự mình ra mặt đi giao lưu giống sử dụng giả cha s ứ sợ ẩn mẹo như thế là được nàng cân nhắc tiếp tục nói từ thật cha s ứ phong cách làm việc đến xem chỉ có cần hắn tự mình xuất thủ thời điểm hắn mới có thể đi ra hát cám đi tới ánh n ă n g dưới đáy cho nên chúng ta cần tìm tới một cái thật cha s ứ rất có thể tự mình xuất thủ đối phó mục tiêu long duyệt hồng phối hợp với hỏi ngược lại tường bạch miên gật đầu nói phản chi g i a o trước mắt trọng tâm hẳn là bước lên tối sơ thành nội chiến để trong này thế cục trở nên hỗn loạn hiện tại bọn hắn đã phóng ra bước đầu tiên chúng ta cần biết trở ngại bọn hắn phóng ra bước thứ hai nhân vật mấu chốt là ai cái này có thể thông qua công ty mạng lưới tình báo đi siêu tập tin tức xem ở v ạ dầu nguyên l á o liên quan đến cấu kết cứu thế quân phản chi g i a o chuyện này bên trên ai đang cố gắng duy trì ổn định áp chế quá kích hành vi ai là phái bảo thủ cùng phái cải cách hoàn toàn vạch mặt trở ngại hoặc là ai tử vong sẽ triệt để kích thích mâu thuẫn nói đến đây tưởng bạch miên cười một tiếng khóa chặt tương ứng mục tiêu về sau chúng ta nói không chừng đến sung làm một trận miễn phí âm thầm bảo tiêu đến lúc đó chúng ta không lẫn vào hành lang tâm linh cấp độ đối kháng chỉ là tìm cơ hội cho thật cha xứ một cái một côn ba ba ba thương kiến rượu vỗ tay lên hắn hơi có vẻ mong đợi d o hỏi chúng ta có phải hay không lại phải gặp vị kia gạ di ba đi rồi lần này hắn sẽ đổi đến tốt một chút quán cà phê sao có lẽ biến thành nhà hàng đây tường bạch miên cười trả lời một câu thương kiến rượu con mắt đ ố n g nhiên tỏa sáng qua hai ngày giả cha s ứ sơn được phát tới đ i ệ n báo nói mình hướng thật cha s ứ báo cáo gặp tập kích miễn cưỡng đào thoát về sau nhìn như không bị đến hoài nghi cùng điều tra nhưng lại chưa thu được thông qua thư tín gửi đến mệnh lệnh hắn cảm thấy thật cha s ứ hẳn là có phát giác giữ lại mình khả năng chỉ là làm một viên mồi đ ầ u tại cùng thật cha s ứ âm thầm đọ sức quá trình bên trong cựu điều tiểu tổ trở nên càng thêm cẩn thận bọn hắn không chỉ có lặng yên chuyển về quán trọ ưu g o hơn nữa còn ngoài định mức thuê mấy cái gian phòng làm an toàn phòng bọn hắn không còn với mình chỗ ở đánh điện báo điện báo sợ bị người nghe lén vô tuyến điện tín hiệu khóa chặt vị trí mỗi lần đều đến đặc biệt cái kia an toàn phòng xử lý phương diện này sự tình mà cái này chuyên môn dùng để đánh điện báo an toàn phòng phụ cận còn có một cái khác cái an toàn phòng tác dụng là giám sát cái trước có hay không b ạ i lộ chung quanh có hay không đáng giá hoài nghi người hận tại cùng loại lĩnh vực cựu điều tiểu tổ nhanh chóng tích lũy lên đầy đủ kinh nghiệm đây là tưởng bạch miên bọn người trước kia có tiếp xúc nhưng không thể nói xâm nhập càng nhiều thuộc về đảm binh trên giấy khoa mục để giả t r a s ứ s ấ n tiếp tục gần nút về sau tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đi ra ngoài theo thường lệ đi khu sói đỏ phố bờ dệt sở quán cà phê nến bạc đúng g ạ gì bạ đi tên này tình báo viên vẫn là lựa chọn chỗ cũ trước khi ra cửa tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều có làm nhất định ngụy trang mà chiếc kia màu xanh quân đội dịp tại bạch thần tín nhiệm một nhà cải tiến nhà máy hoàn thành một vòng mới xi sơn biến thành màu xanh lá cây đậm cái này cùng thật cha xứ biết đến bộ dáng có không nhỏ khác nhau kỳ thật tại tối sơ thành chung quanh là có mấy cái vô căn giả doanh địa chỉ bất quá phí lâm bọn hắn cái kia tăng tử thương đoàn khoảng thời gian này không ở chỗ này mà cái khác vô căn giả đoàn đội tưởng bạch miên lại không tin được quán cà phê nến bạc tận lực biểu hiện ra lính đánh thuê khí chất tưởng bạch miên thương kiến rượu mỗi người muốn một chén cà phê ngồi xuống gần cửa sổ lại một góc rơi trên vị trí cũ bạch thần long duyệt hồng cùng nạ và sợ gặp được ngoài ý m u ố n không có chia ba đội toàn bộ tiến cùng một cái g i á m sát vị u ố n g vào thấp kém bổ xạ cà phê thời điểm thương kiến diệu đưa ra một cái ý nghĩ thân thể của chúng ta cao chúng ta nhân chủng tại tối sơ thành vẫn là quá dễ thấy dù là làm ngụy trang cũng dễ dàng cho người khác lưu lại ấn tượng nếu không chúng ta tìm vô căn giả nhóm nhuộm cái tóc ai đáng tiếc hiện tại đất s á m rất ít có cải biến màu mắt kính sắt tròng thậm chí ngay cả phổ thông kính sắt tròng đều sản lượng thấp người bình thường cận thị l ầ n cận xem căn bản không có cái năng lực kia đi phối kính mắt mà sinh hoạt hơi tốt một chút trung tầng bình thường kính mắt đầy đủ không cần thiết truy cầu ẩn hình chỉ có đứng tại đất s á m kim tự tháp đỉnh tháp nhóm người kia mới có nhàn tâm có vật tư có động lực đuổi theo kính sắt tròng n g ư ờ i có thể cạo cái đầu c h ọ c ca tường bạch miên nhị cười đưa ra đề nghị của mình thương kiến rượu vậy mà nghiêm túc suy nghĩ như thế càng nổi bật t ư ở n g bạch miên tranh thủ thời gian bỏ đi lên hắn ý nghĩ nói thật nàng không cách nào tưởng tượng đầu chọc bản thương kiến rượu mặc dù khả năng này sẽ càng mạnh hai người đang khi nói chuyện một người mặc màu đen mỏng áo khoác mang theo mũ lươi chai thân cao không đến một e m bảy mươi lăm nam tử tiến quán cà phê nến bạc hắn nhanh chóng quét một vòng lựa chọn ngồi vào t ư ở n g bạch miên phía sau bọn họ đi ngang qua thương kiến rượu t ư ở n g bạch miên lúc nam tử này mượn rút ra tay phải lau khuôn mặt cơ hội mang ra một cái chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề chỉnh tề khối giấy cái này khối giấy rơi xuống thương kiến rượu trước mặt bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt đưa tay hoàn toàn bao trùm tên nam tử kia phảng phất không có phát giác ngồi xuống mình chọn lựa trên vị trí kia hắn chính là bàn cổ sinh vật tại tối sơ thành tình báo viên một chóng gạ gì bà đi lần này hắn không có tự giới thiệu cũng không có hỏi thăm mà là kiên nhận chờ đợi lên tưởng bạch miên cho ra mới nhu cầu về phần hắn muốn phản hồi nội dung đều tại kia mấy chương gấp lại đến trên giấy cái này bao quát tối sơ thành nguyên lão sổ én bị thật tra xứ chuyện ám sát tình huống cạn kẽ cái kia tàn thuốc xét nghiệm kết quả tối sơ thành trước mắt cục diện chính trị cùng mấy tên mấu chốt nguyên lão riêng phần mình đảm đương nhân vật hai cái sau là dùng đến phân tích phản trí giáo mục tiêu kế tiếp tường bạch miên trợt bưng chén lên nhấp một hớp cà phê nói lần này không có chuyện gì khác nàng thanh âm có tận lực ngăn chặn tựa như không nghĩ ẩm ý đến bên trong quán cà phê khách nhân khác đồng dạng thương kiến rượu lập tức giúp nàng lặp lại một lần gà gì b à đỉ không có lập tức rời đi như phổ thông khách hàng như thế chờ đến mình cà phê chậm rãi đưa nó uống xong tường bạch miên đồng dạng không gấp qua một lúc lâu mới triển khai thương kiến rượu đưa tới khối giấy nhanh chóng xem một lần đặt ở tờ thứ nhất chính là cái kia tàn thuốc xét nghiệm kết quả có rút ra ra nhân loại nước bọt nước bọt bên trong có một loại kẹo bạc hà thành phần trải qua so sánh thuộc về d ạ n phi đường nó chứa d ạ n phi loại thực vật này dễ cây thành phần có thể hữu hiệu nâng cao tinh thần cũng tại trình độ nhất định tạo thành tiêu chảy tại tối sơ thành tương đối được hoang lên chú thích, tối h h í c t sơ thành ẩm thực kết cấu dễ tạo thành táo bón cùng tiêu hóa không tốt trạng thái rna cùng phòng thí nghiệm kho số liệu bên trong tất cả hàng mẫu đều không ăn khớp không cách nào xác định thân phận nhìn đến đây tường bạch miên phát g i á c được gạ gì ba đi để ly xuống chậm rãi bước đi ra quán cà phê nang túi thất đầu Tiếp t ụ chương xem lên n t ì báo. Đột nhiên, bên ngoài Đột đến phịch một truyền tiếng t nhiên, súng văng lên. ờ n Miên cùng g Bạch h t ư kiến rượu đống nhiên ngừng đầu, nhìn về phía ngoài đống ngừng nhìn rượu đầu, phía về cửa sáu ổ chỉ thấy một người chính mặc thấy hướng Hắn một mặt đất. Hắn mặc màu đen mỏng người đường đen đi đảo o khoác, trên đ ầ là mươi ộ t đỉnh mũ l lao ca bàn cổ sinh vật tại tối sơ thành tình báo viên gạ gì bạ đi lại bị người bên đường bán hơn nữa còn là tại cùng cựu điều tiểu tổ gặp mặt về sau tường bạch miên thương kiến diệu soát đứng lên cùng lúc đó lại là một tiếng p h a n h súng vang lên chuyển đến khoảng cách gạ gì bạ đỉ xa mấy mét địa phương một người mặc cũ nát áo sơ mi màu xám quần dài nam tử bên phải đùi bỗng nhiên nổ tung hóa thành vẩy da huyết lục hắn thống khổ ngã quý lúc một cây súng lục màu đen hướng về mặt đất tường bạch miên thấy cảnh này nháy mắt minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì thứ hai bị bắn nam tử chính là bên đường ám sát gạ gì bạ đi hung thủ mà công kích hắn là giám sát vị bên trên kịp phản ứng bạch thần nàng dùng quýt s ú n g trường đánh gãy hung thủ đuổi phải tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu không do dự vọt ra quán cà phê nến bạc đi tới trên đường tại hốt hoảng chạy trốn cùng ẩn nút đại lượng trong người đi đường xông đến g ã d ì bà đi bên cạnh bọn hắn ngồi sổm xuống, xuống kiểm tra lên g ã d ì bà đi thương thế vị này bàn cổ sinh vật tình báo viên n g ư ợ c một mảnh huyết hồng thương thế xem ra có chút nặng nề hắn không có như vậy đã hôn mê nhìn qua tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu con mắt tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng thằng đến lúc này tượng bạch miên mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo hắn cũng không phải là người đất s á m nhiều lắm là có bộ phận huyết thống khuôn mặt thon gầy con ngươi thâm đen tướng mạo thanh tú tóc đen một t ú m t ú m lộ ra lộn xộn vị này tình báo viên thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi ra mặt còn rất trẻ tượng bạch miên biên kiểm tra trước ngực hắn vết thương nhìn đến t ộ t cùng bị đánh trúng cái gì địa phương bên cạnh gỡ xuống ba lô hành quân từ đó xuất ra một chi phi t ạ m sinh vật thuốc bào chế khẩn cấp xử lý thương thế là mỗi một có tư lịch thợ săn di tích đều tất nhiên nắm giữ năng lực càng là cựu điều tiểu tổ huấn luyện lúc môn bắt buộc chống đỡ tường bạch miên nói đơn giản một câu tại chỗ làm lên bước đầu cấp cứu vừa dứt lời bên nàng đầu nhìn thương kiến diệu một chút nhìn xem hung thủ tình huống tranh thủ có thể biết rõ ràng là ai chỉ điểm thương kiến diệu lúc này đứng lên đi hướng máu tươi đã đại lượng thấm mở tay súng tường bạch miên bên này đầu tiên là tranh thủ thời gian tiêm vào song phi tạp sinh vật thuốc bào chế sau đó dùng ba lô hành quân làm cái che lấp xuất ra bộ đàm tiểu bạch người cùng nạ vạ lưu tại nguyên địa giám sát bốn phía dự phòng ngoài ý mớn tiểu hồng người đem xe lái đến phía trước cái kia ngã tư đường nhưng chớ nóng n ộ i tới chờ ta đến tiếp sau thông chi tường bạch miên nhanh chóng an bài tốt cựu điều tiểu tổ mặt khác ba tên thành viên nhiệm vụ mấy mét bên ngoài thương kiến diệu ngồi s ổ m ở máu tươi bên d ư ớ i nhìn qua cái kia xuyên phá cũ áo sơ mi nam tử dùng tiếng hồng hà nói người có di ngôn gì nam tử kia có t r ư ơ n g phổ phổ thông thông người hồng hà khuôn mặt mới từ kịch liệt đau nhức mang tới trong hôn mê tình lại cả người đã là thoi t h o á t hư hư thực thực hồi quang phản chiếu hắn màu s á m quần dài trở nên cực kỳ phế phẩm hoàn toàn nhuộm thành huyết sắc làm một tay súng hắn gặp quá nhiều đồng bạn chết đi đối với mình kết cục này mặc dù chưa nói tới cam tâm nhưng một chút cũng không ngoài ý m u ố n hắn vốn định ngậm miệng lại chờ lấy sinh mệnh kết thúc một khắc này đến cũng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được nên nói chút gì không nên cứ như vậy chết đi ta ta chỉ là lấy tiền làm việc hắn gian nan nói ai sai x ử ngươi thương kiến diệu duy trì thế ngồi hắn không có nếm thử cho tay súng tiêm vào phi tạp sinh vật thuốc b ả o chế xử lý vết thương tay súng dần dần tiến vào di lưu trạng thái mang theo một loại mình chết cũng muốn kéo lấy một người xuống địa ngục tâm thái tiếng nói yếu ớt hồi đáp là là lão ca hắn chậm rãi nhắm mắt lại hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thương kiến diệu đứng dậy đi trở về tưởng bạch miên bên cạnh tưởng bạch miên đã sơ bộ xử lý tốt gạ d ì bà đi vết thương giơ tay lên q u ó n g lau cai chán dùng tiếng đất xăm nói còn tốt không có trực tiếp đánh t r u n g trái tim về sau chỉ cần bác sĩ trình độ hợp cách ngươi hẳn là không chết được nghe tới bác sĩ trình độ hợp cách mấy chữ này gạ d ì bà đi biểu tình biến hóa một chút tựa hồ không phải có lòng tin như vậy đầu năm nay hợp cách bác sĩ thật tương đối ít đương nhiên nhờ vào hỗn loạn hoàn cảnh xử lý vết thương đạn bắn lành nghề bác sĩ so hợp cách bác sĩ nhiều tường bạch miên lập tức n g h i ê n đầu nhìn về phía ngồi s ổ n xuống thương kiến rượu có thu hoạch gì nói là một cái gọi lao ca người chỉ điểm thương kiến rượu thuật lại lấy tay súng lời nói nghe tới lao ca cái tên này gạ gì b à đi sắc mặt lần nữa có biến hóa tường bạch miên không có vật trần ngược lại hỏi thăm hắn chúng ta là trực tiếp mang đi ngươi tìm bác sĩ xử lý hay là đem ngươi lưu tại nơi này từ quan trị an tiếp nhận g à g ì b à đi do dự hai giây lựu tại nơi này nhưng nhớ kỹ thông chi công ty ta bị bắn chuyện này ân công ty tại tối sơ thành tình báo viên khẳng định không chỉ một vị g à g ì b à đi còn có không ít đồng bạn không cần chúng ta nhọc lòng tường bạch miên nhanh chóng đem xử lý vết thương các loại công cụ thu hồi ba lô hành quân bên trong nàng cùng thương kiến rượu chờ đợi gần một phút quan chị an mới mang theo bảy tám cái thủ hạ khoan thai tới chậm các ngươi là bằng hữu quan chị an nhìn trên đất g à g ì b à đi dùng mang theo khẩu âm tiếng hồng hà hỏi hắn có khiến người ấn tượng khắc sâu hình thể cả người trừ không hướng lên mặt dài chung quanh đều làm kéo dài hắn cũng là không phải quá béo chỉ là bả vai dày thân thể rộng tựa như lấp kín tưởng không làm qua ngụy trang tưởng bạch miên một chút cũng không do dự giao lên đầu chúng ta là tại ven đường quán cà phê như vậy nhà kia uống cà phê thợ săn di tích nhìn thấy người này bị thương ra làm hạ cấp cứu trưởng quan ngươi biết đây là chúng ta thợ săn di tích thiết yếu kỹ năng đúng vậy a đúng vậy a thương kiến rượu gật đầu phụ họa t ư ơ n g một dạng quan t r ị a n túi đầu ngắm nhìn gà di bà đi các ngươi cấp cứu năng lực cũng không tệ lắm bất quá vẫn là phải cùng ta về sở t r ị a n một chuyến lấy khẩu cung còn có cà phê nếu là không đưa tiền bây giờ đi về bổ sung chúng ta điểm thời điểm liền giao t ư ơ n g bạch miên muốn nói chúng ta mới không phải ăn cơm chùa người thương kiến rượu thì đem thoại để lôi kéo ra khả năng lão bản lại bởi vì nghĩa cử của chúng ta miễn phí hắn vốn muốn nói thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng nhất thời quên đi tiếng hồng hà bên trong đối ứng đ o ạ n ngữ là cái gì chỉ có thể đổi dùng nghĩa cử quan trị an không có phản ứng hắn một bên mang theo hai người kiểm tra lên tay súng thi thể một bên cứ để thủ hạ hỏi thăm cửa hàng chung quanh bên trong người đứng xem ven đường xem náo nhiệt quần chúng vây xem s i ê u tập càng nhiều manh mối trong quá trình này hắn không có quên để một chị an viên lái xe mang gà gì bạ đi, đi gần nhất bệnh viện rất có chương có pháp tường bạch miên thấp giọng tán một câu nàng phát hiện tối sơ thành sa đ o ạ đến cũng không tính quá lợi hại cơ sở vẫn là có không ít người mới đúng vậy a hắn sang suốt nhất cử động chính là không có trả lời ta thương kiến diệu rất là tán thành bởi vì tất cả chứng nhân đều chứng thực tường bạch miên thương kiến diệu là về sau từ quán cà phê ra ngoài cấp cứu người bị thương cho nên bọn hắn chép s o n g khẩu cung liền bị đuổi rời sở trị ăn không có để ý bữa tối bọn hắn dựa vào cái này cũng biết cái kia quan trị an gọi hớ lệ tựa hồ là nhà nào quý tộc hậu duệ khu sói đỏ trước đó cái kia phòng cho thuê bên trong cựu điều tiểu tổ năm người lần nữa tụ hợp là ai làm long duyệt hồng không kịp chờ đợi hỏi là một cái gọi lão ca người chỉ điểm cụ thể vì cái gì không rõ ràng dù sao hồi báo cho công ty là được tường bạch miên cười cười nói ta nhìn gạ gì ba đi dáng vẻ hoài nghi là ân đoán cá nhân hắn g á n g dấp còn có thể có lẽ đoạt đối phương thế tử thương kiến r ư ợ u làm ra suy đoán long duyệt hồng thầm nói lại không phải mỗi người đều là b é o lờ b é o lờ là hồng thạch tập vị kia pháp y dì ấy, là một cái đã từng câu dẫn cấp trên thê tử không thể không đào vong hoa hoa công tử nhưng dạng này rất nhiều người lạ và ăn ngay nói thật t ư ờ n g bạch miên hãng r ộ n g xuất ra gạ gì ba đi cho kia mấy tờ giấy nói dù sao không liên quan tới chúng ta lao cách hình chiếu ra mọi người cùng nhau nhìn lần này tình báo bởi vì đã xem qua tàn thuốc xét nghiệm báo cáo tượng bạch miên lần này đem l ự c chú ý đặt ở thật cha sứ ám sát viện nguyên lao trưởng lão sổ e chuyện này cùng tối sơ thành trước mắt cục diện chính trị bên trên sổ e là bởi vì chủ đẩy công dân giáo dục bị phản trí giáo để mắt tới thân là nguyên lão hắn khẳng định không thiếu khuyết bảo hộ mà thật cha sứ thủ pháp vẫn là hắn quen thuộc dương đông k í c h tây điệu hổ ly sơn đợi đến tham dự công khai hoạt động sổ e tự nhận là thoát khỏi h i ể m cảnh vung xuống tâm về sau hắn đột nhiên xuất hiện tại trở nên yếu kém bảo an lực lượng hạn hoàn thành thu hoạch lần kia ám sát thành công mấu chốt chủ yếu là xuất kỳ bất ý tối sơ thành các nguyên lão hấp thụ giáo huấn đặc biệt tăng cường tường quan phương diện biện pháp từ đó về sau phản trí giáo lẻ kẻ mấy lần hành động đều không có đạt được mà tại tối sơ thành trước mắt cục diện bên trên tưởng bạch miên chú ý tới phái cải cách cùng phái bảo thủ mâu thuẫn đúng là kích thích cái sau thủ lĩnh chấp chính quan bờ ưu dịch muốn bảo trụ vạ dầu nguyên lão mà cái trước đại biểu gây ủ h ù n g hổ do người để song phương không đến mức vạch mặt chủ yếu là hai người một cái là chủ đạo triệu g i a trang viên hành động phỏ cà tướng t quân một cái khác là giám sát con alexander chương sáu mươi mốt điện thoại phản trí giáo mục tiêu sẽ không là hai người bọn họ a long duyệt hồng xem hết g ứ ơ n ạ vạ hình chiếu ra tình báo không phải quá xác định mà hỏi thăm hắn cảm thấy còn có quá nhiều lựa chọn dù sao tại phái cải cách cùng phái bảo thủ mâu thuẫn kích thích điều kiện tiên quyết song phương bất luận một vị nào nguyên lão hoặc là chưa tiến vào viện nguyên lão nhân vật thực quyền gặp chuyện bỏ mình đều có thể dẫn đến nội chiến bộc phát tựa như hướng một thùng thuốc nổ bên trong ném cây vạch đốt r i ê m tường bạch miên suy nghĩ một chút nói khẳng định không chỉ nhưng ta càng có khuynh hướng phản trí giáo mục tiêu là phỏ cắt tướng quân ta cùng thương kiến diệu tại phủ tướng quân gặp ám chỉ cho thấy phản trí giáo đối nơi đó đã hoàn thành trình độ nhất định thẩm thấu phỏ cắt tướng quân hoặc là bọn hắn người hoặc là chính là mục tiêu kế tiếp ừ m g i á m sát quan alexander là phản trí giáo mục tiêu sát xuất không lớn hắn nhưng là tối sơ thành hai đại cự đầu một trong Tiếp nhận bảo hộ tất nhiên là đẳng cấp cao nhất, phản trí xuất toàn nhiên giáo coi cấp phản nhận đẳng như xuất động hộ bảo bộ cao là về ị nghị bị trưởng thành nhất ta thể tay, thầm tiêu, tỷ phát trí bắt Alexander ra được. như cũng hơn nửa thành công không、được. Bọn hắn hy vọng duy nhất là chung quanh phản đồ, có nội ứng, không chúng nhúng sung miễn cũng lớn hiện, phản đồng bọn giáo lao, là làm lệ lại. cho bảo có có hy phải phí mà đồ, đây duy v dù xem âm sẽ phấn nguyên lao khác tử vong tính manh động mang tới các phương diện phản ứng cũng không bằng phỏ cặt tướng quân mà lại chúng ta nhân thủ không đủ không có cách nào chú đáo chỉ có thể tuyển có khả năng nhất tính cái kia còn lại giao cho công ty nhìn sẽ hay không có thu hoạch sau khi nghe xong thương kiến diệu cười nói đây là vận mệnh a lần này long duyệt hồng đại khái tìm hiểu được hắn ý tứ lúc đầu không có ý định trở lại phỏ c t phủ tướng quân cựu điều tiểu tổ lại phải giám sát nơi đó đến lúc đó thật có cái gì tiệc ăn mừng thương kiến diệu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tường bạch miên không có phản ứng thương kiến diệu gật đầu nói vậy liên chế định giám sát phỏ cặt phủ tướng quân kế hoạch thứ nhất điều kiện tiên quyết là đã không thể bị phản trí giáo người phát giác cũng không thể bị tướng quân bảo an nhân viên phát hiện trọng điểm là khu vực kia nhà vệ sinh công cộng thương kiến diệu vẻ mặt thành thật đưa ra đề nghị a long duyệt hồng có chút mờ mị thời khắc t ư ở n g bạch miên bạch thần cùng nạ và đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía hình chiếu ra một tờ tư liệu kia là tàn thuốc xét nghiệm báo cáo theo n ó phía trên lấy r a nước bọt bên trong có một loại gọi là dạn phỉ đường thành phần nó là dùng hồng thạch tập biệt danh bạch cật có cây dễ cây làm vật liệu cùng bạc hà điều phối mà thành một loại giá rẻ bánh kẹo ngọt độ không cao nhưng phi thường nâng cao tinh thần để người thanh tỉnh nó vấn đề duy nhất là sẽ tạo thành trình độ nhất định tiêu chảy để người ăn tương đương bạch cật mà cái này thuộc về mặt trái hiệu quả tác dụng tại ẩm thực kết cấu dễ tạo thành táo bón cùng tiêu hóa không tốt tối sơ thành lại rất được hoan nghênh những cái kia mua không nổi dạn phỉ bánh kẹo tầng dưới chót công dân sẽ định kỳ dùng ăn một loại gọi là đại hoàng cỏ cây dễ cây để nó làm hầm đồ ăn leo lên bàn ăn cái này cùng bạch cật hiệu quả cùng loại chỉ là tương đối nhu hòa cho nên thật cha xứ vì nâng cao tinh thần sẽ thường xuyên rút cờ xí thuốc lá ăn dạn phi đường có khả năng trường kỳ ở vào tiêu chạy trạng thái mặc dù cái này nghe có chút buồn nôn cùng khôi hài nhưng giám sát phỏ cạt phủ tướng quân t r u n g quanh quảng trường nhà vệ sinh công cộng nói không chừng thực sẽ có thu hoạch long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ đồng thời thương kiến diệu đã tưởng tượng lên màn này chẳng cảnh chờ ta xông vào nhà vệ sinh thật cha sứ đã cởi quần cởi chuồng ngồi s ổ m ở nơi đó chỉ có thể cùng ta mắt lớn chừng mắt nhỏ long duyệt hồng đi theo ảo tưởng một chút cảm thấy thật cha sứ có thể sẽ xấu hổ giận dữ tự sát cẩn thận bởi vì đối mặt bị thôi miên người thành thật g ư n g nạ v à không để ý tới giải thương kiến diệu hài hước cách hai ngày làm tốt bố trí cựu điều tiểu tổ tại chính thức giám sát phỏ cặt phủ tướng quân chung quanh khu vực trước lại đi một chuyến ổ sói đem tiếng đất s á m nhập môn tài liệu giảng dạy còn thừa bộ phận giao cho tô na bọn người học tập cho giỏi đi đất s á m trên có chính là bởi vì muốn nắm giữ ngôn ngữ nắm giữ tri thức bi thảm chết đi người bạch thân nhìn xem những n à y nữ tính n ữ khí lãnh đạm nhắc nhở một câu nàng không nói phản trí giáo người cũng chính là trước đó cái kia để ổ sói kem chút bị nổ rất thật tra xứ liền thống hận lấy muốn suy nghĩ muốn học tập người bình thường đây là lo lắng hủ đến những n à y còn không có hoàn toàn đứng vững góp chân khuyết thiếu cảm giác cả an toàn nữ tính ừ m ân tô na dùng sức gật đầu kỳ thật chúng ta đều không cảm thấy học ngôn ngữ vất vả một chút xíu nắm giữ từ đơn cùng chữ viết một chút xíu không cần máy phiên dịch liền có thể nghe hiểu những người khác một bộ phận ý tứ để chúng ta r ấ t rất vui vẻ tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cằm nói dạng này tốt nhất ta nhìn các ngươi tiệm ăn nhanh đã chuẩn bị đến không sai b ệ t lắm tương ứng nguyên liệu nấu ăn chậm nhất hậu thiên liền có thể giải quyết ngày mai là giao nhận tả ngạn trang viên thời gian chờ cùng dẹt mắn giao dịch xuống đạn lúc t ư ở n g bạch miên sẽ ngoài định mức tăng thêm một cái điều khoản trong ba năm mặc kệ đem trang viên chuyển nhượng cho ai đều phải lấy chỉ lợi nhuận một điểm giá thấp nhất đem trang viên sản xuất bán cho tô na các nàng tiệm hoan nhanh mà qua ba năm tô na các nàng không phải tại tối sơ thành kinh doanh không đi xuống chuyển tới địa phương khác hoặc là thay cái khác kiếm sống chính là đã đứng vững bước chân tô na các nàng nhịn không được như vậy giao lưu vài câu tràn đầy chờ mong thấy cựu điều tiểu tổ chuẩn bị rời đi tô na nghĩ tới một chuyện vội vàng nói ôi trở giống như có chuyện tìm các ngươi ôi trở. tường bạch miên lặp lại lên cái tên này đây là ổ sói trước láo bản áo đen đảng cốt cán giữ lại một vòng nồng đậm sợi dâu không còn hơi có vẻ mập mạp ổ trở mới từ nhà vệ sinh ra đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười thương kiến rượu không biết tại sao hắn dùng mình một cái bận i ệ u chất lên nụ cười nói vừa sáng tốt nghe nói ngươi có chuyện tìm chúng ta thương kiến rượu đại biểu t ư ờ n g bạch miên mở miệng hỏi ôi trở côn quít gật đầu đúng nhưng thật ra là tờ dần sờ nhị lão bản tìm các người nói có dục vọng trí thánh giáo phái tình báo để các người đi gặp hắn nhị lão bản là áo đen đảng đặc biệt xưng h ồ tại người đất s á m trong tổ chức hơi tương đương phó bang chủ nhưng tự chủ tính càng lớn càng giống đối tác dục vọng trí thánh giáo phái tình báo tường bạch miên không có nhiều lời gật đầu nói được ra ổ sói nàng đột nhiên cười nhẹ một tiếng nói thật cha sứ thật âm hồn bất tán a tờ dần sờ có vấn đề bạch thân nhạy cảm hỏi tường b ạ cho nên thương kiến diệu thẳng hề suy luận năng lực tại thật tra xứ nơi đó hẳn là đã bại lộ mà loại thời điểm này tờ dần s ờ đột nhiên muốn gặp chúng ta thực tế là quá xảo hợp nàng dừng một chút nói ta hoài nghi tờ dần s ờ thằng hề suy luận hiệu quả đã bị thật cha xứ lặng yên bài trừ hắn hiện tại vô cùng thanh tỉnh tụ tập lên áo đen đảng cường giả cùng siêu việt linh t i n h giáo đoàn nhân viên thần chức muốn cho chúng ta thiết cái cà bẫy trả thù lại kia làm sao bây giờ long duyệt hồng sợ nhất tổ trưởng nói tương kế tự kế miễn cương ăn đối phương lại sợ không làm gì ổ sói lần nữa bị áo đen đảng tiếp quản tường bạch miên cười nhìn về phía thương kiến diệu để hê cùng hắn trò chuyện chút khu sói đỏ một cái có thể gọi điện thoại bên trong quán cà phê làm ngụy trang thương kiến diệu cầm lấy ống nghe gọi tờ dần sờ nhà dãy số nhận điện thoại chính là một áo đen đảng thành viên hắn rất mau tìm đến áo đen đảng nhị lao bản siêu việt linh tính giáo đoàn thành viên tờ dần sờ là ta chương k h ứ bệnh thương kiến diệu trực tiếp báo lên tính danh tờ dần sờ trầm mặc hai giây vừa cười vừa nói lúc nào tới làm ta ta rất nhớ ngươi cũng có chuyện cùng các ngươi giao lưu thương kiến diệu một chút cũng không che giấu hỏi ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta rồi tờ dần sợ lần nữa trầm mặc thương kiến diệu không ngần ngại chút nào cười nói ta biết châm ngòi giữa chúng ta quan hệ là ai ngươi nhất định phải rõ ràng hắn là phản trí giáo người cùng dục vọng trí thánh giáo phái có chiều sâu hợp tác tờ dần sợ không nói gì thương kiến diệu tiếp tục nói ngươi nếu là hồi tâm chuyển ý có thể tại đêm nay thời gian này cho cái này băng tần phát điện báo chúng ta sẽ xem tình huống trả lời điện thoại hắn lặp lại hai lần thời gian cụ thể cùng băng tần liền ba một tiếng cúp điện thoại đi ra cái này nhận cựu điều tiểu tổ mặt khác bốn tên thành viên nghiêm mật giám sát quán cà phê đến chín giờ tối thay phiên rời đi phỏ cặt phủ tướng quân chung quanh khu vực tường bạch miên thương kiến diệu trở lại nghỉ ngơi địa phương mở ra máy thu phát vô tuyến bọn hắn chọn lựa giám sát vị khoảng cách phỏ cặt phủ tướng quân tương đối xa Để t r á chương sáu mươi hai phát hiện trong đêm đen tối sơ thành tây cảng nơi này cùng khu ô lưu xanh tương liên khắp nơi đều là cất giữ hàng hóa nhà kho có chuyên môn bến cảng đội cảnh vệ tuần tra tờ dần sở không nghĩ tới mình vừa đánh điện báo không bao lâu liên tiếp vào trường khứ bệnh điện thoại yêu cầu hắn đêm nay mười giờ ba mươi phút tại tây cảng số ba bến tàu chỗ gặp mặt không thể mang bất luận cái gì tùy tùng đây quả thực không cho người ta thở dốc cùng chuẩn bị cơ hội vị này d á người n g cồng k ề n mặt mũi tràn đầy dữ tợn tóc nâu mắt xanh hắc bang đầu mục giao phái thành viên dựa theo tiền bạch tiểu đội phân phó khi tiến vào xuôi theo cảng đại đạo trước ngừng tốt mình màu đen xe con đi bộ tiến về địa điểm gặp mặt hắn thông qua áo đen đảng quan hệ cầm tới thương kiến rượu bọn người ở tại thợ săn công hội đăng ký tư liệu cùng nhiệm vụ ghi chép xác định đây là một cái rất cường đại lai lịch không rõ đoàn đội tờ dần sơ liếc mắt nhìn hai phía hoài nghi t r ư ơ n g thứ bệnh tiết thập nguyệt bọn người bên trong một vị hoặc là mấy vị ngay tại xuôi theo cảng đại đạo nào đó tòa trong đại lâu hoặc là bến tàu cái nào đó nhà kho chỗ cao t h u n g đựng hàng trồng trận một nơi nào đó lẳng lặng nhìn chăm chú lên mình quan sát phải chăng có người âm thầm theo dõi còn tốt tờ dần sợ lần này không có tâm hoài quỷ thai đi được rất thẳng thắn lấy hắn thể trọng d à i như vậy một đoạn đường xuống tới khó tránh khỏi có chút thở hừng hực thật vất vả mới tránh đi tuần tra bến cảng đội cảnh vệ đi tới số ba bến tàu hắn nhìn quanh một vòng không có phát hiện mục tiêu thân ảnh kiềm chế lại tính tình làm lên chờ đợi đại khái bảy tám phút sau hai đạo nhân ảnh dọc theo tờ dần sợ đi qua con đường áp sát tới thẳng đến bọn hắn cách xa nhau chỉ còn bốn năm mươi mét tờ dần s ở mới co phát giác xoay thân thể lại nhìn qua dưới ánh trăng chương khứ bệnh tiết thập n g u y ệ t quen thuộc gương mặt ánh vào hắn đôi mắt hợp tác vui vẻ thương kiến diệu mở miệng liền đem tờ dần s ở cho nói ngộng hắn dùng mười mấy giây mới tìm hồi tường đường cười đáp lại nói hy vọng có thể hợp tác vui vẻ các ngươi một cái tối sơ thành có tên tuổi bang phái tổ chức một cái phụng dưỡng chấp thuế bí ẩn giao phái có gì cần tìm chúng ta hợp tác t ư ờ n g bạch miên không có lập tức hỏi tờ dần s ở đến t ộ t cùng nghĩ hợp tác cái gì ngược lại đưa ra nghi vấn tờ dần s ở về lấy t i ê u dung các ngươi đủ loại biểu hiện nhiệm vụ của các ngươi ghi chép các ngươi có can đảm đối phó chúng ta áo đen đảng đồng thời còn thu hoạch được bước đầu thành công đều thuyết minh các ngươi không chỉ có thực lực cường đại mà lại có bối cảnh rất sâu ta đoán các ngươi làm ấy cái kia người đất xám là chủ lưu thế lực lớn phái r a ngươi đoán chúng ta đoán hay không đối thế giới cũ giải trí tư liệu có nhất định đọc lướt qua thương kiến r ư ợ u rốt cuộc tìm được nói câu nói này cơ hội tờ dần s ở không hỏi ra đối diện lai lịch ý nghĩ ngược lại nói các ngươi điều tra phản trí giáo không phải liền là muốn tham dự tối sơ thành lần này nội chiến sao ta có thể bán các ngươi một cái tình báo cần gì thù lao hoặc là nói hợp tác điều kiện tường bạch miên mỉm cười hỏi tờ dần s ở cười cười nói chúng ta không hy vọng xa v ở i các ngươi có thể phối hợp lấy làm một số việc bởi vì vẹn vẹn để các ngươi biết cái kia tình báo bản thân có lẽ liền có thể cho chúng ta mang đến trợ giúp chúng ta yêu cầu duy nhất là tại các ngươi cảm thấy lúc cần thiết đem các ngươi nắm giữ kia bộ phận tình báo cùng chúng ta cùng hưởng hắn nói đến có chút khó đọc nhưng tư thái lại là thả rất thấp còn có loại chuyện tốt này thương kiến diệu nói ra tưởng bạch miên tiếng lòng cái sau trầm tư chốc l ắ t nói nói đi cái gì tình báo tờ dần s ở thói quen nhìn quanh một vòng xác nhận số ba bến tàu không có những người khác tồn tại hán trâm trước hạ ngôn ngữ nói chúng ta một mực nắm giữ lấy một dục vọng trí t h a n h giáo phái thành viên thân phận nhưng từ đầu đến cuối không có vạch trần nàng chỉ là bí mật quan sát nàng nàng gọi xin thì ạ quý tộc hậu duệ tối sơ thành thượng lưu xã hội danh viện cùng không ít nhân vật thực quyền quan hệ không ít nàng gần nhất đi ba cái địa phương gặp ba người một cái là thợ săn công hội cờ dị tín một cái là giám sát q u o n alexander tường bạch miên lẳng lặng nghe tờ dần sờ lời nói lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động một chút dục vọng trí thánh giáo phái một vị nào đó thành viên tại cái này mấu chốt đi gặp hai đại cự đầu một trong giám sát q u a n alexander tờ dần sở không có lập tức nói ra người thứ ba là ai đi đầu giới thiệu khác nếu như xin thì ạ đơn thuần chỉ là đi gặp alexander giám sát quan kỳ thật không đáng kinh ngạc dục vọng trí thánh giáo phái trên tối sơ thành lưu xã hội có không ít ủng đội rất nhiều quý tộc mặc dù ngoài miệng sẽ không thừa nhận nhưng trong âm thầm đều có tham gia một chút thiên thể tụ hội cái này rất giống dục vọng trí thánh giáo phái phong cách ha ha thượng lưu xã hội rất nhiều quý tộc đều x a vào hưởng lạc trầm mê tại trong dục vọng thượng lưu xã hội tường bạch miên ở trong lòng khịt mũi coi thường thế giới cũ hủy diệt mới bao nhiêu năm tân lịch bắt đầu mới bao nhiêu năm liền lại làm ra một cái thượng lưu xã hội rồi tờ dần s ờ nói tiếp nhưng xin thì ạ tìm cơ hội bái phòng alexander giám sát quan hai ngày trước nàng gặp một người khác người kia gọi sắt tợn bên ngoài là một họa sĩ nhưng trải qua chúng ta điều tra hắn rất có thể là phản trí giáo thành viên hắn hình dạng thế nào thương kiến diệu gấp rút hỏi tờ dần sờ nghi hoặc nhũ mày một m é t bảy không đến gầy teo lấy mái tóc nhuộm thành màu xám một bộ túng dục quá độ dáng vẻ thương kiến diệu thất vọng thở dài n g ư ờ i hoài nghi phản trí giáo cùng dục vọng trí thánh giáo phái lần nữa cùng đi tới mục tiêu là giám sát q u â n alexander tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi cái này cùng bọn hắn đối phản trí giáo muốn vào một bước kích thích mâu thuẫn phán đoán ăn khớp chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu kế tiếp không phải phỏ cặt tướng quân mà là giám sát q u â n alexander động thủ không phải phản chí giáo người mà là dục vọng chí t h a n h giáo phái thành viên dạng này có thể giấu giếm được alexander giám sát q u â n chúng quanh bảo an lực lượng từng cái suy nghĩ tại tưởng bạch miên trong đầu dâng lên để trước mắt nàng phảng phất xuất hiện một mảnh mê vụ tờ dần sờ nghiêm mặt nói chỉ có thể nói có như thế một cái suy đoán hy vọng các ngươi có thể cầm tình báo này đi chứng thực để tỏ lòng thanh ý ổ sói bên kia chúng ta buông tay không đi tìm các nàng phiền phước nhưng các ngươi phải đem ổ chờ bọn hắn thả lại tới khả năng còn phải cho bọn hắn mượn hai ba tháng tường bạch miên đối phía trước một câu từ chối cho ý kiến hai ba tháng về sau tô na bọn hắn hẳn là có thể cùng người hồng hà đơn giản đối thoại thuật bắn súng cũng tương đối quen thuộc lại thêm máy phiên dịch trợ giúp có thể không cần ổ chờ mấy người áo đen đảng thành viên phục vụ tường bạch miên vừa r ứ t lời thương kiến diệu biểu đạt chính mình ý tứ bọn hắn làm quá nhiều chuyện xấu ít nhất phải phục vụ mười năm nhìn xem thương kiến diệu tinh thần sáng láng con mắt tờ dần sợ lý trí từ bỏ tranh luận cười cười nói mười năm liền mười năm đi đừng tìm ta muốn bọn hắn tiền sinh hoạt là được hắn cũng chỉ là thuận tiện nói lại ổ trơ bọn người đây là làm người lãnh đạo trực tiếp một điểm cuối cùng tôn nghiêm ngăn lại thương kiến diệu hỏi ra nguyên lai、like、còn có thể muốn tiền sinh hoạt loại hình lời nói về sau tưởng bạch miên gật đầu nói quay lại chúng ta nếu là có thu hoạch gì hoặc là có khác cái gì tình báo muốn cùng các ngươi chia sẻ sẽ đánh điện thoại cho ngươi được tờ dần sờ thở v à o một cái mắt tiến hắn rời đi số ba bến tàu từ từ đi xa về sau thương kiến diệu hỏi muốn đi giám sát a lét xăng đưa rồi tường bạch miên trầm ngâm một trận nói chúng ta không có năng lực này tại không cách nào tới gần tình h n g ư ớ i căn bản ngăn cản không được dục vọng trí thánh giáo phái người xuất thủ mà lại bởi như vậy thật c h a s ứ chưa chắc sẽ xuất hiện ừ m vẫn là hồi báo cho công ty để bộ trưởng Thành trị thể phát động nơi này nhân viên tình báo xử lý. Chúng ta tiếp tục hội phiền hắn nhân chúng nào viên đồng quản bọn động nơi này viên đi, giám báo có xử lý, sáng t cặt t phỏ ư ớ q u â ngày Được. ư t h ơ n kiến kia, không tiếu dung,、ở、bên kia, ta còn có chuyện rượu lộ l ra ta ở có m xong. c h u ệ n gì? thứ ư ờ n g b ạ c miên thăm. giác hỏi cảnh Sáng ngày h t hai bọn hắn tiếp nhận giám sát cả đêm bạch thần long duyệt hồng cùng lá vạ tiến cao úc tầng cao nhất một cái phòng thương kiến diệu ra ngoài đi dạo một vòng xuất ra một chương vẽ đầy đồ tiêu tràn ngập văn tự t r a n g giấy hắn vừa cười vừa nói đây là chung quanh quảng trường nhà vệ sinh công cộng bản đồ phân bố đại bộ phận làm i ễ n phí hoàn cảnh cũng cũng không tệ lắm tường bạch miên biểu lộ phức tạp nhìn hắn một cái ừ m đợi lát nữa ngươi nhiều chú ý những địa phương này nhìn có hay không phù hợp thật tra s ứ đặc thù người ẩn hiện hai người riêng phần mình cầm một cái kính viễn vọng quan sát phủ tướng quân chung quanh người đến người đi ở giữa bọn hắn thay phiên lấy ăn cơm đến buổi chiều năm sáu giờ sắt trời dần dần ảm đạm xuống lúc tưởng bạch miên trông thấy một cỗ treo nền đen chữ trắng biển số xe màu xanh sấm việt d ã lái vào giám sát khu vực nàng vô ý thức đem lực chú ý thả tới mượn nhờ kính viễn vọng phát hiện lái xe là cái mặc đồ đen người mang theo đỉnh ép tới rất thấp mũ lưới chai tấm t i ê u biển số xe thuộc về viện n g u y ê n lão có thể ra vào khu táo vàng không tiếp thụ lâm thời kiểm tra tưởng bạch miên đầu tiên là s ư ơ n g sở t r ậ t đối thương kiến diệu nói ngươi nhìn chiếc xe kia có phải là trước đó theo dõi chúng ta trước kia cả hai duy nhất khác biệt là t r ư ớ chương đó k ô n biển Đúng. g có treo t số. h kiến d sáu mươi ba mới công việc không đợi thương kiến diệu đáp lại chính tưởng bạch miên lại bồi thêm một câu xem ra là phản trí giáo chủ công phỏ cà tướng t quân d ụ c vọng trí thánh giáo phái nhằm vào giám sát con alexander bọn hắn hai bút cùng vẽ chỉ cần có một phương đạt được tối sơ thành thế cục liền sẽ không thể nghịch chuyển t r ở xuống vực sâu thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu vì cái gì không trái lại đâu cũng không biết ra hỏa này làm sao suy nghĩ lên cái này vấn đề kỳ quái tưởng bạch miên thuận miệng nói có lẽ phỏ cắt tướng quân đã không có thế tục dục vọng sẽ không ăn dục vọng trí t h a n h giáo phái mồi độc nói nói nàng nợ nụ cười tựa hồ cảm thấy như thế phía sau nói phỏ cắt tướng quân nói xấu không phải quá tốt lại nói lấy g ụ c vọng trí thánh giáo phái giác tỉnh giảm một ít năng lực dù là đối mặt h o à n g quan cũng có thể để bọn h ắ n g ụ c hòa đốt người nhiều lắm là không có chỗ phát tiết dừng một chút tưởng bạch miên nghiêm mặt nói a l e x a n d e r làm tối sơ thành hai đại cự đầu một trong bên người bảo an lực lượng tuyệt đối hơn xa tại phỏ cà tướng t quân chỉ có đã đánh vào quý tộc giai tầng có thể cùng mục tiêu ha ha đánh thành một mảnh g ụ c vọng trí thánh giáo phái có cơ hội đồng dạng phản trí giáo đối phỏ c t phủ tướng quân thẩm thấu rõ ràng đã không chỉ một đoạn thời gian đang ị lợi, h hòa â n n c ũ khi nói g t chuyện nàng từ đầu đến cuối tại quan sát t h ư ớ c kia cải tiến qua màu xanh sấm cỗ xe nàng một phương diện ghi nhớ tấm kia thuộc về viện nguyên lão bảng số xe a một trăm hai mươi lăm một phương diện khác thì mật thiết chú ý đến mục tiêu động tĩnh hư hư thực thực ngồi một tên khác giả cha s ứ màu xanh sấm xe việt giã chạy qua phỏ c ắ t tướng quân phụ đệ tại phía trước ngã tư đường rẽ ngoặt phía bên trái nó đi vòng hơn phân nửa vòng tiến vào phỏ c ắ t phủ tướng quân cửa sau khu vực nơi đó là tưởng bạch miên cùng thương kiến rượu tầm mắt góp chết cách không sai biệt lắm mười phút chiếc này cải tiến qua màu xanh sấm xe việt giã mới một lần nữa xuất hiện tại hai người trong mắt từ một con đường khác không nhanh không chậm lái rời khu táo vàng thật cha sứ phái khôi lỗi cùng phủ tướng quân bên trong phản trí giáo ẩn n ú t người liên lạc tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu thương kiến rượu tùy theo thở dài khu táo vàng nhà vệ sinh công cộng sử dụng xuất không cao a cùng khu ô lưu xanh hoàn toàn không thể so sánh nhưng nơi này nhà vệ sinh công cộng bao trùm xuất lại hơn xa khu ô lưu xanh cơ hồ mỗi con đường đều có thật cha sứ hiện tại hẳn là không ở chỗ này chẳng lẽ còn muốn ngàn dặm xa xôi tới đi nhà sĩ. tường bạch miên bật cười một tiếng nàng trợt rơi vào chầm tư lẩm bẩm nói nếu như ngươi là thật cha sứ khẳng định muốn tham dự ám sát phỏ cà tướng t quân kế hoạch về sau ngươi sẽ làm thế nào từ thật cha sứ phong cách hành sự làm việc trên thói quen cân nhắc mà không phải ngươi thương kiến diệu lập tức hơi nghiêng về phía trước thân thể đưa tay che miệng cưỡng ép treo lên áp t ư ờ n g bạch miên kèm chút im lặng không phải để ngươi bắt trước hắn bên ngoài thương kiến diệu một lần nữa đứng thẳng người lên bày ra suy nghĩ tư thế thật cha sứ là cái cẩn thận lại rào hòa người Đúng, đại đảm đem đứng độ đ hắn muốn như kiện nhiệm cũng nhiên tình huống nắm giữ rõ ràng. Tường、Bạch、Miên nói, hắn, nào giữ góc chỉ phụ Bạch Phụ Hòa thế làm một mặt làm là vậy tá, tất tại ta sự, sẽ sẽ dù các của rõ ân u dù cho có khôi lỗi phụ trách liên lạc quan sát cảnh vật chung quanh hiểu rõ các phương diện động tĩnh ta cũng sẽ không quá yên tâm bởi vì khôi lỗi con mắt thay thế không được con mắt của ta khôi lỗi lỗ thai thay thế không được lỗ thai của ta bọn hắn s i ê u tập tình báo rất có thể bỏ sót một chút mấu chốt chi tiết đây là một cái cực đoan tự phụ cực đoan cẩn thận người tất nhiên sẽ sinh ra suy nghĩ cực đoan tự phụ tình báo này đến từ giã thảo thành tên kia giả cha sứ quách chính trí chí nhớ của hắn chỉ là có chút xuyên tạc một khi thôi miên hiệu quả bị giải trừ ngay lập tức sẽ biết mình là giả cha sứ mà không phải kiên trì cho là mình là thật cha sứ dựa theo hắn thuyết pháp đây là bởi vì thật cha sứ không cho phép giả cha sứ trở thành thật cha sứ dù chỉ là tại trong trí nhớ trở thành cũng không được đồng dạng trước đó tên kia giả cha sứ sơn đèo cũng có gặp gỡ tương tự hắn bị xuyên tạc ký ức chỉ là che giấu thật cha sứ tồn tại cho hắn một cái giả trở thành cha sứ trắng cảnh một khi thương kiến diệu phá đi thôi miên hiệu quả hắn lập tức liền mình ngộ mình là giả cha sứ thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói như thế một cái tự phụ lại cẩn thận người rất có thể sẽ tự mình làm một lần hiện trường điều tra tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu hắn hẳn là sẽ làm một chút quan sát lấy xác nhận từng cái chi tiết nhưng tỷ lệ lớn sẽ không trực tiếp ra mặt mà muốn không trực tiếp ra mặt lại có thể tự mình quan sát được tình huống cái kia chỉ có thể chỉ có thể nói đến đây t ư ở n g bạch miên lông mày nhảy một cái thương kiến rượu n ở nụ cười chỉ có thể giống chúng ta như bây giờ tại khá xa địa phương lợi dụng địa hình cùng công cụ làm quan sát làm giám sát dạng này còn có thể phát hiện khôi lỗi phải chăng có bị người theo dõi đúng t ư ở n g bạch miên đột nhiên có chút hưng phấn nàng chỉ vào sàn nhà nói thật cha xứ có thể hay không cũng tại tòa nhà này bên trong hoặc là nàng xuất ra xuề tay ra vẽ địa đồ chỉ vào phía trên mấy cái tiêu ký điểm nói chúng ta dự bị mấy tòa cao lầu bên trong ba t ba ba thương kiến rượu vỗ tay lên tường bạch miên không để ý tới hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước nói còn phải tăng thêm chúng ta trước đó bài trừ mấy tòa nhà bọn chúng có lẽ không phải quá cao nhưng khoảng cách thêm gần mà thật cha xứ lại không giống chúng ta cần lo lắng bị phản trí giáo phát giác Nàng mới nói được nơi này, nghỉ ngơi mới được tốt l o n Hồng, nạ cùng、bạch、thần tiến g Duyệt Bạch vạ v à o cái được chuẩn có hoạch. gian tiếp này mướn được gian phòng, chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn. trường, có thu hoạch. Long thu bị Tổ duyệt hồng rõ ràng có thể cảm giác được tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu cảm xúc tăng vọt tưởng bạch miên cười đem trước đó quan sát kết quả cùng phân tích suy đoán nói một lần cuối cùng nói thật cha sứ rất có thể cách chúng ta trước nay chưa từng có gần vậy nên làm sao xác định thật cha sứ ở tòa nhà nào một tòa một tòa tìm long duyệt hồng đi theo kích động lên đưa ra vấn đề mấu chốt nhất đây là một cái biện pháp nhưng phù hợp điều kiện lâu có không ít gian phòng càng là đông đảo từng bước từng bước loại bỏ sẽ tiêu phí thời gian dài tường bạch miên cân nhắc nói chỉ là tốn hao thời gian còn dễ nói lần lượt loại bỏ động tĩnh không nhỏ ta sợ gây nên thật tra s ứ cảnh giác đánh cỏ động rán bạch thân suy t ư nói mỗi tòa nhà bên ngoài ngồi chờ hai ngày quan sát người ra vào tìm kiếm phù hợp tra s ứ ngoại hình đặc thù mục tiêu mục tiêu cần mua nguyên liệu nấu ăn mua nâng cao tinh thần vật phẩm mỗi hai ba ngày khẳng định sẽ ra ngoài một lần lạ v ạ biểu thị đồng ý vì cái gì a thương kiến rượu biểu thị phản đối dù sao hắn có khôi lỗi để bọn hắn hỗ trợ mua dùng tiếp sức phương thức đưa tới là được l i ê n như là trước đó giả cha s ứ sơn được cầm ổ sói màn hình giám sát đồng dạng tầng tầng chuyển tay tầng tầng che lấp lấy thật cha s ứ cẩn thận tiến quan sát khu vực về sau tỷ lệ lớn lựa chọn không còn ra ngoài từ người khác đưa sinh hoạt thiết yếu vật phẩm ha ha dù sao bên này c h u n g cư gian phòng đều bổ sung phòng vệ sinh ách bọn hắn càng thích gọi phòng tắm bên cạnh suy nghĩ bên cạnh phân tích quá trình bên trong tưởng bạch miên trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung nàng nhìn quanh một vòng nói ta biết làm như thế nào tìm ra thật cha s ứ làm sao tìm được long duyệt hồng phi thường phối hợp mà hỏi thăm tưởng bạch miên thu hồi tiếu dung nghiêm mặt nói đi những cái kia đại lâu rác r ờ i phòng tìm kiếm vật phẩm bên trong thật cha s ứ có giấc ngủ trứng n g ạ i tinh thần sẽ cùng theo ở vào suy yếu trạng thái nằm trong loại trạng thái này đối với cuộc sống hoàn cảnh chịu đựng lực là sẽ rõ h i ể n rất xuống nhất là khi hắn thử lúc nghỉ ngơi khẳng định đối gian phòng yên tĩnh trình độ tương ứng mùi có tương đối cao yêu cầu mà bây giờ thời tiết dần dần nóng lên đống rác đặt ở trong nhà lâu tất nhiên sẽ có mùi vị khác thường thật ra s ứ hẳn là sẽ không để cho bọn chúng lưu tại gian phòng bên trong đương nhiên hắn lựa chọn biện pháp rất có thể vẫn là thôi miên hàng xóm để bọn hắn giúp mình đổ rác dưng một chút tưởng bạch miên tổng kết nói chỉ cần chúng ta tại cái nào đó rác rưởi trong phòng đồng thời tìm ra cờ xí thuốc lá tàn thuốc giảm phi đường giấy đóng gói các thứ vậy liền có thể sơ bộ xác định thật c h a sứ ở đâu một tòa lâu bên trong khu táo vàng khu vực biên giới an giảm phi đường người khẳng định vẫn là có một chút nhưng hút cờ xí thuốc lá hầu như không tồn tại kia thuộc về bến cảng thuộc về khu l ô xanh nặng lao động chân tay người lật rác rưởi long duyệt hồng vừa tưởng tượng cái kia hình tượng một bên làm ra đáp lại vâng tổ trưởng người mặc cũ nát áo giả k ị c bỏ s ẹ n nhìn xem trước mặt hai cái quần áo bình thường đ e o lên kỳ quái mặt nạ nam nữ có chút sợ hãi lui về sau mấy bước từ khi vùng ngoại ô cuối cùng điểm kia ruộng đồng bị sắp nhập thôn tính hắn liền trở thành khu táo vàng người nhặt rác nơi này cùng khu khác khác biệt ở lại đám người thường xuyên có đồ ăn còn thừa xem như rác rưởi vứt bỏ để hắn có thể nhét đầy cái bao tử đồng thời những cái kia rác rưởi bên trong cũng không thiếu khuyết tại khu ô lưu xanh có giá trị vật phẩm họ s ẻ n thỉnh thoảng có thể bởi vậy đổi một điểm cặt hoặc là giờ dạ sải không cần khẩn trương chúng ta là tới giúp ngươi bởi vì mùi vấn đề mang lên mặt nạ phòng độc thương kiến diệu nghiêm trang nói một mình ngươi lật quá lãng phí thời gian họ s ẻ n không nói gì một mặt đề phòng thương kiến diệu ngồi sổm xuống, xuống lật ra mấy t r ư ơ n g vỏ thành bằng giấy tiện tay triển khai nhìn một chút sau đó ném cho họ s ẻ n chưa từng dùng tới ngươi có thể lấy về làm ghi chép họ s ẻ n không g i a n tiếp nhưng do dự không nghĩ rời đi bởi vì tòa nhà này rác rưởi phòng là rất có thể thu hoạch đồ ăn lúc này mang theo găng tay tưởng bạch miên nghiêng đầu liếc thương kiến rượu một chút làm chuyện của mình ngươi thuận tiện mà thôi thương kiến rượu cường điệu mình cũng không có lãng phí thời gian họ sẻn thấy đôi kia nam nữ phối hợp công việc lưu bù lên không tiếp tục quan sát mình trần chờ một chút lấy dũng khí gia nhập bọn hắn hàng ngũ cái này không chỉ có là công việc hơn nữa còn là sinh hoạt chương sáu mươi b ố mò kim đáy biển đầu tháng cầu nguyện phiếu họ sen mở ra một cái rún d o túi giấy phát hiện bên trong có một khối nhỏ cây hiến mạch bánh mì cùng dính lên cho bụi lớn bằng ngón cái thịt muối trong lòng của hắn vui mừng ngẩng đầu nhìn một chút t ư ở n g bạch miên cùng thường kiệt đến rượu gặp bọn họ không có chú ý mình bận bịu xoa xoa thịt muối đưa nó nhét vào trong miệng ngay sau đó hắn không nhìn chung quanh phức tạp khó ngửi mùi gặm cắn lên kia khối nhỏ cây hiến mạch bánh mì có lẽ là sợ đồ ăn bị cướp đi hắn ăn đến ăn như hổ đói rất nhanh liền n g ẹ n lại chính mình bất quá hắn là có kinh nghiệm người nhặt rác thuần thục gỡ xuống trước đó nhặt được tích màu trắng ấm nước u n g ụp uống vào mấy ngụm giờ này khắc này t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu ngay tại từ thành đống rác rưởi bên trong tìm kiếm lấy khả năng tồn tại manh mối những cái kia chứa vào cái túi phân loại rác rưởi tương đối thoát mắt có thể để bọn hắn hiệu suất cao kiểm tra mà trực tiếp đổ vào trong thùng chủng loại khó phân phức tạp rác rưởi hỗn tạp tại một khối xếp r a lên men ẩm ướp dính hoàn cảnh có bộ phận đều đã hư thối hương vị phi thường cảm động nghe tới bỏ xèn uống nước thanh âm mang theo mặt nạ phòng độc t ư ở n g bạch miên quay đầu nhìn về phía vị này người nhặt rác hắn khoảng bốn mươi tuổi đôi mắt hiện màu lam khắp khuôn mặt là gian nan vất vả vết tích bên miệng vàng nhạt sợi dâu lại tạp lại loạn dính không ít mảnh vụn cùng g i ọ t nước đem nghẹn lại thức ăn của mình triệt để nuốt vào về sau người nhặt rác này nâng lên tay trái xoa xoa sợi dâu t ư ở n g bạch miên chú ý tới hắn cái tay kia có rất nhỏ địa i không tự giác rung động Nghĩ nghĩ tưởng bạch miên lấy xuống một cái tay cao su găng tay từ trong túi lao xuất ra một tấm hình ngươi biết loại này thuốc lá sao kia là gnạ và chụp được đến cờ xí thuốc lá ảnh chụp họ xen vặn tốt nắp bầu nước dùng tay trái chỉ chỉ mình ngươi đang hỏi ta đúng tưởng bạch miên làm ra khẳng định trả lời chắc chắn nàng đang nghĩ nói có thể thanh toán một điểm thù lao họ xen đã nghiêm túc nhìn một chút ảnh chụp nói đây là cờ xí thuốc lá nó đầu lọc lại ngắn lại không có tác dụng gì Hốt hộ h cơ k ô người có h ơ sơ n Cùng thành trên g vị. thị tối t r ư n sánh, hương sông, g khát thuốc lá、so、sánh, cờ sĩ thuốc lá hương vị rất xông, tiếp cận thuốc lá trừ rất cờ so sĩ vị ế p cận t hút u ố c còn lá, lấy m qua thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi có lẽ là hai người kia đều không có đoạt mình phát hiện đồ ăn thuộc về có thể sống trung hòa bình loại hình họ sẻn không còn giống trước đó như vậy đ ể phòng vừa cười vừa nói ta ngẫu nhiên có thể từ trong phòng giác phát hiện một chút tàn thuốc từng cái bảng hiệu đều có chỉ cần bọn chúng còn không có bị làm ấm ức ta liền sẽ nhặt về đi tìm lửa nhóm lửa hung hăng hút như vậy hai ngụm cảm thụ cảm giác hương vị nếu như ngày đó còn có thể tìm tới một chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử vậy thì càng mỹ hảo hồ sen đã phát hiện trước mặt hai người kia mục đích cùng mình giống như không giống nhau lắm song phương thoạt nhìn không có cạnh tranh quan hệ nghe tới nhặt tàn thuốc hút tượng bạch miên nhãn tình sáng lên nhẫn m ạ i tính tình hỏi ngươi biết các loại thuốc lá bảng hiệu ta trước kia hút qua một chút trong phòng rác lại thường xuyên có v ứ t báo chí cũ phía trên trèo lên lấy các loại thuốc lá quảng cáo họ sèn mang theo tự hào nói ta biết từ đơn tường bạch miên lúc này truy vấn vậy là ngươi ở nơi nào nhặt được cờ xí thuốc lá tàn thuốc họ sèn hồi tưởng một chút lần kia là đi khu ô lưu xanh bán nhặt được các loại đồ vật từ bến cảng trải qua lúc trên đường nhặt được ta còn rất mong đợi kết quả kết quả cờ xí thuốc lá những khách hàng chính mình cũng sẽ g ă n g hút mấy ngụm tàn thuốc mới đưa nó vứt bỏ tăng thêm không có gì loại bỏ tác dụng không cách nào ngăn lại một ít thành phần ngắn đầu lọc thiết kế còn sót lại hương vị cơ hồ là số không tường bạch miên lập tức có hơi thất vọng xác nhận hỏi một câu ngươi không có tại mấy cái này quảng trường nhặt được loại này tàn thuốc không có họ sẻn khẳng định lắc đầu tường bạch miên nghĩ lại vậy ngươi gần nhất một tuần đi qua những cái nào cao úc nàng chuẩn bị dùng phương pháp bài trừ họ sẻn cẩn thận nghĩ nghĩ gợt cao úc hay ở ở trung cư hắn một bên nói còn vừa dùng tay phải chỉ chỉ. tường bạch miên phát hiện tay phải của hắn cũng có chút vấn đề không phải như vậy linh hoạt ghi lại bỏ sèn báo cao úc tên về sau tường bạch miên đứng dậy đi ra phòng rác tại phủ cận chỗ hẻo lánh xuất ra bộ đàm gợt cao úc hẹn ở ở trung cư phóng tới thứ hai thuận b ị ưu tiên loại bỏ trong danh sách cái khác cao úc nàng hướng bạch thần long duyệt hồng n ạ vạ i a l ệ được đến khẳng định hồi phục về sau nàng thu hồi bộ đàm trở lại vừa rồi cái kia phòng rác mà lúc này đây thương kiến r ư ợ u đã cùng họ s è n trò chuyện vui vẻ các ngươi là đang tìm cái gì đồ vật sao không cần phải gấp còn có mấy giờ xe rác mới đến họ s è n chân ăn lên mới quen bằng hữu ừng tường bạch miên gật đầu một lần nữa ngồi xuống đem con kia cao su găng tay mang tốt họ s è n một bên tìm kiếm lấy các loại r á c rưởi tìm kiếm thức ăn cùng vật phẩm có giá trị một bên ha ha cười nói nơi này thường xuyên có thể phát hiện điểm thú vị đồ vật trước đó mùa đông thời điểm ta tìm đến một túi đục chứa quần áo các ngươi đoán đều có những cái nào thương kiến r ư ợ u phối hợp hồi đáp áo khoác áo đông k họ ô n g xèn lay động lên đầu hắn vừa cười vừa nói có một đôi màu xanh đậm bít tất một đôi màu đen đủng da một sợi tơ lụa đồ lót một đầu quần dài màu đen một bộ màu trắng áo sơ mi một kiện màu đen áo lót một kiện màu đen chính trang chính là quý tộc các lao da thích nhất mặc cái chủng loại kia mà lại cũng còn rất mới không có may vá vết tích cái này nghe có chút cổ quái a tường bạch miên suy nghĩ nhất c h u y ệ n đại khái hiểu là thế nào một chuyện một vị nào đó quý tộc học tập hồng thạch tập pháp ý hoa hoa công tử éo lở t ắ c phong an ủi thê tử của người khác kết quả người khác sớm về nhà đem hắn ngăn ở trong phòng hắn không lo được mặc vào quần áo leo ra cửa sổ lấy hoàng đế bộ đồ mới trạng thái hốt h o à n g thoát đi mà đến tiếp sau hắn hoặc là gặp gỡ canh giữ ở phụ cận tùy tùng hoặc là lấy bị đánh cướp danh nghĩa tìm quan trị an hoặc là thuận người khác phơi nắng quần áo mà tên kia thê tử sợ hắn lưu lại quần áo dày bị trượng phu phát hiện vội vàng đưa chúng nó chứa vào cái túi lấy đổ rác danh nghĩa sách xuống dưới ném vào phòng rác họ sen vừa muốn đ ắ p lại lại phát hiện một cái mục nát hơn phân nửa quả táo ánh mắt hắn sáng lên đem nó để vào mình mang tới cây đầy trong túi làm xong chuyện này họ sen mới cười nói đúng vậy a ta đều có thể tưởng tượng ra một cái tình yêu cố sự đáng tiếc là bộ kia quần áo ta không dám ở khu táo vàng cùng khu sói đỏ bán chỉ có thể đưa đến khu ố lưu xanh nhưng cũng đổi dòng giã năm ô giờ tháng kia trôi qua thật là mỹ hảo a thương kiến rượu say x ư a ngon lành ngay xong phát biểu ý kiến của mình bộ kia quần áo c h ỉ ít giá trị năm mươi ô giờ năm mươi c h ỉ ít hai trăm hò sen phản bác tường bạch miên nhìn hắn một cái khẽ gật đầu nói ngươi thật giống như nhận quá nhất định giáo d ụ ta là công dân hò sen cường điệu nói đã từng còn gia nhập qua quân đội vậy ngươi làm sao thành người nhặt rác ta h bạch hiếu hỏi. Hò chút ư ờ n miên sen nói. g mặc trầm một kỳ t khi đó phân đến không ít nông ruộng ngay tại năm giao qua nhiều năm không tệ sinh hoạt thẳng đến năm đó thời tiết biến hóa kịch liệt lương thực sản lượng kịch liệt trượt viện nguyên lão lại không chịu trợ giúp chúng ta lại về sau ta không có cách nào gánh chịu nợ nần chỉ có thể đem ruộng đồng bán cho một vị quý tộc lao r a tự mình tiến thành tường bạch miên cố ý truy vấn vậy ngươi vì cái gì không đi làm thợ săn di tích đến mở bắc đất chết kiếm ăn ngươi cái tuổi này bình xăng bên trong hẳn là còn có c h ú t dầu họ xen lộ ra nụ cười khổ sở phát hiện nợ nần lợi tức cao đến không thể thừa nhận ngày ấy tay trái của ta liền bắt đầu thỉnh thoảng run dậy mấy lần hai ta cánh tay đều không cách nào lại dùng súng trong phòng rác ngắn ngủi trầm mặc về sau thương kiến diệu nghiêm túc hỏi vậy ngươi hận viện nguyên lão không giúp các ngươi sao hận những quý tộc kia thừa cơ cung cấp vay nặng lãi sắp nhập thôn tính đất đai của các ngươi sao họ s e n biểu lộ biến ảo mấy lần hơi t h ấ p đầu nhìn qua mặt đất nói hận làm sao lại không hận hm d ạ n cờ a di cái này đến cái khác chết đi mới đổi về những cái kia thổ địa nhưng cuối cùng vẫn là đến trong chiến tranh cái gì phong hiểm đều không có bước lên quý tộc trong tay đột nhiên hắn nâng lên đầu hơi có vẻ thống khổ gầm nhẹ nói chúng ta những ngày công dân một nhóm lại một nhóm chết đi mới có hiện tại tối sơ thành nhưng bọn hắn chỉ muốn tước đoạt thổ địa của chúng ta đem chúng ta đưa đi những nhà máy kia những nhà máy kia bên trong nô lệ đại bộ phận ngay cả ba năm đều không sống tới tường bạch miên lẳng lặng nghe xong cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nàng lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thụ đến tối sơ thành nội bộ mâu thuẫn ả n phả ca o úc phụ thuộc phòng giác bạch thần long duyệt hồng đồng dạng mang theo mặt nạ phong độc cùng nạ vạ cùng một chỗ tìm kiếm lấy các loại rác rưởi nơi này chú đóng đại lượng công ty thương hội cũng có cung cấp cho các nhân viên trung cư nguyên bản không tại bọn hắn hôm nay loại bỏ trên danh sách nhưng trước đó tưởng bạch miên thông báo tình huống để bọn hắn từ bỏ gật cao ốc cùng h ẹ ở ở trung cư thật sự là một kiện khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình long duyệt hồng kém chút dùng mò kim đ ấ y biển đến ví von bạch thần nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói chính là loại này gần như không có khả năng tìm ra đầu mối địa phương thật cha s ư mới có thể chủ quan nắm chặt thời gian phải đuổi tại xe rác trước khi đến tìm xong nơi này nàng nói chuyện đồng thời động t á c trong tay một chút cũng không ngừng làm không chính thức nhân viên bọn hắn tìm kiếm rác rưởi nhất định phải tránh đi nhiều người thời điểm để tránh đánh cỏ động rắn đồng thời lại phải đoạt tại xe rác trở đi những ngày rác rưởi trước bằng không đám bỏ đi sen lẫn trong cùng một chỗ về sau ai biết đến từ nơi nào được long duyệt hồng chịu đ ư ợ c một điểm buồn nôn tiếp tục lên mình công việc ở phương diện này lạ và hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu thời gian trôi qua nhanh chóng bên trong long duyệt hồng cầm lấy một cái khinh bạc túi nhựa đem bên trong đựng rác rưởi ngã trên mặt đất ánh mắt của hắn quét qua ở giữa ánh mắt đột nhiên ngưng kết đống kia rác rưởi bên trong có mấy cái ngắn đầu lọc tàn thuốc đây là cờ xí thuốc lá tàn thuốc long duyệt hồng vô ý thức l ờ n g đầu nhìn về phía rác rưởi bên ngoài nhìn về phía kia tòa khoảng chừng hai mươi bảy tầng cao ả ạ n phạ cao c h ư ơ n g sáu mươi năm xuất hiện các ngươi nhìn cái này long duyệt hồng thanh â m đều có chút phát run thấp hô bạch thần n ạ và đem ánh mắt quay đầu sang dừng lại tại mấy cái kia ngắn đầu lọc tàn thuốc bên trên cờ xí thuốc lá n ạ và trong mắt hồng quang lõe lên nói nghe thấy lời của hắn long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn mới vừa rồi còn lo lắng cho mình nhận lầm vật phẩm cao hứng hụt một trận mà bây giờ không có cái phiền não này n ạ và khẳng định là trải qua nghiêm ngặt phân tích cùng so sánh mới nói câu nói này bạch thần không nói gì đã vươn tay tại đống k i a rác rưởi bên trong lục lọi lên rất nhanh nàng nhặt ra nhiều kiện vật phẩm cái này bao quát dạn phi đường giấy đóng gói chống rông rút giấy bên ngoài đóng gói tay mài cà phê cặt bã sơ bộ phán định là thật tra s ứ bạch thần nâng lên đầu cùng long duyệt hồng n ạ và phân biệt liếc nhau một cái trên mặt nàng khó mà kìm lại hiện ra một điểm thiếu dung lần lượt thất bại lần lượt thất vọng lần lượt phí tinh lực về sau cựu điều tiểu tổ rốt cục bắt lấy thật tra xứ đôi cáo thật sự rõ ràng bắt lấy long duyệt hồng cũng là không che giấu được trên mặt vui mừng vội vàng nói mau để cho tổ trưởng cùng thương kiến diệu tới cũng chính là tầm mười phút thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên đổi u tới bên này trông thấy những cái kia chứng cứ thương kiến diệu lúc này cười hắt lên ca ha ha ta thật rất nhớ ngươi ngừng t ư ở n g bạch miên ngăn lại hắn biểu diễn tiếu dung rõ ràng nói còn chưa tới có thể chúc mừng thời điểm chờ bắt lấy thật tra xứ hoặc là xử lý hắn ta cho phép ngươi ngay trước hắn hoặc là hắn thi thể trước mặt hát năm phút ta còn muốn cho ám ly nhỏ lão cách cùng một chỗ hát lập thể vấn quanh thương kiến diệu đưa ra yêu cầu của mình tường bạch miên thở hát ra nhìn quanh một vòng nói hiện tại chỉ có thể nói chúng ta lấy được giai đoạn tính thành quả tiếp xuống cần cân nhắc chính là làm sao đem thật tra xứ từ tòa nhà này bên trong tìm ra giả trang thành quan trị an một hộ một hộ kiểm tra long duyệt hồng lần nữa nhìn về phía kia tòa khoảng chừng hai mươi bảy tầng cao hạn phả cao úc ở trong đó có đại lượng công ty thương hội viên chức cùng thuê lại c h u n g cư người bạch thân lắc lắc đầu cái này chỉ sợ không được ta hoài nghi lâu bên trong có đại lượng khôi l ỗ i bình thường giống người bình thường một dạng làm việc cùng sinh hoạt vừa phát hiện dị thường lập tức liền chuyển biến thành thật tra xứ thai mắt đúng đây là không có cách nào tránh khỏi t ư ờ n g bạch miên đơn giản nâng ví dụ tỉ như chúng ta gõ mở gia đình này cửa lấy điều tra vụ án vì lấy cớ quan sát phải chăng có thật cha s ứ lúc đối diện hoặc là chết đối diện gian phòng mắt mèo về sau nói không chừng liền có một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy sau đó dùng ước định phương thức nhắc nhở thật cha s ứ lạ vạ dưới đây phân tích ra đáp án bài chứ đi cùng loại phương pháp vậy liền chỉ còn một lựa chọn để thật cha s ứ tự mình ra ba ba ba, thương trí tay lên. Nạ trong mắt hồng quang tùy theo cách hồng rượu người kiến năng lên. Nạ quang vì vỗ vạ láo lấp lòe lần. mấy tường bạch miên đi theo cười nói chúng ta phải sáng tạo một cái để thật t r a sứ không thể không ra c h ẳ n g cảnh ngày thứ hai hai giờ chiều tường bạch miên thương kiến diệu cùng nạ và ngụy trang chui vào h n phạ cao úc tiến lầu ba một cái c h ố n g không gian phòng thương kiến diệu đi đến vị trí cạnh cửa sổ đem bàn ghế thanh lý không còn đối phủ lên đá cầm thạch mặt đất làm nhất định xử lý ngay sau đó n ạ và vứt xuống gánh vác một đầu bao tải đem bên trong sự vật đổ một nửa tại mảnh này để chống khu vực bên trên đây đều là một chút dễ cháy dễ tạo thành sương mù đồ vật tường bạch miên lập tức đeo lên mặt nạ phong độc vạch mấy cây diêm ném về phía đống kia vật phẩm dần dần hỏa tinh bắt đầu lan tràn l ệ đen hơi khói nhanh chóng tràn ngập cũng không lâu lắm hỏa diễm trở nên hung mãnh đi lên dâng lên mà bởi vì chúng quanh là tận lực bố trí vành đai cách ly bọn chúng không có ra bên ngoài khuyết tán Nồng ô thanh âm cấp tốc quanh quẩn tại cả tòa án phạ trong cao úc sớm đã xâm lấn nơi này hệ thống theo dõi gặp nạn và một bên nhấc lên súng phun lửa hướng cửa cửa sổ trong không khí phun trào hỏa diễm một bên để tương ứng màn hình phát ra lên thế giới cũ giải trí trong tư liệu biên tập r a tràng cảnh để giám sát nhân viên tin tưởng hỏa hoạn đã thành hình dựa vào trong lâu phòng cháy lực lượng giải quyết không được cung cựu điều tiểu tổ d ữ liệu đồng dạng trong lầu phát thanh hệ thống rất nhanh liền có âm thanh hô xuất hiện tình hình hỏa hoạn tất cả mọi người có thứ tự rút lui chú ý không được đi thang máy ở vào tương đối cao tầng lầu có thể tiến về mái nhà sân thượng chờ đợi phòng cháy cứu viện thanh âm này truyền khắp hạn phả cao ốc mỗi một góc để những cái kia công ty viên chức c h u n g cư hộ gia đình vội vàng tiến vào thang lầu không ngừng hướng xuống mà nhất mau đi ra những cái kia trông thấy lầu ba cái nào đó chỗ cửa sổ bốc hơi hỏa diễm c u ầ n c u ộ n ra bên ngoài khói đen thế là vững tin thật phát sinh hỏa hoạn hạn phả cao ốc lầu đối diện vũ trên sân thượng long duyệt hồng mang lấy quýt xuống trường dùng tới mặt cố định ống nhắm quan sát đến sông ra cao ốc cửa chính mỗi người cùng hắn tương đối bạch t h ầ n phụ trách cửa sau khu vực lần thứ nhất một mình đảm đương một phía long duyệt hồng khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng thấp t h ỏ g nhưng đã không phải là tân thủ hắn biết nên xử lý như thế nào tâm tình như vậy hắn liên tục làm hai lần hít sâu nhưng không có buông lỏng đối hạn phả cao ốc cửa chính khu vực giám sát rối loạn ở giữa long duyệt hồng trước mắt đột nhiên sáng lên kẹp ở trong một đám người ở giữa đạo thân ảnh kia rất là phù hợp thật tra xứ đặc thù thân cao cùng tổ trưởng tương tự mắt quần thâm khá nặng cả người xem ra tương đương mỏi mệt đi đường tư thế hơi có vẻ nghiêng về phía trước hắn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ mặc màu đen quần áo để một đầu màu đen tóc ngắn càng tiếp cận người đất xám loại nhưng ngũ quan hình dáng lại tương đối thâm thúy lúc hành tẩu tại có ý thức mượn nhờ chung quanh kiến trúc cùng đám người tránh đi đến từ chỗ cao ngắm bán long duyệt hồng một bên dùng ánh mắt đuổi theo người này một bên dùng bộ đàm làm lên báo cáo mục tiêu xuất hiện mục tiêu xuất hiện hướng hẹn ở ở trung cư phương hướng đi đến hô xong như thế một trận về sau long duyệt hồng bung lòng không ít toàn tâm toàn ý nếm thử lên nhắm chuẩn hư hư thực thực thật tra xứ người kia ngay lúc này dựa theo tổ trưởng phân phó không hề từ bỏ đối hạn phả cao ốc cửa chính khu vực tiến hành giám sát hắn dùng khỏe mắt liếc qua lại quét đến một người người kia đồng dạng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc màu đen quần áo để màu đen tóc ngắn thân cao tại một m bảy mươi lăm đến một m tám mươi ở giữa mắt quần thâm khá nặng trong thần sắc tràn ngập mọi mệt lúc này hắn chính hơi t r ô n lấy đầu thân thể nghiêng về phía trước hướng một phương hướng khác bước nhanh tới trừ tướng mạo cùng trước đó cái kia không quá tương tự hắn đồng dạng phù hợp thật tra s ứ toàn bộ đặc thù cái này thật tra s ứ cũng quá cầu đi long duyệt hồng nhịn không được sử dụng thế giới cũ giải trí trong tư liệu học được từ ngữ hắn vội vàng dùng bộ đàm đem phát hiện mới nói cho tổ trưởng lại xuất hiện một cái hư hư thực thực mục tiêu hướng hẹ ở tật trung cư tương phản phương hướng rời đi hắn hiện tại chỉ hy vọng đội trưởng bọn hắn tới kịp chia ra hành động đem hai người đều ngăn chặn hiện tại tình trạng để hắn không biết muốn hay không nổ súng ngắm bắn không đề cập tới hai người kia đều tại có ý thức tìm kiếm che lấp dự phòng xa xa ngắm bắn chỉ là từ trong bọn họ tất nhiên tồn tại một cái k h ô i lỗi một cái người vô tội long d u y ệ n hồng liền có chút không hạ thủ được hướng h ẹ ở ở trung cư đi người kia đến ngã tư đường đột nhiên quay người đi hướng khu sói đỏ đúng lúc này một đạo mặc màu xanh sống quân trang thân ảnh từ bên cạnh trong ngõ nhỏ nhảy lên ra hắn thân cao một m chín toàn thân đều hiện ra màu đen bạc kim loại sáng bóng chính là người máy trí năng lạ vạ nhìn xem trước mặt hư hư thực thực thật tra xứ mục tiêu lạ vạ không có cô phụ thường kiến diệu dặn đi dặn lại phát ra lên hắn dự đoán ghi lại thanh âm ngươi bây giờ có hai lựa chọn một đi theo ta đi ngõ hẻm kia bên trong hai bị ta đánh một trận sau đó kéo đi ngõ hẻm kia bên trong hư hư thực thực thật tra sứ mục tiêu ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng kết h ẹ ở ở trung cư phương hướng ngược nhau một cái khác hư hư thực thực mục tiêu vội vàng chạy về phía một nhà quán cà phê tựa hồ muốn xuyên qua nó từ cửa sau rời đi đột nhiên phịch một tiếng súng vang lên đạn bắn vào hắn phía trước hắn lăn khỏi chỗ tránh hướng bên cạnh h ồ n g thư sau đó hắn trông thấy một mặt ánh nắng mang theo kính dâm thương kiến rượu ha ha ta thật rất nhớ ngươi thương kiến rượu ba lô hành quân bên trong tiếng ca hợp thời vang lên chú ý tới hai bên đều tựa hồ ngăn lại mục tiêu long duyệt hồng lần nữa thở hát ra đem cái này tình huống thông báo cho bạch thần lúc này lầu ba khói đặc bắt đầu trở thành nhạn đã không còn hỏa d i ễ m bước lên bạch thần không có bởi vì thương kiến d i ợ u t ư ở n g bạch miên cùng nạ và hành động coi như thuận lợi mà thư giãn duy trì giám sát cửa sau khu vực trạng thái lại là một đám người từ nơi đó trốn thoát trong này có đạo nhân ảnh mang theo tuyến ngũ từ đầu đến cuối cúi đầu tư thế đi có chút nghiêng về phía trước bước chân hơi có vẻ phù phiếm bạch thần trong lòng hơi đậu đem lực chú ý hoàn toàn quay đầu sang sau đó trông thấy đối phương bên mặt bên trên rõ ràng mắt còn thâm trông thấy kia khó mà che giấu mọi mệnh t h ầ n s á c cửa sau lại xuất hiện một cái hư hư thực thực mục tiêu bạch thần tỉnh táo làm lên thông báo thảo giờ k h ắ c này long duyệt hồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy đang l a n lộn chương sáu mươi sáu thế gian tất cả gặp nhau hẹ ở ở trung cư phụ cận trên một con đường thư hư thực thực thật tra s ứ mục tiêu nghe xong nạ vạ phát ra lời nói hắn cùng con mắt này b ư ớ c lên hồng q u a n g người máy đối mặt hai giây đột nhiên hé miệng la lớn cứu mạng a cứu mạng a hắn một bên hô to một bên xoay thân thể lại ý đồ hướng người đi đường nhiều nhất địa phương chạy đi hắn nhanh n ạ vạ càng nhanh một cái bước xa chính là đến mấy mét khoảng cách trực tiếp liền dùng sắt thép chi thủ bắt lấy hắn gãy cổ áo xoét xẹt quần áo vỡ tan âm thanh bên trong hư hư thực thực thật cha sứ nam tử bị ngạnh xinh xinh kéo trở về p h a n h n ạ vạ cường độ v ớ i lúc một quyền đem mục tiêu đánh ngất xịu đi tại người qua đường kinh hãi khủng hoảng ánh mắt hạn kéo lấy cái này nam nhân tiến yên lặng tĩnh mịch n g õ nhỏ lúc này xe cứu hỏa tiếng còi hơi chính từ xa mà đến gần mà n ạ vạ cũng nghe đến bạch thần thông báo ha ha ta thật rất nhớ ngươi bên đường hòm thư bên cạnh q u a n quần âm nhạc bên trong hư hư thực, thực thật ự c t h cha sứ nam tử nhìn thấy mang theo kính dâm một mặt ánh nắng thương kiến diệu thương kiến diệu đang muốn có hành động đột nhiên nghe tới bộ đàm bên trong truyền r a bạch thần thanh â m cửa sau lại xuất hiện một cái hư hư thực thực mục tiêu hắn giật giật lông mày đối nam tử trước mặt bái không có ý tứ quay dày đạo xin lỗi xong hắn liền muốn xoay thân thể lại thay mục tiêu ngay tại hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử thấy sửng sốt một chút thời khắc thương kiến diệu lại trở lại thân thể nghiêm túc nói cũng không thể hoàn toàn bài trừ ngươi h i ể m nghi vẫn là phải đem ngươi mang về hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử đôi mắt đột nhiên tĩnh mịch thừa dịp song phương có tầm mắt tiếp xúc làm lên thôi miên dù là có kính dâm cách chỉ cần hoàn thành ánh mắt va chạm hắn liền có thể thôi miên được nhân mang theo kính dâm thương kiến diệu lại tựa hồ như một chút cũng không bị ảnh hưởng đ ố n g nhiên vượt trước hai bước chôn túi thân thể một quyền đánh về phía mục tiêu dưới bụng hư hư thực, thực thật ự c t h cha s ứ nam tử kinh ngạc sau khi một bên nghiêng người một bên dùng hai tay làm lên đón đỡ nhưng lúc này hắn lại phát hiện hai tay của mình không nghe sai khiến phốc hắn phần bụng t r ú n g quyền cả người gây đ ô i lên như là một con to lớn tôm loại sinh vật thương kiến rượu không chút hoang mang gỡ xuống kính dâm lại là một quyền đánh ra đem mục tiêu mê đi quá khứ hắn kính dâm cũng không đơn thuần mỗi cái thấu kính đằng sau đều thiếp tấm ảnh chụp giấy mà giấy mặt khác một bên là hắn tả hữu mắt riêng phần mình ảnh chụp nói cách khác hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử xuyên thấu qua kính dâm nhìn thấy con mắt là in ra ảnh chụp mà thương kiến diệu đeo lên kính dâm sau so, so như người mù thuần dựa vào đối với nhân loại ý thức cảm ứng mặt hướng địch nhân ra quyền đ ả kích đánh ngất xịu mục tiêu về sau làm ngụy trang để cho mình càng giống một cái người hồng hà thương kiến diệu một bên trên lưng hư hư thực thực thật cha sứ nam tử một bên dùng tiếng hồng hà hướng chung quanh người đi đường hô nhìn cái gì vậy chưa thấy qua người khác bắt có ca hán phảng phất chờ lấy hô một câu nói như vậy đã đợi thật lâu một giây sau thương kiến diệu gánh vác con tin bạch bạch bạch phi nước đại hướng một cái khác mục tiêu chỗ khu vực bạch thần đem con mắt tiến đến quýt trên s ú n g trường trang bị thêm ống nhắm về sau hết sức chuyên chú quan sát lấy cái kia mang tuyến mũ mục tiêu mục tiêu đi đường tư thái hình thể đặc thù đều cùng cựu điều tiểu tổ suy luận ra thật tra sứ rất gần hắn so vừa rồi hai cái mục tiêu càng hơi gầy một điểm mắt thấy mục tiêu này mượn sau ngõ hẻm trong các loại t r ư ớ n g ngại vật cùng lui tới người đi đường tránh n ẽ lấy khả năng tồn tại tay bắn tỉa giám sát người nhanh chóng hướng gợt cao ốc phương hướng đi đến bạch thần phân tâm quan sát bốn phía không có phát hiện thương kiện l í n rượu tưởng bạch miên cùng nạ và chạy tới thân ảnh có chút không kịp bạch thần trong lòng vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy đã nhìn thấy mục tiêu đột nhiên chuyển hướng thẳng đến một tòa chỉ có tám chín tầng cao phổ thông nhà lầu hắn xem ra muốn tiến vào bên trong xuyên qua đại đường từ một cái cửa ra khác rời đi dùng cái này vứt bỏ người theo dõi hoặc là giám sát người bạch thần không do dự cũng không có đối phương có thể là người vô tội lo lắng điều chỉnh hạ h ọ n g súng nhắm chuẩn mục tiêu hai chân hơi chút thích ứng nàng tỉnh táo bóc cỏ cơ h ộ i là đồng thời kia hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử phảng phất p h á t r i á c được cái gì đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh nào tới、Phàng. hắn muốn đặt chân cái chỗ kia mảnh đá v ẩ y ra xuất hiện một cái thật sâu vết đạn kia hư hư thực thực thật cha s ứ nam tử lăn mình một cái xoay thân thể lại đưa ánh mắt về phía bạch thần chỗ kia t ò a cao lầu tay hắn cổ tay chỗ một cái phảng phất dùng mái tóc màu đen bệnh da cổ quái trang sức tùy theo hiện ra hỏa thiêu một dạng q u a n mang bạch t h ầ n trước mắt đột nhiên trở nên một vùng tăm tối giờ k h ắ c này nàng mất đi toàn bộ thị lực biến thành người mù mà để nàng kinh ngạc chính là nàng cùng mục tiêu khoảng cách tuyệt đối tại trăm mét có hơn vừa xa khởi nguyên tri hại cấp giác tỉnh giả phạm vi năng lực thế nhưng là nàng lại nhận hư hư thực thực giác tỉnh giả năng lực ảnh hưởng thật ra s ứ trên thân có đến từ hành lang tâm linh vật phẩm mà lại thuộc về phạm vi khá lớn cái chủng loại kia bạch thần nghĩ đến không nghĩ liền co lại xuống d ư ớ i thu hồi q u y ế t xuống trường tránh né khả năng đến công kích sự tình gì đều không có phát sinh mười mấy giây sau bạch thần một mảnh đen kịt trong tầm nhìn tiến đến một vòng ánh sáng cái này ánh sáng xua tan tất cả hát cám để nàng một lần nữa trông thấy chung quanh sự vật nàng hai mắt khôi phục tại hư hư thực thực thật t r a xứ tên nam tử kia không có tận lực duy trì hiệu quả tình hô giới cấp tốc khôi phục không do dự bạch thần một lần nữa đứng dậy đem quýt xuống trường đỡ đến sân thượng biên giới mượn nhờ ông nhắm nàng nhìn về phía mục tiêu vừa rồi vị trí phát hiện đã không có bóng người nơi đó có mấy tỏa không cao c h u n g cư không thể nào xác định hư hư thực thực thật t r a sứ nam tử tiến nơi nào để tóc ngắn có rõ ràng mắt còn thâm ngũ quan coi như không tệ a lét nhìn bên cạnh nữ tử đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới màu nâu sấm áo sơ mi cái gia đình này nam chủ nhân đồng dạng nhiệt tình dâng lên áo khoác của mình cùng con dài làm trao đổi a l e x đem mình màu làm tuyến mũ cho hắn nhìn xem hắn cao hứng bừng bừng đ e o lên cấp tốc thay đổi tốt quần áo làm tốt tương ứng ngụy trang a l e x sờ sờ trái ngón ú t mang theo một viên viên thủy tinh chiếc nhẫn vây tay từ biệt đôi này vợ chồng đi ra cửa phòng sắc mặt của hắn tương đương âm chầm tựa hồ đối với rơi xuống hiện tại loại này tình cảnh rất là phẫn nộ còn tốt khó khăn sắp trôi qua hắn sẽ đòi lại gấp bội lần đưa mắt nhìn a l e x rời đi nhà mình về sau mang theo màu làm tuyến mũ nam chủ nhân cởi đối thê tử nói ta trở về thời điểm nhặt được một đỉnh m ũ thê tử của hắn thì một mặt khó chịu làm ra đáp lại nhưng trong nhà đến tiểu t â u mất một chút quần áo ngoài cửa alex dọc theo lối đi nhỏ từng bước một đi hướng mặt bên lối ra mặt bên lối ra có một đầu thông hướng khu sói đỏ cái hẻm nhỏ mà chỉ cần đi vào khu sói đỏ lấy lưu lượng người ở nơi đó alex tin tưởng mình sẽ triệt để thoát khỏi khốn cảnh kỳ thật hắn hiện tại cũng không thấy phải có cỡ nào nguy hiểm hắn vững tin mình đã vứt bỏ tất cả người theo dõi cùng người giám sát hắn sở dĩ y nguyên duy trì vượt chỉ tiêu chuẩn đề phòng cùng trạng thái tinh thần là bởi vì hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ mình là thế nào bại lộ làm sao bị để mắt tới hắn luôn luôn đem mình giấu ở một tầng lại một tầng ngụy trang về sau như là thế giới cũ phi thường nổi danh loại kia trục lồng yêu cầu để cho mình ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong trước đó chứ nhất định phải tự mình xuất thủ phải cùng mục tiêu mặt đối mặt tình huống hắn cho tới bây giờ không có tao nộ qua bị địch nhân khóa chặt vị trí kém chút vây quanh chân thân sự tình vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào đối kiêu ngạo thật cha s ư alex đến nói đây là một cái đã để niềm tin của hắn nhận đả kích nghiêm trọng lại khiến cho hắn mất đi không ít cảm giác cả an toàn vấn đề mà nếu như không biết rõ ràng đáp án của vấn đề này những chuyện tương tự khẳng định sẽ còn liên tiếp phát sinh đến lúc đó alex không cảm thấy mình có thể một lần lại một lần thuận lợi thoát khốn hắn thủy trung vẫn là người vẫn là có cực h ạ n suy đi nghĩ lại alex vẫn là không có tìm ra mình phạm sai lầm địa phương hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải là dựa vào vận khí ngẫu nhiên đụng tới không không thể nào là vận khí ta khoảng thời gian này đều không có đi ra ngoài những người khác ký ức đều là sửa chữa qua dù làm ấy người kia đầy đủ may mắn cũng không có khả năng chống rông biết ta tại án phả trong đại lâu ta vị trí cụ thể bố v i n h trưởng lão đều không rõ ràng chỉ có chính ta nắm giữ lấy nhất định là cái nào chi tiết không có làm tốt lưu lại có thể bị truy tung manh mối nhất định phải nhanh điều tra rõ ràng đem hai họa ngầm b ó p chết trong nôi a l e p một bên l á n h khóc nghĩ đến một bên n ắ m chặt cửa hông nắm tay đưa nó kéo ra hắn hơi t ú i lầu xuống thân thể có chút nghiêng về phía trước đi nhập đầu kia cái hẻm nhỏ với hắn mà nói vừa rồi kinh lịch lợi ích duy nhất là mạnh liệt kích thích cùng khẩn trương không khí để hắn cao độ hưng phấn không còn d a rời tìm về mất đi thật lâu tuyệt đối thanh t ỉ n h đúng lúc này hắn cảm giác được phía trước có một c ố nhân loại ý thức ngừng lại bất động không biết đang làm cái gì a lét bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại mặc màu xám ngụy trang đồng phục thương kiến diệu đứng ở ngõ nhỏ trung ương bên cạnh ngã một cái cùng a lét khí chất đặc thù có chút cùng loại nam nhân nhìn thấy a lét về sau thương kiến diệu đeo lên một bộ thế giới cũ phong cách kính dâm lộ ra ánh nắng tiếu dung cha sứ tiên sinh đã lâu không gặp càng xa một điểm địa phương đạn đánh không t r ú n g nơi hẻo lánh bên trong tiếng ca truyền ra ha ha ta thật rất nhớ ngươi chương sáu mươi bảy so chiêu đối cha sứ alex đến nói cùng thương kiến diệu s ắ c thực được cho đã lâu không gặp bởi vì bọn hắn từng tại giã thảo thành thợ săn công hội bên ngoài đụng phải một lần hắn còn bị thương kiến diệu căn dặn nghỉ ngơi nhiều một chút cải thiện giấc ngủ ai biết quanh đi còn lại hai người vậy mà trở thành đối thủ còn chính thức gặp gỡ giờ này khác này cha sứ alex để ý nhất không phải vấn đề này mà là mình rõ ràng đã vứt bỏ người theo dõi tránh thoát chỗ cao giám sát nhân viên liên tục cải biến phương hướng thay quần áo khác vì cái gì sẽ còn bị trường khứ bệnh ngăn chặn đây quả thực không có đạo lý chẳng lẽ có tại mục tiêu trên thân làm tiêu ký giác tỉnh giả năng lực mắt quần thâm khá nặng cha xứ a lét hơi không lương xuống kéo căng toàn thân đồng thời hắn bật thốt lên mà xuất đạo vì cái gì ngươi vì sao lại biết ta sẽ từ ngõ hẻm này rời đi mang theo kính dâm nắm chặt tay trái thương kiến r ư ợ u đang vang vọng trong tiếng ca cười nói cha sứ tiên sinh ngươi có phải hay không quên đội ngũ chúng ta bên trong có một cái người máy trí n ă n g rồi hắn có thể trang bị thêm mộ đũ lệ cải tạo mình lâm thời s u n g làm phạm vi bao trùm không tính quá lớn cỡ nhỏ cơ trạm chúng ta chỉ cần xác định ngươi tại ạn phả ca o úc liền có thể ở chung quanh khu vực nhiều cái mấu chốt địa phương lắp camera trực tiếp thông qua vô tuyến truyền thâu phương thức cùng hắn cái này cơ trạm tương liên để hắn có thể hợp thời chọn độc tài liệu màn hình giám sát tìm ra ngươi đường c hẳn ạ y trốn. Ngươi h phải biết người máy khả năng tính toán hơn xa chúng ta gốc cắt bọn người dù cho một tấm tấm kiểm tra hình tượng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian ngươi tiến nhà này chung cư trước chúng ta ngay tại chạy về đằng này phát hiện ngươi thời gian ngắn không có ra về sau chúng ta quyết định phân công hợp tác mỗi người thủ một cái cửa ra cho nên ngươi chỉ là không khéo gặp gỡ ta mà không phải trùng hợp bị phát hiện cha sứ alet nghe được sắc mặt biến hóa có một loại phương thức chiến đấu siêu việt tự thân nhận biết hoặc là nói quen thuộc kinh nghiệm cảm giác thương kiến diệu lập tức cười nói thời đại thay đổi cha sứ tiên sinh khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt cái này khuyết điểm duy nhất là cần tốn không ít tiền thấy thần sắc không phải như vậy m ỏ i mệnh cha sứ trầm mặc không nói thương kiến diệu tiếp tục nói quá mức cẩn thận chưa chắc là chuyện tốt ngươi thật quá cẩn thận đến mức bỏ lỡ tốt nhất cơ hội bỏ trốn cho nên tương lai phải nhớ kỹ cái này giao hấn nếu như ngươi còn có tương lai lời nói thương kiến r ư ợ u dừng một chút mới giải thích lên mình ý tứ ngươi căn bản không nên tìm cơ hội thay quần áo làm ngụy trang ngươi nếu là nhất cổ tác khí từ ngõ hẻm này tiến vào khu sói đỏ ngoặc hướng khác đường đi chúng ta căn bản đuổi không kịp lúc kia chúng ta khoảng cách nhà này trung cư còn rất dài một khoảng cách mà ngõ hẻm này đã ở vào những cái kia ca mê ra giám sát biên giới ở vào lao cách cái kia lâm thời cơ trạm cực hạn bên trên một khi ngươi đi ra nơi này chúng ta sẽ mất đi tung tích của ngươi đáng tiếc ca ngươi quá mức cẩn thận đem quý giá nhất chạy trốn cơ hội lãng phí ở thay đổi trang phục bên trên nghe đến đó cha sứ a l e t đột nhiên khẽ nâng đầu nhìn về phía thương kiến r ư ợ u mang theo kính dâm hai mắt làm một không tính quá thuần chủng người đất xám hắn có màu đen đặc con mắt cùng tiếng hồng hà danh tự giờ này khắc này hắn tối t â m đến phảng phất đêm khuya trong con ngươi có từng vòng từng vòng nhỏ bé vòng xoáy hiện hiện tựa như có thể hút đi đối mặt người linh hồn cơ h ộ là đồng thời hắn b ư ớ chân c tựa hồ muốn từ thương kiến rượu bên người thông qua tích tắc này thương kiến rượu phảng phất biến thành bùn khắc gấu n g ấ u đứng ở nơi đó không núp nhích ngươi là người hầu của ta cha sứ a l e t tiếng nói trầm thấp mà có tư tính lại mang theo kỳ diệu xuyên thấu cảm giác tựa hồ có thể trực tiếp đâm vào mục tiêu linh hồn mắt thấy mình sắp vượt qua ngăn cả người cha sứ a l e t triển khai hai tay đột nhiên cứng nhắc có một loại không biết nên làm sao phối hợp đi mau cảm giác bước chân vốn là hơi có vẻ phù phiếm hắn lập tức lào đảo một chút mà ngơ ngác đứng thương kiến diệu đã là nghiêng người sang bắt hắn lại bả vai đem hắn hướng mình đột nhiên bên trên đỉnh chỗ đầu gối đánh tới phu một tiếng cha sứ a lét miệng há mở thân thể con g thành tôm bự thương kiến diệu chợt gỡ xuống bộ kia kính dâm đem dán ảnh chụp giấy bên trong biểu hiện ra cho thật cha sứ nhìn kinh h ỉ sao hắn cười hỏi cha sứ a lét con ngươi tùy theo phong đại không thể tin được mình sẽ phạm sai lầm như vậy thậm chí ngay cả không có chân chính ánh mắt tiếp xúc cũng không phát hiện thậm chí ngay cả thôi miên điều kiện tiên quyết đều không có liền bắt đầu hành động À, đúng quên nói cho ngươi ta ngay từ đầu liền để ngươi tin tưởng cẩn thận không phải một chuyện tốt thương kiến rượu một bộ sốc nổi biểu lộ quá mức cẩn thận chưa chắc là chuyện tốt kia đoạn lời nói cấu thành một loại có dẫn đạo tính chất thẳng hề suy luận ngay lúc này thương kiến rượu hết thể trước mắt đột nhiên trở nên hư hảo như là mặt nước bóng ngược sự vật theo một viên cục đá nhập vào tới lui vỡ v ụ n ra hắn lại trở lại cùng thật cha sứ cựu biệt trùng phùng một khắc này vừa rồi phát sinh sự tình đều chỉ là cha sứ alex dùng cải tiến bản mộng ảo hành trình diễn thử một t u ầ n kịch kịch tất cả mọi chuyện đều p h ả n phất trở lại trước đó chỉ là cha sứ alex nắm giữ thương kiến diệu sẽ làm các loại ương đối không vẫn là có một chút không giống thương kiến diệu mang theo kính dâm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ p h ả n phất không nhớ rõ mình đến ngõ hẻm này là muốn làm gì nhân loại trước mặt ý thức lại đại biểu cho ai cha sứ alex thấy thế Khoe miệng cái ó chút câu lên. Hắn một mực Hắn phải một tay t xuống lên. rủ r sờ sờ này g mang ó nút viên viên tinh nhẫn. nhẫn theo thủy kia chiếp Chiếp cùng ố bố hóa vĩnh chỉ phạm không ánh thể sinh ra hiệu có ra đến tiến tiếp xuyên năng năng này cần cần liền này từ tạc mét mắt mục Mà ức lực. lực xúc, Cái giả vi, quả. vào ký cha sứ a l e t bản thân năng lực nhưng thật ra là lặp lại nhưng hắn lúc trước chọn lựa ban thường lúc vẫn là tuyển như thế một chiếc nhẫn bởi vì cái này có thể để hắn tại sử dụng mẫu ảo hành trình đồng thời lặng yên xuyên tạc đối phương ký ức mà chiếc nhẫn cô hóa xuyên tạc ký ức năng lực phạm vi so chính a l e t nhiều trọn vẹn năm m giác tỉnh giả trong chiến đấu đ ừ n g nói năm m một m đều có thể là thắng bại đường danh giới cho nên dù là đeo chiếc nhẫn này sẽ để cho mình kèm theo một cái phương diện nào đó bản thân nhận biết dị thường trạng thái a l e t cũng một mực tùy thân mang theo nó như thế giành giật từng giây thời khắc hắn sử dụng mẫu ảo hành trình cũng không phải vì diễn thử tiếp xuống lại đánh một trận mà là nhờ vào đó che lấp mình mục đích thực sự rút ngắn khoảng cách lạng yên xuyên tạc thương kiến diệu bộ phận ký ức để hắn trực tiếp thả mình rời đi thương kiến diệu nghi ngờ thời điểm cha sứ alex đã tăng tốc bước chân thẳng đến ngõ nhỏ lối ra hắn hiện tại vững tin chỉ cần mình thoát ly nơi này sẽ triệt để thoát khỏi nguy cơ đột nhiên trong lòng của hắn khé động đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh nhào ra ngoài frank hắn nguyên bản phía trước mảnh đá vẩy ra vết đạn trật hiện có người từ đằng xa hướng bên này bắn một phát súng cái này đến từ tưởng bạch miên cùng lúc đó nghi ngờ thương kiến r ư ợ u cười hắn đối cha sứ nói ngươi chừng nào thì sinh ra ta không có đ ể phòng ảo giác ta một mực đang lẳng lặng mà nhìn xem ngươi xuyên tạc trí nhớ của ta nói câu nói này thời điểm hắn buông ra nằm chắc tay trái hiện lộ ra lòng bàn tay viên k i ê n màu xanh biết dạ minh châu số mệnh châu đến từ đi mặt cổ số mệnh châu thương kiến diệu vừa rồi một mực đang dùng viên này dạ minh châu lực lượng giám sát trí nhớ của mình giấu bộ phận mấu chốt nội dung lan lộn bên trong cha xứ nghe vậy ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng kết thương kiến diệu tiếp tục cười nói ta phối hợp ngươi diễn xuất nhưng thật ra là vì kéo dài thời gian chờ đợi đồng bạn của ta chạy đến hắn chợt đưa tay phải ra nói ra chờ mong đã lâu lời kịch cha xứ tiên sinh ngươi bây giờ là muốn đơn đấu hay là quần đầu đơn đấu là một mình ngươi đơn đấu chúng ta quần ẩu là chúng ta một đám người hầu đả ngươi lúc này nơi an toàn hàm ly nhỏ còn tại phát hình bài hát kia ha ha ta thật rất nhớ ngươi chương sáu mươi tám lựa chọn cha sứ a l e t căn bản không có đi để ý tới thương kiến diệu đang nói cái gì hắn lăn lộn đến t ư ở n g bạch miên xạ kích không đến nơi hẻo lánh về sau lập tức làm ra ứng đối tay phải hắn chỗ cổ tay mái tóc màu đen bệnh thành kỳ quái trang sức đ ộ n g nhiên sáng lên hỏa thiều q u a n mang mượn nhờ vừa rồi mấy lần xạ kích h á n đại khái nắm chắc t ư ở n g bạch miên vị trí xác định nàng tại căn này mù quáng chi hoàn phạm vi bao trùm bên trong mà dựa vào hắn mệnh danh mù quáng chi hoàn a l e t có thể cảm ứng được khoảng cách kia hạ nhân loại ý thức khóa chặt lại tương ứng mục tiêu thoáng qua ở giữa leo đến một gốc hàng cây bên đường bên trên t ư ở n g bạch miên trước mắt trở nên một vùng tăm tối không cách nào trông thấy bất kỳ vật gì ngay sau đó cha sứ a l e t đôi mắt trở nên thâm thúy lần nữa đối thương kiến diệu sử dụng ngộng ảo hành trình cái này giác tỉnh g i năng lực nhưng lần này hắn dùng năng lực này mục đích đã không phải vì diễn thử cũng không phải muốn kéo dài thời gian tới gần mục tiêu xuyên tạc ký ức mà là dựa vào cái này ngụy trang ra một cái giả mình đồng thời che đậy kín bản thân nhân loại ý thức sau đó hắn liền có thể vừa duy trì mộng ảo hành trình hiệu quả đem chương khứ bệnh lực chú ý hấp dẫn đến khác phương hướng vừa chính mình lặng lẽ từ địa phương khác chạy trốn hắn mộng ảo hành trình có thể bao trùm vượt qua ba mươi mét phạm vi đủ để cho hắn kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn thu hoạch được cơ hội chạy thoát đây là hắn mười lần như một thoát ly biện pháp cho nên hắn bắt đầu hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy chương thứ bệnh liền nhận hắn cái nào đó năng lực ảnh hưởng trở nên rất là sĩ diện vậy mà muốn bảo trì phong độ nên ngang rời đi mà không phải chật vật chạy trốn thế là lựa chọn dùng ngộng ảo hành trình che lớp lặng yên tới gần đối phương xuyên tạc ký ức thuận tiện tự thân tiếp xuống khoan thai đi xa lúc ấy nếu là áp dụng biện pháp cũ cha sứ a l e x cảm thấy mình hiện tại cũng đã sơ bộ thoát khỏi khốn cảnh một giây sau thương kiến diệu cảm ứng được một c ố nhân loại ý thức vượt qua mình phi nước đại hướng ngõ nhỏ lối ra vậy bên ngoài chính là khu sói đỏ hắn chợt lấy xuống kính dâm trông thấy cha sứ nhanh chân chạy bóng lưng mà lấy cha sứ tố chất thân thể thương kiến diệu nghiêm túc suy tính tới muốn hay không trước nhường hắn mười mét cùng lúc đó chân chính cha sứ a l e x xuôi theo vừa rồi ra lộ tuyến lặng lẽ hướng trước đó kia tòa trung cư trở về hắn bây giờ chỉ dám chạy chậm sợ duy trì không được ngộng ảo hành trình hiệu quả đột nhiên trước ngực hắn nóng lên phảng phất cảm ứng được cái gì không hề nghĩ ngợi liền nhào về phía mặt bên đoàn thân lăn lộn frank lại là một viên đạn bay tới đánh cho mặt đất mảnh đá v ờ y ra này làm sao sẽ cha sứ alex không khỏi kinh hãi hắn rõ ràng còn duy trì lấy mù mắt hiệu quả tay bắn tỉa kia vì cái gì có thể nhắm chuẩn mình đây là người sao chẳng lẽ mục tiêu ý thức bên cạnh còn ẩn giấu người máy kia cha sứ không lo được suy nghĩ nhiều một bên dựa vào vật phẩm đồng thời duy trì được m ộ n g ảo hành trình cùng mù mắt hiệu quả một bên lăn lộn chạy nhanh lúc trái lúc phải hướng điểm đến chạy đi trong quá trình này hắn dựa vào trước ngực viên kia bồ đề trâu sớm cảm ứng được nguy hiểm mấy lần làm ra kịp thời tránh né đối trạng thái thân thể vốn là chẳng ra sao cả hắn đến nói đây quả thực là một đoạn khó nói lên lời cực khổ hành trình rốt cục trung cư cửa hồng đã gần đến tại mấy mét ở giữa nhưng lúc này cha sứ a l e t ánh mắt lại một lần ngưng kết cánh cửa kia miệng lao ra một người mặc màu xanh xẫm quân trang màu đen bạc người máy trong mắt hồng quang sáng rõ nắm đấm kiên cường hữu lực bị phân phối đến xa nhất cái kia cửa ra gứt nạ và cũng đổi tới cha sứ a l e t thấy thế lại không có may mắn tâm lý cắn hàm răng một cái nâng lên tay trái hắn ngon nút bên trên mang theo viên kia viên thủy tinh chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra tinh khiết hào quang sáng tỏ nương theo lấy đạo tia sáng này chiếc nhẫn bản thân cũng xuất hiện phân hóa một phân thành hai trong đó một chiếc nhẫn phi thường chân thực không có bất kỳ cái gì cải biến một chiếc nhẫn trở nên hư hảo một chút xíu hỏa tan trong không khí mà gnạ vạ vậy mà không nhìn một màn này vượt qua cha sứ a l e t truy hướng ngõ nhỏ lối ra hắn siêu tập đến hoàn cảnh tin tức nói cho hắn thật cha sứ chính hướng cái hướng kia chạy trốn t r u n g quanh các loại tín hiệu điện từ bị q u á y nhiễu đây là cha sứ a l e t ứng đối người máy át chủ bài h á n từ mục giả bố vĩnh nơi đó biết có thể ảnh hưởng tín hiệu điện từ hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả không chỉ ở như vậy một hai cái lĩnh vực cái này kỳ thật thuộc về một loại tương đối rộng khắp cơ sở năng lực mục giả bố vĩnh nói tiến vào hành lang tâm linh về sau dựa theo riêng phần mình lĩnh vực khác biệt giác tỉnh giả nhóm sẽ chia hai đại trận doanh riêng phần mình thu hoạch được một loại cơ sở năng lực hai loại cơ sở năng lực theo thứ tự là quấy nhiêu tín hiệu điện từ cùng can thiệp vật chất hiện thực mà mạt nhân lĩnh vực giác tỉnh giả lấy được là phía trước cái kia đồng thời căn cứ mục giả bố vĩnh thuyết pháp tham dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu về sau những cái kia cường đại giác tỉnh giả khả năng cả hai đều có vừa rồi cha sứ a l e t hoàn toàn thiêu đốt mục giả bố vĩnh ban cho c h i ế c nhất kia đem bên trong mạt nhân lĩnh vực hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả còn sót lại khí tức toàn bộ kích phát ra yêu cầu có thể t ạ i thời gian nhất định bên trong vặn vẹo ngõ hẻm này bên trong các loại tín hiệu điện đây sẽ dẫn đến chiếc nhẫn kia triệt để biến trở về vật phẩm bình thường không có đau lòng cha sứ a l e t tăng tốc bước chân bay thẳng trung cư cửa hông một giây sau ô i trận gió từ hắn bên thai thổi qua một bóng người như thi chạy xông qua hắn ngăn ở cổng thương kiến diệu lại trở về cái này cha sứ có thổ huyết xúc động thương kiến diệu lần này không có đeo kính râm xoay thân thể lại một tay cầm số mệnh trâu một tay vung ra ngoài cùng lúc đó trong miệng hắn còn phát ra cười nhạo thanh âm ngươi có phải hay không ngốc ca tiếng súng không ngừng mà ở chỗ này vang lên ta còn đoán không được chân chính ngươi muốn đi phương hướng ngược chạy trốn sao lấy thân thể tố chất của ngươi lật hai bên tường cao quá làm khó dễ ngươi cho nên đáp án chỉ có một cái cha sứ alet đương nhiên sẽ không nói nếu không phải là bị tay bắn tỉa ảnh hưởng không có cách nào toàn tâm toàn ý duy trì mộng ảo hành trình ngươi căn bản nghe không được h u y ế n cảnh phía ngoài tiếng súng đối mặt thương kiến rượu vung tới nắm đấm cha sứ alet vô ý thức liền muốn né tránh kiêm chống đỡ thế nhưng là hai tay của hắn mới mang lên một nửa liền mất đi đến tiếp sau tựa như lãng quên tương ứng động tắc nên làm như thế nào mà lúc này đây cha sứ a l e t còn cảm ứng được nếu như chính mình hướng bên phải né tránh rất có thể sẽ tao nộ g nguy hiểm trí mạng kia rõ ràng đến từ xa xa tay súng nàng vì cái gì còn có thể nhắm chuẩn ta đến cùng đã làm sai điều gì cha sứ a l e t nội tâm gầm thét đồng thời chỉ có thể ép buộc mình hạ thấp thân thể hướng bên trái né tránh đáng tiếc hắn động tắc quá chậm giống như là mình đụng lên đi đồng dạng dùng mặt tiếp thương kiến rượu một quyển kia bang alex chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra trong miệng không tự chủ được phun ra mấy k h ỏ a mang theo máu tơi ư răng phanh súng vang lên về sau hắn gần như bay tứ tung lảo đảo đảo hướng phía bên phải của mình cha sứ alex không tâm tư để ý khuôn mặt sừng vừa rơi xuống đất liền tiếp tục lăn lộn ý đổ vòng qua thương kiến rượu tiến vào trung cư từ ổ sói sự tình bên trên hắn nhìn ra hiện tại mấy vị địch nhân quá mức nhân từ quá mức thiện lương cho rằng đây là có thể lợi dụng một điểm chờ chút tiến vào trung cư về sau nếu như không có cách nào chạy trốn hắn dự định sử dụng chiến thuật con tin thương kiến diệu căn bản không cho thật cha xứ cơ hội này thân thể thoăn thoắt nhất chuyển lại sẽ a lét ngăn ở ngoài cửa cái này cũng dẫn đến hắn cùng cha xứ bốn mắt nhìn nhau thật cha xứ bản năng một dạng sử dụng thôi miên để trong đôi mắt hiện ra từng cái tính mịch hư hào vòng x o á y nhỏ thương kiến diệu lập tức nóc trệ thế nhưng là hai tay của hắn lại d ơ lên tựa như có người khác cách đang chỉ huy mà cùng trước đó khác biệt hắn không biết lúc nào đã đem số mệnh trâu nhét về túi láo một tay cầm dây băng một tay cầm liên hợp hai trăm linh hai hai cái đen thấm họng súng phân biệt nhắm chuẩn cha s ứ thân thể cùng cha s ứ bên trái phía bên phải là lưu cho tưởng bạch miên đây là bọn hắn huấn luyện thường có đặc biệt chú ý tới địa phương thấy cảnh này cha s ứ a lét khó mà kìm lại hiện lên ảo nao cảm xúc ta thật n ố c hắn biết rất rõ ràng đối diện cái này nam nhân có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch thôi miên muốn ảnh hưởng hắn cần tốn hao gấp năm lần thậm chí gấp mười lần so với bình thường thời gian nhưng mới rồi lại nhịn không được dùng thôi miên cái này khiến hắn nghĩ tới chương khứ bệnh ngăn chặn mình sau nói ngươi có phải hay không ngốc ga kia đoạn lời nói hoài nghi lúc kia mình lại nhận đối phương năng lực ảnh hưởng giờ này k h ắ c này hắn có thể cảm ứng được hướng bên phải nguy hiểm nhất lưu tại nguyên địa hoặc là hướng về sau phía bên trái sẽ thụ thương nhưng chưa hẳn trí mạng mà hắn chỉ có cái này và cái lựa chọn suy nghĩ như điện chớp cha sứ a lét lộ ra khinh miệt tiêu dung hắn lựa chọn phải đồng thời hắn hoàn toàn kích phát trước ngực treo viên kia b ổ đề t r â u đối cha sứ đến nói hoặc là chờ chút ngăn không được bị tại chỗ đánh chết hoặc là như vậy cưỡng ép xông ra một con đường sống tuyệt không tiếp nhận bị bắt lại kết quả niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế không cho phép mình rơi vào p h ạ m tục mạt nhân trên tay Frank tường bạch miên cảm ứng đến mục tiêu điện sinh học tín hiệu vị trí biến hóa bóp cỏ quýt súng trường đạn nháy mắt đánh c h ú n g thật cha xứ nhưng hắn bên ngoài thân lại phảng phất có một tầng bình trướng vô hình đem đạn ngăn trở bên ngoài bình phong này chỉ kiên trì một giây đồng hồ liền y m ắng vỡ vụn viên kia đạn cuối cùng vẫn là chui vào cha xứ a l e t thân thể mặt khác hai đạo tiếng súng bên trong đại cổ huyết hoa bắn tung tóe cuối cùng không phải chân chính hành lang tâm linh cấp độ a a l e t ngã xuống trong đầu thản nhiên hiện lên như thế một cái ý nghĩ Hắn b ị chương sáu mươi chín nghi thức cảm giác thương kiến diệu chia ra làm chín mượn nhờ số mệnh trâu nhanh chóng xem lên thật tra s ứ các loại ký ức mặc dù trọng điểm đặt ở gần nhất những chuyện kia bên trên nhưng hắn vẫn là đại khái nắm giữ thật tra s ứ một đời rời khỏi tra s ứ thế giới tâm linh thời điểm thương kiến diệu phát hiện cái này gọi là a l e x phản trí giáo g i á c tỉnh giả đã tiến vào hồi quang phản chiếu giai đoạn tra s ứ a l e x không nói gì l ặ n g lặng mà nhìn xem phía trên thương kiến diệu kiệt lực duy trì khinh miệt thái độ đột nhiên hắn từ thương kiến diệu trong ánh mắt nhìn ra mấy phần thương hại thương kiến diệu mở miệng hỏi ngươi còn nhớ rõ xuất thân của mình sao cái này có cái gì không nhớ ra được cha sứ a lét ở trong lòng bật cười một tiếng kiên nhẫn chờ đợi tử vong đến lúc kia hùng vĩ c h ư ơ n g nhạc mẹ của hắn là tối sơ thành quý tộc hậu duệ phụ thân của hắn là một xuất sắc người đất s á m chiến sĩ hai người kết hợp sinh hạ hắn kết quả bởi vì từ nhỏ biểu hiện ra cao hơn người chung quanh trí thông minh cùng cẩn thận bị mục giả bố vĩnh nhìn chúng đem hắn bắt cóc làm phản trí giáo tương lai cốt cán bồi dưỡng mà hắn cũng không có cô phụ mục giả bố vĩnh t r ờ mong tại nghi thức bên trên thành công thất tỉnh tại sau này cha sứ danh hiệu tranh đấu chiến bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng đem cùng nhóm nhiều cái giác tỉnh giả biến thành khôi lỗi của mình trở thành cha sứ về sau hắn lại trú tính cùng áp dụng rất nhiều kế hoạch tuyệt đại bộ phận đều thu hoạch được thành công khai hỏa danh hiệu không để ý thật cha sứ không làm trả lời thương kiến diệu hảo tâm nói ngươi khi còn bé ký ức hẳn là bị mục giả bố vĩnh vặn mẹo qua ngươi không phải cái gì quý tộc hậu duệ cũng không có người hồng hà huyết thống ngươi chính là trong thành hai cái người đất s á m nô lệ hậu đại ta đoán mục giả bố v ĩ n h cải biến bộ phận này ký ức là muốn cho ngươi trở nên n g ạ mạn trở nên tự phụ lưu lại rõ ràng được điểm thuận tiện hắn trưởng khống ở phương diện này hắn có mặt khác làm một chút thôi miên nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi kỳ thật xem như hắn một cái khôi lỗi tự chủ tính càng lớn khôi lỗi cha sứ a l e t ánh mắt nháy mắt ngưng kết lấy hắn tại ký ức lĩnh vực kinh nghiệm bị thương kiến diệu kiểu nói này lập tức liền phát giác được quá khứ coi nhẹ một vài vấn đề hắn cơ hồ sẽ không chủ động trở về nghĩ tuổi thơ lúc sinh hoạt ta chỉ là một cái khôi lỗi ta không có huyết thống quý tộc cha mẹ ta đều là nô lệ cha sứ a l e t trong lòng không ngừng mà tái diễn những lời này trạng thái tinh thần tiếp cận sụp đổ hắn có loại tín nhiệm sắp sụp đổ cảm giác siêu việt p h à g tục mạt nhân là đời này của hắn kiêu ngạo nhất sự tình thương kiến diệu thu hồi số mệnh c h â u bổ hai câu ngươi từ đầu đến cuối không thể dung nạp bản thân tiến vào hành lang tâm linh chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái tranh đoạt cha sứ danh hiệu thời điểm ngươi kỳ thật kém chút thất bại chỉ bất quá mục giả bố vĩnh khả năng cảm thấy ngươi tương đối càng dễ t r ư ờ n g khống lặng lẽ giúp ngươi một chút ta ta ngay cả trí thông minh đều không có siêu việt cái khác giả cha sứ cha sứ a lét lập tức cảm thấy thế giới tại trước mặt sụp đổ nội tâm của hắn tràn ngập thống khổ hắn ánh mắt bắt đầu tan giã hắn tiến vào di lưu trạng thái thương kiến diệu thành thật nói kỳ thật ngươi trí thông minh cũng còn có thể nhưng quá mức tự phụ không có chân chính tin cậy giúp đỡ nói hắn xoay người thi lễ một cái chân thành mong ước nói nguyện ngươi kiếp sau có thể h ả o h ả o đọc sách nói xong hắn lại bồi thêm một câu ai lúc đầu muốn đem ngươi treo lên đánh một trận nhưng nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này vẫn là quên đi cha sứ a l e t trong cổ họng phát ra hà hà thanh âm tựa hồ muốn đáp lại vài câu muốn nói ngươi hay là đem ta treo lên đánh đi không cần thương hại ta, này sẽ để ta cảm giác nhận vũ n h ụ nhưng cuối cùng, h ắ n cũng không nói gì ra, hai mắt tròn tròn, nuốt xuống cuối cùng một hơi. cơ bắp khoa trương quân bảo vệ thành thiếu tá đủ cà t cùng mình đồng liêu cạ xỉ n dẫn một đội binh sĩ đi tới h ẹ ở ở ở trung cư phụ cận một lối đi. thật là, không phải liền là kiện vụ án bắt cóc sao, vì cái gì để chúng ta tới. trật tự c h i thủ người đều chết sao. cạ xỉ n nhìn quanh một vòng, phàn nàn hai câu. trật tự chi thủ tương đương với tối sơ thành sở cảnh sát tối cao trưởng quan cũng gọi trật tự chi thủ nó hạ là các thành chấp pháp quan các khu trật tự quan các đường đi quan trị an cùng đại lượng trị an viên ducas nhìn đồng liêu một chút lãnh khốc nói thế cục bây giờ ngươi cũng không phải không biết khu táo vàng hơi có chút động tĩnh cũng dễ dàng để các nguyên lão bất an mà so với trật tự chi thủ chúng ta quân bảo vệ thành nhân viên cùng trang bị đều rõ ràng càng mạnh hắn nói chuyện thời điểm từng cái dở dồn ngay tại chung quanh tìm kiếm manh mối cũng không lâu lắm một tên binh lính lĩnh tới mấy vị người chứng kiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra du c a s mở miệng hỏi một hơn hai mươi tuổi người chứng kiến nhanh chóng hồi đáp báo cáo t r ư ờ n g quan có cái người máy bên đường bắt cóc một nam nhân đem hắn kéo vào ngõ hẻm kia người máy c ả s i e ngạc nhiên bật thốt lên có người máy đoàn đội làm chút gì không dễ kiếm tiền phải bắt cóc hoặc là cướp bóc đúng cao như vậy người máy mặt khác mấy vị người chứng kiến nhao nhao làm ra khẳng định trả lời chắc chắn ducas nhẹ nhàng gật đầu nói xem ra sự tình xác thực không đơn giản khu vực phụ cận một cái k h á c con đường bên trong tới gần một nhà quán cà phê hòm thư bên cạnh một vị tóc nâu mắt xanh hình dáng đường nét có điêu khắc cảm giác nam tử hai tay đ ú t túi nhìn xem thủ hạ bận rộn hắn là khu táo vàng trật tự quan trợ thủ còn stằng cao một m tám bảy tuổi gần năm mươi thái dương đã có chút hoa dâm nhưng dáng người bảo trì đến rất không tệ tướng mạo tại quá k h ứ anh tuấn cơ sở bên trên tăng thêm không ít tuế nguyệt lắng、động. lộ ra càng có hương vị cái này khiến hắn tại xã hội thượng lưu quý phụ vòng tròn bên trong rất được hoan nghênh trường quan đúng là có người bên đường bắt cóc mà lại thái độ phi thường phách lối một chị an viên hướng còn s t a n g gi làm lên báo cáo mặc màu đen mỏng áo khoác còn s t a n g g ậ t đầu nói có vẽ ra h i ể m nghi người chân dùng sao có tên h kia chị an viên đưa ra trong tay tràn giấy g còn s t a n g gi tiếp nhận xem xét phát hiện bắt cóc phạm là một mang theo kính dâm nam tử trên mặt đều là sợi dâu lộ ra t h u kệch mà lỗ mãng nhưng nhìn không ra đến tột cùng là người hường hà hay là người đất xám hoặc là con lai cũng dám tại khu táo vàng bắt cóc còn sang di mắng nói nhỏ một câu nơi này chính là ca mê ra giám sát nhiều nhất khu vực mặc dù so ra k é m trong truyền thuyết cơ giới thiên đường nhưng cũng đủ cũng không lâu lắm còn sang thu được hồi báo vừa sợ vừa giận bật thốt lên cái gì p h í a khu vực này ca mê ra đoạn thời gian kia đồng thời hư mất rồi tiến về báo án người nói tới đầu kia cái hẻm nhỏ lúc khu táo vàng trật tự quan một tên khác trợ thủ t h ì ô đỏ trông thấy không muốn nhìn thấy người kia như là lấp kín tường quan trị an lợi bọn hắn tại gia nhập trật tự c h i thủ năm thứ nhất liền có mâu thuẫn về sau lại bởi vì đều có bối cảnh đều có bản sự người này cũng không thể làm gì được người kia lúc đầu t h ì ô đỏ rốt cục tấn thăng trở thành trật tự quan trợ thủ có thể ép l ệ một đầu kết quả ra hỏa này vậy mà cưới tân tấn nguyên lao gà đủ tiểu nữ nhi làm sao ngươi tới rồi thì ổ đỏ hừ một tiếng tường một dạng lở lệ vừa cười vừa nói ngõ hẻm kia bên ngoài chính là ta khu còn hạt ta không thể không đến a hắn nhìn một chút thì ổ đỏ m ộ t điêu khó mà hoạt động con mắt ở trong lòng lắc đầu thì ổ đỏ dáng người trung đẳng tướng mạo phổ thông tóc đen mà mắt đ ầ u chỉ có như thế một cái tương đối đặc thù rõ ràng làm trật tự quan phụ tá hắn không cần lại thời khắc đều mặc màu lam xám đồng phục có thể lựa chọn bản nhân càng yêu thích hơn quần áo hôm nay hắn là một thân áo sơ mi q u ầ n dài phối áo khoác cưỡi ngựa màu đen tại từng người từng người chị an viên t r ê n trúc hạ thì ố đỏ cùng ở lệ xuyên qua một tòa trung cư tiến đầu kia tả hữu đều là tường cao ngõ nhỏ đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn từ trung cư hai bên vòng vào đến nhưng vậy sẽ lãng phí không ít thời gian dọc theo ngõ nhỏ tiến lên một khoảng cách về sau thì ố đỏ cùng ở lệ trước mắt đồng thời chiếu ra một bóng người bóng người kia mặc phi thường phổ thông quần áo toàn thân vết máu lẳng lặng dựa vào nằm tại bên tường đã không có hô hấp hắn khuôn mặt hoàn toàn mất đi quang trạch nhưng mắt quầng thâm vẫn như cũ rõ ràng con mắt không cam lòng t r ợ n tròn hắn đường phía trước mặt có một đạo rộng rãi vết máu phảng phất là bị người kéo tới hiện tại vị trí trước ngực của hắn còn bị người dán một chương giấy trắng trên tờ giấy trắng là in ra hai câu tiếng hưng hà ta là cha sứ ta có tội cha sứ v ớ t lệ cùng thì ố đỏ con ngươi đồng thời phóng đại chương 70, báo cáo đối với cha xứ cái tên này thì ô đỏ cùng ở lệ một chút cũng không xa lạ gì s、so、ô é t nguyên lão gặp chuyện sự tình làm cho cả trật tự chi thủ mất hết mặt mũi trung thượng tân một đoạn thời gian rất dài tại quý tộc trước mặt đều không ngóc đầu lên được bọn hắn không phải không nghĩ tới phải bắt được cái này tà giáo tinh anh cũng không phải không có vì thế cố gắng qua nhưng quay tới quay lui làm thế nào cũng không tìm tới chân chính cha xứ xuyên tạc ký ức cùng thôi miên năng lực phối hợp để cái này còn chưa chân chính trưởng thành giác tỉnh giả vừa thoát ly hiện trường liền như là một giọt nước trở lại biển cả căn bản không có cách nào khóa chặt trật tự chi thủ vận dụng nhiều vị giác tình giả áp dụng các loại biện pháp vẫn như trước chỉ có thể bắt lấy giả cha s ứ cùng ngay cả giả cha s ứ cũng không tính phổ thông khôi lỗi hôm nay đột nhiên bọn hắn trông thấy cha s ứ thi thể thi thể này còn bị người loay hoay thành s á m hối bộ dáng trước ngực rán thừa nhận có tội giấy trắng được xưng tụng kiến thức rộng rãi lờ lệ cùng thì ô đỏ giờ khắc này đều có chút hoài nghi mình con mắt thật cha s ứ là dễ như vậy tìm ra dễ như vậy giết chết sao có thể hay không hay là giả cha s ứ cách mấy giây vợ lệ nói nhỏ lên tiếng thì ố đỏ bởi vì con mắt chuyển động không thay đổi nghiêng đi đầu nhìn vị đồng nghiệp này một chút xử lý hắn người không có khả năng không làm xác nhận đã dám như thế viết vậy khẳng định là có rất lớn nắm chắc vợ lệ thừa nhận thì ố đỏ nói có đạo lý nhưng ngoài miệng lại không nguyện ý nói như vậy nhỏ giọng thầm thì ta nếu là phản trí giáo vị k i ê mục giả bố vĩnh ngay lập tức sẽ lại đẩy ra một cái cha s ứ nói hiện tại chết đây là giả t h ì ố đ ỏ lạnh lùng đáp lại nói chúng ta lại không phải không có sưu tập đến thật cha s ứ vân tay so sánh một chút chẳng phải rõ ràng rồi kia là thật cha s ứ tại ám sát sổ ẹ t nguyên lao chuyện này bên trên còn sót lại manh mối đồng thời còn có khác một chút sinh vật vật liệu đang khi nói chuyện t h ì ố đ ỏ mở ra hai chân từng bước một đi hướng dựa vào nằm tại bên tường hơi bung t h o n g đầu thi thể vớt lệ theo sát phía sau vừa có tới gần bọn hắn trông thấy ngõ nhỏ chỗ khúc quanh còn nằm hai người hai người kia cùng thi thể có mấy phần giống nhau trước ngực cũng dán một chương giấy trắng trên tờ giấy trắng là đồng dạng một câu chúng ta là uy hiếp tòng phạm còn bắt đến giả cha xứ vợ lệ ngạc nhiên nói nhỏ cha xứ lần này là bị người một tổ đầu rồi t h i ổ đỏ nhìn một chút hai tên khôi lỗi lại quay đầu nhìn nhìn cỗ thi thể kia nhất thời không biết nên nói chút gì hắn rất nhanh liên tưởng tới phản trí giáo gần nhất sinh động liên tưởng tới tối sơ thành trước mắt căng cứng thế cục lập tức bật cười một tiếng nói cha sứ xem ra chọc tới không nên dây vào người hoặc là thế lực vỡ lễ lẳng lặng nhìn chăm chú cỗ thi thể kia một trận chậm chạp thở hắt ra nói tranh thủ thời gian hồi báo cho giờ y ẩn trưởng q u a n đi để hắn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp làm xác nhận giờ y ẩn là tối sơ thành khu táo vàng trật tự quan thì ố đỏ người lãnh đạo trực tiếp nhưng bởi vì cái khu vực này tính đặc thù hắn cùng bản thành chấp pháp quan tầng giai là m ộ dạng chỉ nghe từ vị kia trật tự c h i thủ mệnh lệnh đồng dạng thi ố đỏ cùng còn xăng cái này hai tên trật tự quan trợ thủ nếu như điều đi khu khác có thể trực tiếp đảm nhiệm trật tự quan mà nếu là bọn h ắ n nguyện ý tiến về biên cảnh t r u n g đại hình khu dân cư càng là có thể trở thành một thành trật tự tối cao trường quan thi ố đỏ không có phản bác gật đầu nói hy vọng là thật c h a xứ riêng phần mình ngụy trang chia ra rút lui tại nơi xa bên trên mướn được màu đỏ thấm việt giã về sau long duyên hồng không dám tin tưởng hỏi thật giết chết cha sứ rồi hắn thấy trốn không thoát liền một lòng muốn chết tường bạch miên một chút cũng không có người chết vì lớn tự giác bật cười một tiếng nói hắn cho là chúng ta sẽ để ý điểm này chúng ta muốn chính là hắn chết thương kiến diệu phụ hòa nói vừa vào phản trí giáo trí thông minh từ đây là người qua đường long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra đưa ra mình trước đó muốn hỏi không có có ý tốt hỏi một vấn đề tổ trưởng vì sao cần phải dùng giả tạo hỏa hoạn biện pháp bức ra thật cha sứ kỳ thật có thể nghĩ biện pháp làm bạo nơi này ống nước hoặc là ngăn chặn ạn phả cao ốc cống thoát nước bởi như vậy trường kỳ tiêu chạy thật cha s ứ khẳng định sẽ chủ động xuống lầu đi nhà vệ sinh công cộng đây chính là không n g h được mà hắn lại không có cách nào để khôi lôi thay thế mình đi nhà xí lần này phụ trách giải thích không phải tưởng bạch miên mà là bạch thần vậy sẽ cho thật cha s ứ lưu lại đầy đủ thời gian làm ngụy trang mặc dù giữa ban ngày mang cặp kính mát càng khiến người ta hoài nghi nhưng hắn còn có khác phương thức che lấp tương đối đặc thù rõ ràng đến lúc đó bằng vào bước chân phù phiếm thân thể nghiêng về phía trước đi đường hơi có vẻ lảo đảo những này đặc thù chúng ta là không có cách nào rất dễ nhận biết ra hắn dạng này người mặc dù không nhiều nhưng cũng sẽ không chỉ có như vậy một hai cái chỉ có áp dụng giả tạo hỏa hoạn phương thức mới có thể để cho cha xứ cảm nhận được gấp gáp không kịp làm càng nhiều chuyện hơn tàn nhẫn vô tình chỉ h o á n một giây nói không chừng liền khó mà chạy trốn thật c h a xứ mặc dù tự nhận là siêu việt phạm tục nhưng cũng sẽ không cảm thấy mình có thể ngạnh kháng hỏa hoạn đây chính là không có cách nào bị thôi miên không có cách nào bị xuyên tạc ký ức trừ phi hắn đã đem mình biến thành máy móc tăng lữ ba ba ba thương kiến diệu vì bạch thần vỗ tay lên tiếng vỗ tay lắng lại về sau bạch thần lại bồi thêm một câu không phải là không có những biện pháp khác ta không tán thành làm bạo chủ ống nước nước tài nguyên là rất chân quý giờ khác này tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu lại đồng thời gật đầu bọn hắn hiển nhiên cũng cho là như vậy tiếp xuống chúng ta đi cái nào an toàn phòng long duyệt hồng đưa ra vấn đề mới thương kiến rượu một bên lung lay trang lần này thu hoạch cái túi nhỏ một bên chém đinh chặt sắt nói đi phát điện báo ta muốn nói cho hảo huynh đệ của ta hứa lập nôn để hắn không cần lại lo lắng thật c h a xứ ừ m cũng cho triệu nghị viên phát một p h ò n g cho hắn biết hạ đến tiếp sau miễn cho cùng phỏ cả tướng quân giao lưu lúc phạm sai lầm có lựa chọn tình hôn giới tưởng bạch miên luôn luôn là đến nơi đến trốn tốt thợ săn di tích giã thảo thành phụ thành chủ hứa lập nôn vừa tỉnh ngủ ngủ trưa đã nhìn thấy một thân tín chờ ở ngoài cửa thành chủ có đ i ệ n báo tên kia thân tín hai tay dâng lên một trang giấy hứa lập nôn bên cạnh tiếp nhận với hỏi ai đánh tới tên kia thân tín lặng lẽ nhìn thành chủ sắc mặt cái kia cái kia t r ư ơ n g khứ bệnh hứa lập nôn thái dương nhảy một cái tranh thủ thời gian đọc lên trang giấy trong tay cái này phong điện báo nội dung rất ít chỉ biểu đạt một cái ý tứ không cần lại lo lắng chúng ta đã diệt trừ thật c h a xứ cái này hứa lập nôn giật mình tại nơi đó hắn vẫn cảm thấy trả thù thật c h a xứ là một cái lâu dài gian khổ mục tiêu mà tiền bạch tiểu đội mới đến tối sơ thành bao lâu liền hoàn thành chuyện này hơn nửa ngày về sau hứa lập nôn im ắng lẩm bẩm xem ra tại bàn cổ sinh vật nội bộ bọn hắn cũng là tinh anh trong tinh anh ở vào tất cả chiến đấu tiểu đội thượng tầng gia thảo thành triệu gia phủ đệ s ầ u lo lấy nhị nhi t ử sự tình nên xử lý như thế nào triệu chính kỳ trông thấy trưởng tử triệu nghĩa đức bước nhanh đến cha mấy người kia đ i ệ n báo hắn gấp giọng nói triệu chính kỳ n h ư mày không phải nói dừng ở đây sao bọn hắn làm sao còn phát điện báo tới hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho quá cương triệu nghĩa đức nuốt nước miếng nói bọn hắn bọn hắn đem thật cha sứ giết cái gì triệu chính kỳ không thể khống chế lại mình em lượng hắn cuống quýt từ trưởng tử trong tay tiếp nhận điện báo vừa đi vừa về đọc mấy lần thật cha sứ đáng sợ hắn tử sổ ed trưởng lao cái chết cùng dã thảo thành bạo loạn hai chuyện bên trên liền có chỗ trải nghiệm để hắn sinh không nổi cùng phản trí giáo hoàn toàn vạch mặt dũng khí nhưng bây giờ mới mấy ngày tiền bạch tiểu đội tìm ra công nhận khó tìm thật cha sứ giết hắn hô triệu chính k ỳ thở hát ra cảm khái lên tiếng nói bọn hắn năng lực đáng sợ bối cảnh của bọn hắn cũng không đơn giản a vậy mà không sợ phản trí giáo như thế một cái quái vật khổng lồ phủ tướng quân bên trong phó c a t cũng thu được thủ hạ để giao tình báo thật c h a sứ chết rồi tên này như sư tử tướng quân khó mà che giấu lộ ra t i ể u dung cái này luôn luôn thích tiến vào cống thoát nước trốn đến chỗ tối tăm c h u ộ t xem ra gặp được khắc tinh một nơi khác có đạo nhân ảnh cầm trong tay cái chén hung hăng ném ra ngoài tại mặt đất rơi vỡ nát hô đều phát xong tường bạch miên thở h ắ t ra nói còn không có cho công ty báo cáo Bạch thương ầ n nhắc nhở. Cũng đúng t ờ n miên nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ lên làm như thế nào viết cái này phong điện báo. Qua mấy giây, miệng nàng g gật giây, bạch báo. cái thế khoe h làm mấy viết đầu, suy Qua i v h nói. n c ũ kiến h như ô n cần cảng, đơn g g vậy kỹ diệu biểu thị đồng ý long duyệt hồng cảm giác đến hắn nói rất có lý phát hiện ngạ và cũng tại nhẹ nhàng sau khi gật đầu long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra tường bạch miên cấp tốc mô phỏng tốt đập cho bản cổ sinh vật điện báo đây chỉ có bốn chữ đã giết cha sứ chương bảy mươi mốt ngượng ngùng thương kiến rượu khu sói đỏ cái nào đó coi như cấp cao trong căn hộ giả cha sứ sơn theo thường lệ mở ra máy tính xem lên một phần văn kiện bởi vì thôi miên không ít người giúp mình làm việc hắn lo lắng lãng quên một phần nhân viên cùng mấu chốt chi tiết xuất hiện không nên có chỗ sơ xuất cho nên mỗi lần trở về lúc chuyện làm thứ nhất chính là đem thôi miên ai làm sao thôi miên nghĩ đặt thành cái gì mục đích đến tiếp sau phải chăng không cần lại quản các nội dung ghi chép lại học được dùng máy tính trước hắn có một cái tùy thân mang theo sách nhỏ chuyên môn dùng để gánh chịu những vật này mà bây giờ hắn chỉ có thể cảm khái một câu máy tính thật thuận tiện đến thời gian ước định hắn đứng dậy đi đến máy thu phát vô tuyến trước đưa nó mở ra điều đến tương ứng băng thần nhìn chi kia muốn cùng thật tra s ứ đối đầu thợ săn di tích tiểu đội có dặn dò gì không chờ đợi bao lâu sun đã thu được một phong điện báo hắn có chút nặng nề cùng lo âu bắt đầu dịch mã dần dần điện báo nội dung hiện ra chúng ta đã giết chết thật cha sứ a l e t mới dịch ra câu nói đầu tiên s ơ n con n g ư ô i liền kịch liệt phóng đại thật cha sứ chết rồi cứ như vậy bị chi kia thợ săn di tích tiểu đội g i ế t chết rồi đây là đang gạt ta sao xác định là thật cha sứ sao làm giả cha sứ s ơ n phi thường rõ ràng thật cha sứ đáng sợ đến cỡ nào cỡ nào cẩn thận cỡ nào khó tìm đến cho nên tại trả thù chuyện này bên trên hắn từ đầu đến cuối không có lòng tin gì chỉ bất quá nuốt không trôi khẩu khí kia mới dự định thử một lần đồng dạng hắn cũng không cho rằng tiền bạch tiểu đội có thể trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết hết thật tra s ứ đó căn bản không có khả năng nhưng sự thật lật đổ hắn tín nhiệm dấm nát hắn nhận biết trong lúc nhất thời sơn trong lòng cảm xúc phức tạp không biết vừa mừng vừa lo cũng hoặc m ở mịt cách một hồi lâu hắn mới hướng xuống phiên dịch lên điện văn người tự do ngươi có thể lựa chọn ngươi tiếp xuống sinh sống hy vọng ngươi không nên lại làm cái gì chuyện xấu nếu như bị chúng ta biết mặc kệ ngươi tại đất s á m chỗ nào chúng ta đều có thể tìm tới ngươi tựa như tìm tới thật c h a xứ đồng dạng nhìn đến đây sơn mel mới chính thức cảm thấy tiền bạch tiểu đội s á t thực xử lý thật c h a xứ vàng không sẽ không bỏ rơi mình cái điểm này mấy giây sau gian phòng bên trong quanh quẩn lên trầm thấp bên trong mang theo điên cuồng tiếng cười ha ha chết rồi thật chết rồi ngươi cũng không phải lợi hại như vậy sao còn không phải bị người giết rồi s ơ n cười một hồi lâu cười đến khỏe mắt đều có chút ướt á c hắn dùng ngu bàn tay lau con mắt chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đã không còn gánh vác lấy cự thạch cảm giác đối với tương lai hắn mấy ngày nay có làm nhất định mặc sức tưởng tượng đó chính là tại giải quyết rơi thật tra xứ hoặc là vững tin không có cách nào trả thù về sau rời đi tối sơ thành đi địa phương khác sinh hoạt mà cái chỗ kia tốt nhất là phản trí giáo thế lực không có bao trùn khu vực sợn b ẹ o tin tưởng bằng vào năng lực của mình cùng trí thông minh chỉ cần không truy cầu kìm tự tháp ngọn tháp vị trí tới chỗ đó đều có thể trôi qua cũng không tệ lắm ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía mặt giấy rơi vào câu nói sau cùng b ê n trên không biết tại sao hắn nhịn không được dùng mình một cái hắn thấy có năng lực không cần quả thực lãng phí mà sử dụng năng lực lúc nghiêm ngặt phân chia tốt hay xấu thuộc về tự trói tay chân hành vi hắn vốn định cười nạo tiền bạch tiểu đội quá mức ngây thơ vậy mà cảnh cáo mình không được làm chuyện xấu nhưng lại làm sao đều cười không nổi đổi lại mấy phút trước hắn lại còn không có loại phản ứng này nhưng bây giờ hắn không thể không thận trọng suy nghĩ một chút cái này cảnh cáo biến thành sự thật khả năng trừ bỏ buồn cười lòng tự trọng sơn không thể không thừa nhận thật c h a xứ vô luận năng lực trí thông minh hay là có tài nguyên ẩn nút kỹ xảo đều vượt qua mình rất nhiều mà như vậy dạng một cái để người ngắm mà sinh ra sợ hãi khó mà khóa chặt hành tung nhân vật bị tiên bạch tiểu đội tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền nắm chặt ra mai táng sinh mệnh suy nghĩ xuất hiện ở giữa sợn è o đột nhiên trông thấy mình liền tối sơ thành công cộng mạng lưới máy tính không biết từ nơi nào đao loạt một t r ư ơ n g hình ảnh hắn bận b ệ u chăm chú nhìn lại phát hiện bức ảnh kia trên có một người người kia dựa vào nằm tại bên tường đầu hơi bông u xuống nhưng hiện lộ ra rõ ràng mắt quầng thâm cùng thanh bạch gương mặt xem xét liền mất đi tất cả sinh cơ thuộc về thi thể thi thể phía trước mặt đất có một đạo đầy ra ngoài đỏ tươi vết tích ngực thì dán một chương giấy trắng trên tờ giấy trắng in ấn ra hai câu tiếng hồng hà ta là cha sứ ta có tội ta có tội sợn b ẹ o lần nữa dùng mình một cái hắn lần đầu tiên trong đời có làm tuân theo luật pháp công dân suy nghĩ khu sói đỏ phố s ở tờ số hai mươi lăm tờ dần sơ ngồi tại lôi kéo màn cửa mở ra đèn điện trong phòng khách nhìn qua đối diện người kia thái độ có chút cung kính nói cảm thụ giả sự tình gì để ngài cố ý tới tìm ta hắn đối diện người kia lột ra đóng gói đem một viên kẹo nhét vào trong miệng ta vừa vặn thu được một cái tình báo lại đi ngang qua n g ư ờ i nơi này liền tới nhà tới nhìn n g ư ờ i một chút người này tự hồ là siêu việt linh t i n h giáo đoàn nhân viên thần t r ư ớ c là cái gì tình báo công kênh tờ dần sờ hiếu k ỳ hỏi hắn đối diện người kia ngậm lấy bánh kẹo thỏa mãn nói thật cha xứ chết rồi thật tờ dần sờ thốt ra mặc dù hắn không cùng thật cha s ứ đã từng quen biết chỉ âm thầm bị ảnh hưởng qua một lần nhưng cũng từ mọi phương diện trong tình báo biết đây là một cái cỡ nào khó chơi cỡ nào để người đau đầu nhân vật nhân vật như vậy nào có dễ dàng như vậy bị triệt để xử lý tờ dần sờ đối diện người kia cười thở dài so sánh qua vân tay cùng các loại sinh vật vật liệu xác định là thật cha s ứ trừ phi lúc trước động thủ ám sát sổ ẹt người không phải hắn ai làm tờ dần sờ gấp giọng hỏi không đợi đối diện người kia trả lời trong đầu hắn linh quang l ó e lên là là tiền bạch tiểu đội làm không xác định hắn đối diện người kia lại lột lên mới bánh kẹo trước mắt có thể xác định chính là người tham dự c h í ít ba người ngoài ra còn có một đài người máy người máy kia cơ bản cũng là bọn hắn tờ dần s ở kinh hãi sau khi lại vô cùng may mắn trước mấy ngày hắn lựa chọn hợp tác mà không phải trả thù lại quả thực quá sáng suốt vâng không hiện tại chính là người khác thu được tình báo nói áo đen đảng nhị lao bản tờ dần sợ bị xử lý hắn đối diện người kia nhẹ gật đầu chi tiểu đội kia không đơn giản à hảo hảo lôi kéo sau đó nói không chừng có thể mượn nhờ bọn hắn cho đám kia dị đoan một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn nếu như bị đám kia dị đoan cấp lấy tối sơ thành quyền lực chi trượng chúng ta liền nguy hiểm tờ dần s ở đang muốn gật đầu đột nhiên nghe thấy trong phòng khách điện thoại đinh linh linh vang lên hắn như có điều suy nghĩ cầm lấy trong phòng khách máy nội bộ không có gì bất ngờ xảy ra nghe thấy trường khứ bệnh thanh âm phản trí giáo hành động hẳn là sẽ tạm thời bỏ dở một đoạn thời gian thương kiến diệu chia sẻ lên tình báo này đây là đương nhiên thật cha s ứ không hiểu bị giết phản trí giáo cao tầng chỉ cần đầu góc bình thường đều sẽ gián đoạn tất cả hành động loại bỏ thai hoàng ẩm miễn cho toàn bộ giáo phái đều bị lôi xuống nước tờ dần sợ oán thầm bên trong vừa cười vừa nói ta đã nghe nói thật cha s ứ cái chết h á n phương diện này là ám chỉ mình tin tức linh thông một mặt khác là nghĩ tìm kiếm t r ư ơ n g khứ bệnh ý ta còn muốn chính miệng nói cho ngươi đây thương kiến diệu rất có điểm tiết với quả nhiên là các ngươi tờ dần sờ nhìn đối diện người kia một chút nhẹ nhàng gật đầu lúc này thương kiến diệu do dự nói có kiện sự tình có kiện sự tình muốn tìm các ngươi hỗ trợ sự tình gì được đến đối diện người kia cho phép về sau tờ dần sờ nhiệt tình hỏi thương kiến diệu n ở nụ cười ta liền biết chúng ta là anh em đón lấy hắn đ ẻ thấp tiếng nói thần thần b í b í nói là như vậy tờ dần s ở nghe được phi thường chuyên chú thương kiến diệu duy trì vừa rồi loại kia thần thần bí bí ngữ khí chúng ta muốn muốn tìm ngươi mượn một khoản tiền tờ dần s ở kèm chút hoài nghi mình nghe lầm vừa làm chuyện lớn tiền bạch tiểu đội vậy mà tìm mình vay tiền cựu điêu tiểu tổ chuẩn bị một cái phòng an toàn bên trong hắn nói thế nào long duyệt hồng nhìn xem ra ngoài trở về thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên nói ta là thật không nghĩ tới hê còn có cả lăm cùng ngượng ngùng thời điểm tưởng bạch miên tâm tình không tệ vừa cười vừa nói thương kiến diệu lúc này giải thích nói thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách ra tường bạch miên không có tiếp lời này gốc dạ n g thuận miệng giới thiệu tình huống tờ dần sờ nói hắn cũng không có nhiều như vậy có thể một hơi xuất ra mua trang viên tiền tại tối sơ thành rất rất ít nhưng hắn sẽ thử tìm áo đen đảng đại lao bản cùng siêu việt linh tính giáo đoàn người gom gót nếu như thực tế không được chỉ có thể để chúng ta nghĩ biện pháp khác mắt thấy cùng d ẹ t m ặ n giao dịch ngày càng ngày càng gần c ứ u điều tiểu tổ vì không hai tuyển một vậy mà treo lên hướng t ở dần sở vay tiền chủ ý mà mang giết chết thật cha sứ chi uy cái này tựa hồ có chút cưỡng ép thu phí bảo hộ cảm giác chỉ có thể dạng này long duyệt hồng thở dài lúc này tưởng bạch miên s o n g trưởng vừa hợp đạo làm xong việc vặt có thể thảo luận hạ cha sứ trong trí nhớ những chuyện kia nàng vừa dứt lời thương kiến rượu mở to hai mắt không phải hẳn là trước làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút sao cái này vẫn chưa tới bữa tối thời gian tưởng bạch miên tức giận đáp lại nhưng trả chiều thương kiến diệu lời còn chưa dứt đột nhiên nhữ mày làm sao rồi lạ và phân tích ra thương kiến diệu bộ mặt biểu tình biến hóa đoạt tại tưởng bạch miên trước đó hỏi thương kiến diệu túi đầu nhìn về phía trên cổ tay mang theo cái kia mái tóc màu đen bệnh thành trang sức một mặt trầm trọng nói ta cảm giác ta không nói bụng đón lấy h ắ n g ỡ xuống cái kia trang sức đưa nó bỏ qua một bên hiện tại lại có thương kiến diệu lộ ra tiếu dung quả nhiên là vấn đề của nó cái này gọi mù quáng chi hoàn vật phẩm là bọn hắn từ thật t r a s ứ a l e t trên thân lấy được chiến lợi phẩm một trong mà thật t r a s ứ mặt khác hai kiện siêu phàm chi vật tựa hồ bởi vì tiêu hao quá độ đã triệt để quy về phổ thông đã không còn chỗ thần kỳ bạch thần suy nghĩ một chút nói loại này cố định hành lang tâm linh chỗ sâu rắc tỉnh giả khí tức vật phẩm trừ thu hoạch được một loại năng lực sẽ còn kèm theo trình độ nhất định đại giới hẳn là thương kiến diệu dùng chờ mong trà chiều ánh mắt nhìn về phía tường bạch miên tường bạch miên hơi cau mày nói nhưng chúng ta trước đó được đến kẻ hèn nhát cùng số mệnh c h â u đều không có thể hiện ra phương diện này đặc điểm a chương bảy mươi hai nho nhỏ đại giới khả năng không phải mỗi kiện siêu phàm c h i vật đều sẽ kèm theo đại giới long duyệt hồng suy đoán nguyên nhân đương nhiên hắn cảm thấy còn có một cái khác khả năng đó chính là thường kiến diệu lúc ấy cố ý không nói tường bạch miên lắc đầu trên lý luận sẽ không cùng loại vật phẩm đã sinh ra phương thức đồng dạng vậy liền hẳn là phù hợp đồng dạng quy luật Nang đối này cũng không phải quá khẳng định dù sao còn không có biết rõ ràng hành lang tâm linh giác tỉnh giả khí tức những vật này bản chất cũng có thể là là kẻ hèn nhát cùng số mệnh trâu kèm theo đại giới quá nhỏ bị thương kiến diệu xem nhẹ n ạ và cho ra phân tích của mình kết quả nghe được câu này thương kiến diệu nắm h ư u quyền kích bàn tay trái dùng bừng tỉnh đại n ộ giọng điệu nói ta minh bạch vì cái gì kẻ hèn nhát cùng số mệnh trâu kèm theo đại giới với ta mà nói không chịu nổi một kích không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tường bạch miên lẳng lặng nghe xong bởi vậy có mới mạch suy nghĩ nàng một bên đem rủ xuống sợi tóc làm tới sau t hai một bên như có điều suy nghĩ nói số mệnh c h â u là bồ đề lĩnh vực thương kiến d i ệ u cơ bản có thể xác định tại trang sinh lĩnh vực ta nhớ được hai cái này lĩnh vực một ít đại giới biểu hiện hình thức là phi thường tới gần nàng lập tức nâng ví dụ thì như phương diện tinh thần vấn đề long duyệt hồng mơ hồ minh bạch một chút cái gì đồng thời bạch thần nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói địa mạt cổ phi thường tàn bạo cảm xúc trạng thái rất không ổn định khả năng này liền đến từ hắn trả ra đại giới cái này dẫn đến hắn có nghiêm trọng tinh thần vấn đề số mệnh c h â u chỉ là hắn còn sót lại khí tức cố hóa mà thành năng lực không bằng nguyên bản đại giới khẳng định cũng suy yếu không ít mà thương kiến diệu thế nhưng là có bác sĩ chứng minh chính thức bệnh nhân tường bạch miên liền bạch thần đối đi m ặ t cổ phân tích nói ra phán đoán của mình điểm kia đại giới đối thương kiến diệu đến nói có lẽ chính là một trăm năm mươi cân người nặng bốn năm cân mà thôi không phải đặc biệt chú ý tự thân thể chọn người rất khó phát giác được long duyệt hồng yếu ớt nâng tay kia kẻ hèn nhát đâu khả năng loại khí tức kia kèm theo đại giới cũng cùng tinh thần vấn đề có quan hệ tường bạch miên cân nhắc phỏng đoàn nói nàng hạch tâm lý niệm chính là thương kiến diệu nợ quá nhiều không lo đến mức coi nhẹ đại giới lúc này thương kiến diệu nhớ lại nói lúc ấy dùng kẻ hèn nhát thời điểm ta cảm thấy trạng thái tinh thần rất tốt chúng ta mấy cái tư duy sinh động diễn phần mình đem đặc điểm đều phát huy đến cực hạn thành công d i ấ u giếm được đi m ặ t cổ tường bạch miên ở một giây nghẹn ngào cười nói xem ra không cần mơ ngộng khác khả năng kẻ hèn nhát kèm theo đại giới có lẽ chính là nhân cách phân liệt cái này khiến chín cái thương kiến rượu như cá gập nước không cảm thấy có bất kỳ vấn đề thương kiến rượu ngược lại nhìn về phía phóng tới một bên mù quáng tri hoàn một mặt sợ nói nó vậy mà có thể để cho ta không đói bụng kiện vật phẩm này tác dụng là để người tại thời gian nhất định bên trong mất đi thị lực biến thành người mù mà ảnh hưởng phạm vi đạt tới một trăm ba mươi mét cùng nguyên bản so sánh nó yếu đi địa phương có lẽ là không thể cùng lúc đối s ố nhiều cái mục tiêu có hiệu quả chính xác miêu tả hẳn là muốn ăn tường bạch miên suy nghĩ một chút nói cái này tại đối mặt mạng đà la lĩnh vực một ít giác tỉnh giả lúc nói không chừng có hiệu quả ăn hay là không ăn đây là một cái vĩnh hằng năn đề kết thúc rơi cái đề tài này thương kiến diệu móc ra số mệnh trâu chỉ vào ảm đạm không ít nó nói hẳn là dùng không được mấy lần sẽ không vượt qua mười tranh thủ có thể lưu hai đến ba l ợ t xuống tới dùng tại mục tiêu chủ yếu trên thân tường bạch miên cảm giác rất là đáng tiếc số mệnh trâu thật tương đối tốt dùng bọn hắn mục tiêu chủ yếu là ổ dở tôn nữ ạ vi ạ cùng ngoại tôn mạ cơ điều tra thế giới c ũ hủy diệt nguyên nhân cùng vô tâm bệnh khởi nguyên mới là bọn hắn tiểu tổ chủ nhiệm vụ diệt trừ tra sứ chẳng qua là bài trừ thai h ỏ a ngầm kiêm trả thù trở về đề cập mục tiêu chủ yếu tường bạch miên nhìn về phía long d u ệ t hồng bạch thần cùng nạ và nói c h a sứ sự tình giải quyết tiếp xuống chúng ta qua được một đoạn thâm cư không ra ngoài sinh sống ừng nay chủ yếu là phòng bị phản trí giáo điên cuồng trả thù nói đến đây tưởng bạch miên đơn giản sách hạ thương kiến diệu từ c h a sứ trong trí nhớ lật ra đến một chút tình báo tại đối phó chúng ta chuyện này bên trên bởi vì phản trí giáo thói quen vẫn luôn là chỉ do c h a sứ phụ trách cái này có thể cho rằng phản trí giáo cao tầng đối với hắn khảo nghiệm nếu như hắn có thể trừ khử chúng ta cái này thai hoàng ẩm k ê u mục giả bố vĩnh có lẽ sẽ cân nhắc giải trừ trên người hắn ám chỉ để hắn bị xuyên tạc ký ức khôi phục bình thường bởi như vậy hắn liền có hy vọng tiến vào hành lang tâm linh vừa rồi nói những này trọng điểm là chúng ta trước đó bại lộ những chuyện kia theo cha s ứ chết đi không còn bị phản trí giáo nắm giữ chúng ta không cần quá lo lắng bọn hắn sẽ lợi dụng ổ sói lợi dụng quán trọ ưu gỗ lợi dụng những người kia cùng địa phương đối với chúng ta triển khai trả thù cha s ứ không có lưu giấy chất ghi chép sao long duyệt hồng cẩn thận mà hỏi tham có nhưng hắn mang ở trên người bị chúng ta cầm tới tường bạch miên chỉ chỉ mù quáng chi hoàn bên cạnh cái kia cái túi ở trong đó trang là cha sứ tùy thân mang theo vật phẩm bao quát nhưng không giới hạn t r ò n g bảy mươi lăm m giờ mười hai giờ dạ xải tiền giấy bảy cắt tiền su một cái làm công tinh tế nhưng đã rất cũ kỹ t ú i tiền một cái lớn chừng bàn tay bản bút ký năm k h ỏ a dạn phi đường một bao cờ xí thuốc lá một t r ư ơ n g không có ngũ quan mặt nạ màu trắng một thanh hồng hà súng ngắn chín phát đạn tường bạch miên lập tức nói bổ sung